t r ư ơ n g tám trăm sáu mươi tám cựu thải thần lộc t r ư ơ n g tám trăm sáu mươi tám cựu thải thần lộc cực bắc băng nguyên chỗ sâu bình nguyên lôi văn băng hổ cùng cựu thải thần lộc đứng đối mặt nhau mà ở cựu thải thần lộc bên người là đã thu hồi thanh l i ê n bốn kiếm lý bạch ước chừng ở hai mươi dặm ngoài là cựu vị yêu hồ tuyết chiếu cùng tuyết trắng nhưng tại hạ một hơi thở các nàng liền xuất hiện ở lý bạch bên người cựu thải thần lộc nhận ra được cựu vị yêu hồ xuất hiện trong ánh mắt liền hơi kinh ngạc nhưng cũng chỉ là nhìn một cái liền đem tầm mắt chuyển tới lôi văn băng hồ trên người mới vừa rồi nhìn thấy cựu thải thần lộc xuất hiện cựu vị yêu hồ liền không lại lo lắng mặc dù không tính quen thuộc nhưng nàng rõ ràng cựu thải thần lộc đối loại người không có ác cảm giống vậy cựu thải thần lộc đối yêu thú cũng không có ác cảm cựu thải thần lộc chẳng qua là một khắp nơi đi lại độc hành h i ệ p tuyết trắng vội vàng từ cựu vị yêu hồ trong ngực nhảy xuống đi tới lý b ạ c h bên người người không sao chứ lý b ạ c h lắc đầu cười một tiếng rất tốt nguyên bản cựu thải thần lộc xuất hiện liền đã rất để cho lôi văn băng hổ k i ê n kỵ bây giờ lại thêm một cựu vị yêu hồ lôi văn băng hồ đã đang suy tư kế thoát thân sau đó cựu thải thần lộc vậy làm nó như được đại xá người đi đi ma thần dòng máu cùng yêu thú bạo động ta trở đưa đã đuổi chúng nó đuổi trở về. lôi văn băng hổ cũng không có thả cái gì lời hăm dọa vô cánh nghiêng đầu liền rời đi làm một con t ử tầng dưới chót bỏ dậy hợp đạo cảnh đại yêu lôi văn băng hổ là biết cái gì gọi là c o được g i ã n được lôi văn băng hổ sau khi rời đi trang diện rất nhanh biến thành cựu vị yêu hồ cùng cựu thải thần lộc ôn chuyện mắt xích đã lâu không gặp đã lâu không gặp ngươi tại sao lại tới nơi này cựu vị yêu hồ chỉ chỉ đã trở lại lý bạch trên bả vai tuyết trắng lúc này tuyết trắng đang chuyên tâm toàn tâm toàn ý địa l i bộ lông bởi vì nàng nữ nhi của ta cựu thải t h ầ n lộc liếc mắt liền thấy cho ra tuyết trắng cũng không phải là cựu vị yêu hồ con gái ruột đã cấp sáu tuyết trắng vẫn chỉ có một cây cái đôi đổi thành cựu vị yêu hồ phải có ba cây cái đôi bất quá cựu vị yêu hồ nói là con gái của nàng là được có phải hay không ruột thì không trọng yếu cựu vị yêu hồ hỏi ngược lại ngươi đây cựu thải t h ầ n lộc giải thích nói ta vốn là ở bắc vực cảm nhận được nồng nặc sinh cơ lực tới xem một chút nói tới chỗ này cựu thải t h ầ n lộc tò mò nhìn lý b ạ c h chẳng qua là ta không nghĩ tới là cái loài người lý mạch cũng nhân cơ hội này chắp tay thi lễ đại cán hoàng triều lý mạch cảm ơn các hạ ân cứu mạng mới vừa rồi xác thực rất nguy hiểm nếu là không có cựu thải thần lộc đến tuyết trắng sẽ một mực bị đóng băng lý b ạ c h có thể được t i ê n trì đến chân khí suy kiệt bất quá mới vừa rồi cựu vị yêu hồ cùng cựu thải thần lộc giữa ở tâm sự lý b ạ c h không tìm được cơ hội nói cảm ơn tuyết trắng cũng liền đ ộ i vàng gật đầu cảm ơn cảm ơn nàng vừa là con gái của ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này lại cùng một cái nhân tộc ở cùng một chỗ cựu thải thần lộc có chút ngạc nhiên dù sao ở nàng nhận biết trong cựu vị yêu hồ mặc dù không thấy hẳn thù nhân tộc nhưng cũng không quá ưa thích cùng nhân tộc lui tới mà lý mạch cùng tuyết trắng nhìn một cái chính là rất quen thuộc cựu v i yêu hồ cái này mẫu thân đều ở nơi này tuyết trắng hay là nằm ở lý bạch trên bà bay chuyện này nói rất dài dòng nói tóm tắt chính là ta bây giờ cũng ở đây đại cán hoàng triều hay là hoàng hậu cựu thải thần lộc hiển nhiên bị lôi được không nhẹ nàng nghĩ như thế nào cũng muốn không thông đây là cái gì thần triển khai nàng chỉ muốn nói cựu v i yêu hồ rất có thể nói tóm tắt cựu v i yêu hồ suy tư một hồi sau đ ạ o nơi này không phải thích hợp nói chuyện địa phương chuyển sang nơi khác nói đi cựu thải thần lộc khẽ gật đầu cựu v i yêu hồ bung tay lên cuốn lên bên người tuyết chiếu lý bạch rời đi tại chỗ xuyên qua kính nước mà cựu thải thần lộc thời là hóa thành một đạo bảy màu lưu quang đi theo cựu vị yêu hồ sau lưng trốn vào kính nước cựu thải thần lộc không hề lo lắng cựu vị yêu hồ sẽ hại nàng cái này cùng cựu thải thần lộc thần thông có liên quan cùng có s í c h tử c h i tâm người vậy cựu thải thần lộc cũng có thể cảm nhận được đối phương có hay không đối với mình có ác ý đây cũng là cựu thải thần lộc phán đoán bản thân nên như thế nào ứng đối đối phương tiêu chuẩn cựu thải thần lộc có thể cảm nhận được cựu vị yêu hồ đối với nàng cũng không có ác ý ngược lại nên gọi là muốn cầu c ạ n nàng mà cựu vị yêu hồ mang nàng tới địa phương thời là thịnh cán cùng yêu nội địa lý b ạ c h cùng tuyết trắng cũng là địa trở về một chuyến dương trạch bọn họ ở dương trạch đợi thời gian thật sự chính là rất ngắn từ hơn bốn năm trước kia tuyết trắng đi theo lý b ạ c h khắp nơi du lịch bọn họ đi qua trùng châu đông vực bắc vực có gần hai năm chưa có trở về qua nam vực đây là nhân tộc thành trì đi rơi xuống đất trong n a y mắt cựu thải thần lộc liền phát hiện chung quanh kiến trúc không hề đơn giản nơi này là đại cán hoàng t r i ề u bắc đô hoàng cung thịnh c ă n cung mà căn này cung điện là chỗ ta ở yêu m ư ợ điện cựu vĩ yêu hồ có hai tòa cung điện một tòa là yêu m ư ợ điện một tòa khác thời là lệ chính điện lệ chính điện bên kia có theo hầu cung nữ nhưng lại yêu nguyện điện bên này không có kiểu v i yêu hồ cũng không thích bị người q u ấ y dày kỳ thực cũng không thích bị người hầu hạ cho nên nàng càng muốn đợi ở yêu nguyện điện kiểu v i yêu hồ có thể nói là phi thường hại não hoàng hậu bất quá người khác cũng cho là kiểu v i yêu hồ là nhập đạo cảnh tự nhiên không thể nào cảm thấy kiểu v i yêu hồ không được sùng ái húng chi kiểu v i yêu hồ thường xuyên chạy đi ngự thư phòng kia lý bạch thi lễ một cái hoàng hậu hồi lâu trở về dương c h ạ y một chuyến kia lý bạch đi ngay ra mắt một cái bệ hạ k i u vị yêu hồ bớt cằm nói ngươi đi trước cùng hắn nói đi nhưng có thể hay không thấy còn phải lại nhìn một chút cứ như vậy nói là được hắn sẽ hiểu lý bạch lại thi lễ một cái sau liền rời đi tuyết trắng rất xoắn suýt có phải hay không đi theo lý bạch đi qua đầu nhỏ của nàng ở lý bạch cùng cựu vị yêu hồ giữa qua lại di động cuối cùng vẫn cựu vị yêu hồ giúp nàng làm quyết định trước đi theo hắn đi đi được rồi cựu vị yêu hồ cũng không hy vọng tuyết trắng biết được nàng cùng cựu t h ả i thần lộc nói chuyện bởi vì tuyết trắng bây giờ còn nhỏ lúc này cựu t h ả i thần lộc liền hiểu cựu vị yêu hồ vì sao trước một mực duy trì hình người dù sao ở tại trong hoàng cung luôn là phải cần thật chút cũng rõ ràng kiểu vị yêu hồ trước nói với nàng kiểu vị yêu hồ bây giờ ở nhân tộc là hoàng hậu không phải giả kiểu vị yêu hồ hiện tại không có một chút yêu tộc mật t h ủ cái đ u ô i hồ ly cùng lỗ thai tất cả đều thu vào nếu như không phải kiểu thải thần lộc trước ra mắt kiểu vị yêu hồ bộ dáng như vậy là tuyệt đối không thể nào trước tiên đưa nàng nhận ra đối với kiểu vị yêu hồ tại sao phải đi tới đại cán hoàng triều hơn nữa làm hoàng hậu kiểu thải thần lộc cảm thấy rất hứng thú thậm chí nàng vẫn còn ở p h ò n g đoán kiểu vị yêu hồ có phải hay không l ừ a vị này đại cán hoàng đế nhưng trực tiếp đưa nàng mang đến thị cán cung tự hồ cũng không giống trước cựu thải thần lộc một mực chưa nói nhất khiến cựu thải thần lộc nghi ngờ chính là đại c a n hoàng triều mặc dù cựu thải thần lộc cực ít đặt chân nhân tộc cương v ự c nhưng nếu như cựu thải thần lộc nhớ không lầm trong ấn tượng của nàng cũng không có đại c a n cái này hoàng triều nguyên bản ngũ đại hoàng triều cách cục đã kéo dài rất lâu rồi một đoạn thời gian rất dài tới nay không có vương triều có thể đánh vỡ cái này cách cục cựu vi yêu hồ chậm rãi nói chuyện rất dài nghe ta chậm rãi kể cho ngươi Chương cựu vị yêu hồ cuộc sống thiên trương, trường t r ư ờ n g tám trăm sáu mươi chín cựu vị yêu hồ cuộc sống thiên trường cựu vị yêu hồ vung tay lên trong lương đình hình tròn trên b à n đ á xuất hiện một bộ t r à c ụ bởi vì câu chuyện hơi dài chúng ta vừa uống vừa nói cựu thải thần lộc ngờ đầu có chút ngạc nhiên mà nhìn xem cựu vị yêu hồ không nghĩ tới nàng lại còn thích loài người một bộ này cựu thải thần lộc kinh ngạc phát hiện cựu vị yêu hồ càng ngày càng giống n h â n tộc cựu thải thần lộc không có một mực duy trì nguyên bản hiệu hình thái mà là giống như cựu vị yêu hồ vậy hóa thành hình người nàng cũng có hình người nhưng không phải là vì cùng nhân tộc trao đổi chẳng qua là vì dễ dàng hơn đặt chân một ít không dễ đi địa phương hơn nữa cựu thải thần lộc không thể không thừa nhận nhân tộc hai tay đúng là nhất được trời ưu ái không bố vợ ư n đứng thẳng tìm hiểu một chút cựu thải thần lộc hóa thành một vị có một con mái tóc dài bạch kim t ó c ăn con mắt màu xanh lam đỉnh đầu một đôi màu bạch kim sừng hiệu cao giáo nữ tử nàng so cựu vi yêu hồ còn phải hơi cao chút đây là ở nàng chất không không có mặc dày dưới tình huống hốc mắt của nàng có một vòng màu đỏ phấn mắt hơi hất lên bôi chét lấy màu hồng nhạt môi son nàng mặc một món màu trắng một chữ trên vai áo hạ thân là một món cùng mắt cá chân váy dài trắng. còn có một cái lụa trắng vòng qua sau lưng của nàng cùng hai cánh tay cổ của nàng cùng trên tay còn meo có khảm màu sắc bảo trâu màu vàng vòng cổ cùng vòng tay nếu như không phải cái này đối màu vàng sừng hiệu không có thu nàng so mới bắt đầu cựu vị yêu hồ còn phải càng giống như nhân tộc nữ tử dù sao cựu vị yêu hồ còn lộ ra bản thân chín cái cái đôi hồ ly cùng mới bắt đầu cựu vị yêu hồ vậy cựu thải thần lộc không có cho mình lên tên là gì bởi vì các nàng loại này huyết mạch linh thú ở nhân gian giới trên căn bản không có tập quần không có trao đổi cần thiết tự nhiên sẽ không cho bản thân đặt tên cựu thải thần lộc tò mò nhìn cựu v i yêu hồ ở nơi nào thành thạo pha trà dùng hay là tuyết chiếu ngưng tuyết sau h ò a tan tuyết nước trình độ nào đó kỳ thực cựu v i yêu hồ cùng lý thừa trạch hay là thật giống nhất là đang uống trà phương diện này cũng bắt đầu nói các nàng gặp phải sau cựu v i yêu hồ định cư nam vực thập vạn đại sơn câu chuyện cùng lúc đó lý bạch cũng mang theo tuyết trắng ngự không mà đi sau rơi vào trong ngự thư phòng t r ừ n g ngự thư phòng cổng hứa c h ừ còn có hộ vệ đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ tự nhiên đều gặp lý bạch vì vậy ngược lại không có đưa tới cái gì hốt hoảng trong khang ta muốn gặp một cái bệ h ạ thái bạch tiên sinh chờ một chút. lý bạch cùng hứa Chử, điển vi quan hệ cũng rất không sai nguyên nhân là bọn họ cũng thích uống rượu lại lý bạch nguyện ý cùng bọn họ chia sẻ bản thân rượu ngon hứa Chử bản thân chạy vào đi ngự thư phòng đem chuyện này hồi báo cho lý thừa trạch bây giờ là buổi chiều lý thừa trạch đã s ớ m xử lý xong trường cư chính bọn họ đưa tới tàu trường ở thiền điện tu luyện lý bạch đột nhiên trở lại dương trạch lý thừa trạch hay là rất kinh ngạc dù sao hắn có thể dùng hồn thiên kính nước trước liên lạc một chút mà lý bạch nhưng vô dụng đột nhiên trở lại để cho thái bạch tiên sinh tới thiền điện hứa trừ ô n quyền nói duy cựu vị yêu hồ ngay từ đầu cũng không định định cư thập vạn đại sơn chuyện này đơn thuần cơ duyên xào hợp chuyện phải về đến đại khái mười năm trước cựu vị yêu hồ từ tuyết trắng mâu thân nơi đó đón lấy nuôi dưỡng tuyết trắng nhiệm vụ bắt đầu trên thực tế cựu vị yêu hồ cùng tuyết trắng mâu thân nhiều nhất coi như là ra mắt mấy lần mà thân là đạp tuyết ngân hồ tuyết trắng mâu thân đối với cựu vị yêu hồ có một loại thiên nhiên t ô n kính ở trước khi lâm trung đem tuyết trắng phó thác cho cựu vị yêu hồ nguyên bản cựu vị yêu hồ còn tính toán ở trung châu bốn vực du đãng nhưng đón lấy nuôi dưỡng tuyết trắng nhiệm vụ sau này nàng liền không tốt lắm khắp nơi đi lại. tổng hợp suy nghĩ một chút cựu vĩ yêu hồ quyết định đi n a m cực hơn nữa đi đến thập vạn đại sơn mặc dù cực bắc băng nguyên thích hợp hơn tuyết trắng trưởng thành nhưng trong này hoàn cảnh quá mức ác liệt tìm ăn cũng không tốt tìm hơn nữa thiên tùng sơn có nhiều hơn một nửa hàng năm bị tuyết động bao trùm cũng không thể nói không thích hợp tuyết trắng cựu vĩ yêu hồ nhiều hơn cân nhắc chính là an toàn tính nàng khó tránh khỏi có muốn b ế quan thời điểm tuyết trắng có thể bảo vệ mình cũng là một nhân tố trọng yếu cái chỗ này lại không thể là cá nhân cũng có thể tiến thập vạn đại sơn nhất là thiên tùng sơn đối với nhân tộc mà nói chính là cấm địa tổng hợp dưới cựu vị yêu hồ lựa chọn thập vạn đại sơn kỳ thực cựu vị yêu hồ ngay từ đầu không có tính toán ở lâu dài thập vạn đại sơn đem biết trắng dưỡng đến nàng có nhất định năng lực tự vệ là được thập vạn đại sơn hoàn cảnh thay đổi quyết định của nàng thập vạn đại sơn cao nhất thiên tùng sơn hai ngọn núi lớn nguyên bản bị giải vạn dặm thanh một m ộ t lâm trưởng lao chiếm cứ nhưng m ộ t lâm cũng không có bá đạo chiếm đoạt thiên tùng sơn ngược lại là dùng bản thân t ị n h hóa lực t ị n h hóa thiên tùng sơn hơn nữa bắt đầu che chở một ít quần bởi vì mộc lâm trưởng lão cảm thấy có chút cô độc mà hắn mong muốn cùng một ít linh thú yêu thú con non cùng nhau chơi. m ộ t lâm trưởng lão cũng không phải ai cũng che chở hắn chỉ che chở một ít không dễ đấu nguyện ý cùng cái khác linh thu yêu thú hài hòa chung sống sau đó liền từ từ tạo thành kim cương t ô n phong nguyên mạch các tộc bậy ở thiên tùng sơn nơi đó tụ tập cựu vị yêu hồ lúc đến nơi này cũng sợ ngây người ở thiên tùng sơn nơi này tuyết trắng có thể tìm được bạn chơi cựu vị yêu hồ không cần thời thời khắc khắc lo lắng an toàn của nàng cho nên thiên tùng sơn trở thành đem tuyết trắng nuôi dưỡng lớn lên lựa chọn tốt nhất cựu vị yêu hồ nói lên muốn ở tại thiên tùng sơn thời điểm mộc lâm trưởng lão cũng không có phản đối ngược lại lựa chọn giống như nhân tộc vậy thoái vị nhượng h i ề n để trong này toàn bộ bảy thú đều xưng kiểu v i yêu hồ vì nữ hoàng bạn yêu nữ hoàng kiểu v i yêu hồ liền xuất hiện đây là kiểu v i yêu hồ cuộc sống chứng mới kiểu v i yêu hồ không nói bật cười sau đó mộc lâm trưởng lão nói cho ta biết hắn sẽ đáp ứng là bởi vì ta ôm một cùng ta không có bất kỳ huyết mạch quan hệ tuyết trắng kiểu thả i thần lộc không khỏi mỉm cười mộc lâm trưởng lão còn rất có thú ta cũng đã gặp hắn điểm này kiểu vị yêu hồ vậy mà không biết chủ yếu là k i u vị yêu hồ cũng không đề cập qua k i u thả thần lộc bây giờ một lâm trưởng lão cũng từ thập vạn đại sơn rời đi định cư thập vạn đại sơn nam bộ ngoài sơn hải thành mỗi ngày đùa những tiểu hải từ kia sơn hải thành cựu thải thần lộc không nghĩ tới một lâm trưởng lão không n g ờ lựa chọn định cư nhân tộc thành trì cựu vị yêu hồ b ố t c ầ m nói có rảnh rỗi dẫn ngươi đi nhìn một chút sơn hải thành rất thú vị cựu thải thần lộc gật gật đầu cựu vị yêu hồ lại nói quên bổ sung một chút một lâm trưởng lão bây giờ cũng là đại cán h ộ quốc linh thú một trong một trong dưới tình huống này cựu thải thần lộc trên căn bản cũng có thể xác định cựu vị yêu hồ sát xuất lớn không có dấu dếm thân phận của mình đương kim vị này đại cán hoàng t r i ề u bệ hạ xác suất lớn là biết cựu vị yêu hồ chân thực thân phận đây tuyệt đối là một rất lớn mật quyết định cựu thải thần lộc không khỏi đối vị này dám làm ra lớn mật như thế quyết định đại cán hoàng t r i ề u đứng đầu có chút hứng thú chương tám trăm bảy mươi hết t hệ khởi đầu chương tám trăm bảy mươi hết t hệ khởi đầu ở cựu vị yêu hồ ở cùng cựu thải thần lộc nói rõ chi tiết nàng ở thập vạn đại sơn câu c h u y ệ n lúc lý bạch cũng ở đây nói rõ với lý thừa trạch hắn tại sao lại đột nhiên trở lại dương trạch nguyên nhân lý thừa trạch pha trả tay một đứa một con phần băng tạo thành lão hổ lý thừa trạch lục hết trong đầu hắ linh thu sách cũng không có loại sinh vật này t h â n ở trên người của nó cảm nhận được cùng tạo hóa thanh liên hòa đồng nguyên thiên địa lực lượng t h â n cả gan suy đoán nó có lẽ là cắn nuốt cùng tạo hóa thanh liên hòa bậy vật lý thừa trạch khẽ gật đầu hắn cảm thấy lý bạch suy đoán hay là rất có đạo lý về phần là cái gì lý thừa trạch liền không đoán ra được trung châu bốn b ự c cùng với đại dương đều có đối với n h â n tộc mà nói là cấm địa địa phương hoặc giả còn sinh trưởng rất nhiều n h â n tộc không biết thiên tài địa bạo cho dù là cực bắc văn nguyên hiện tại cũng không người nào dám vỗ ngực bảo đảm mình nhất định có thể đi khắp cực bắc văn nguyên hơn nữa cực bắc băng nguyên hạ vạn năm không thay đổi sông băng rốt cuộc dưới có cái gì đáp án này cũng không người nào biết giống như là lần này đột nhiên nô ra từ thuần băng tạo thành một con băng hổ trước liền chưa bao giờ xuất hiện qua hơn nữa loại người đã biết năm đầu hợp đạo cảnh đại yêu cũng chính là hoàng cấp yêu thú trong nguyên bản liền không có nó cái này nói rõ trung châu bốn vực cùng đại dương cộng lại nhất định là không chỉ năm tôn hoàng cấp yêu thú giống như lý thừa trạch nhận biết trong trong hải dương bình thường liền sinh tồn kinh khủng hơn vật giống như trên đất bằng lớn nhất sinh vật vĩnh i ễ n không sánh bằng trong hải dương lớn nhất sinh vật cá voi xanh vậy lý b ạ c h bây giờ rất mạnh mặc dù có tạo hóa thanh l i ê n h ò a khắc chế cũng rất khó cùng hợp đạo cảnh đại yêu chống lại lý thừa trạch vốn cho là bọn họ được cứu là dựa vào kêu cứu cựu v i yêu hồ cái này cũng tương đối phù hợp cựu v i yêu hồ nhân tiện đem bọn họ cấp mang về tình huống nhưng cựu v i yêu hồ không ở nơi này cũng rất kỳ quái lý b ạ c h cùng tuyết trắng rất nhanh cấp lý thừa trạch giải thích nguyên nhân tuyết trắng lóe tinh tinh mắt ở mẫu thân trước khi tới chúng ta gặp phải một con rất xinh đẹp hiệu lý mạch bất đắc dĩ cười một tiếng chính là nhân tộc trong miệm nói năm tôn hoàng cấp yêu thú một trong cựu thải thần độc lý thừa trạch hơi lộ ra kinh ng chủ yếu là lý thừa trạch đoạn thời gian trước mới cùng cựu vị yêu hồ hỏi tới qua cựu thải thần lục chuyện không nghĩ tới cái này cũng cho lý bạch bọn họ gặp phải nhắc tới thái bạch tiên sinh ngươi cũng là quá mức tự tin cực bắc băng nguyên loại địa phương này cũng dám mang theo tuyết trắng vào sâu như vậy còn không trước đó liên lạc một chút lý bạch có chút h ẹ n bởi vì lý thừa trạch nói không sai hắn xác thực không có cân nhắc vấn đề an toàn hơn nữa xác thực đối với mình quá mức tự tin lý bạch tự nhập thế tới nay chưa từng có bất kỳ lần nào bãi tích lại dọc theo đường đi xuôi trèo mắt mái vận khí lại cứ tốt đây quả thật là để cho lý bạch đã thả lòng một chút cảnh giác nếu như là lý bạch bản thân sóng cũng liền sóng lê bấm liền chạy không chạy được liền quên nhưng hắn bên người còn có tuyết trắng chuyện này thật nhắc nhở lý bạch vĩnh viễn muốn lòng mang k í n h ý ôm lấy lòng cảnh giác bất quá muốn nói lý bạch vận khí cũng đúng là tốt dưới tình huống này cũng có thể gặp phải cựu thải thần lộc cứng rắn địa biến n g u y thành an bất quá lý bạch cũng không phải cho là hoàn toàn dựa vào chính là vật khí cựu thải thần lộc trước đối ta tựa hồ rất nhiều chú ý cũng nói là nàng lạ bởi vì cảm nhận được nồng nạc sinh cơ lực mới đi đến cực bắc ba nguyên tuyết trắng dùng sức chút gật đầu ừ h ì như là nói như vậy đ á so sánh với tự trách lý bạch tuyết trắng cũng không phải trách cứ lý bạch thậm chí nàng cũng không thèm để ý chuyện này n ô n g nặc sinh cơ lực chuyện này ngược lại đưa tới lý thừa trạch sự chú ý bởi vì lý bạch đúng là có lý bạch trời sinh dị tượng chín đoá sen lẫn chín cánh thanh l i ê niên bốn là đ ạ biểu Bạch sinh、cơ. Rồi i sau nuốt cắn thanh hóa cơ. đó Lý l tạo hóa thanh liên hỏa chủ yếu nhất lực lượng cũng là sinh cơ hai loại sinh cơ lực trồng chất lên nhau lực lượng có thể là thành bao nhiêu lần tăng trưởng cho nên lý bạch chân khí vượt xa bình thường phản hư cảnh năm tầng trời chính là lư vô cùng đã phản hư cảnh bảy tầng trời hạng vũ cũng không sánh nổi là dựa vào vật khí hay là dựa vào sinh cơ lực đem cựu thải thần lộc đưa tới cũng không trọng yếu trọng yếu nhất chính là cựu thải thần lộc đi tới dương trạch đây là một cái cùng cựu thải thần lộc giao hảo cơ hội tốt trước cựu vĩ yêu hồ đã nói với lý thừa trạch qua cựu thải thần lộc chính là một đ ộ c hành hiệp không ghét nhân tộc lần này nàng ra tay giải quyết bắt b ự c man tộc cùng hung thủ xuôi nam hơn nữa cứu lý bạch cũng có thể nói rõ một điểm này lý thừa trạch cũng không cần đem cựu thải thần lộc cùng cựu vĩ yêu hồ vậy ở lại dương trạch chỉ cần cùng nàng giao hảo là đủ rồi lý bạch cười nói hoàng hậu nói có thể hay không để cho bệ hạ thấy cựu thải thần lộc hay là ân số lý thừa trạch rõ ràng gật đầu một cái cựu thải thân lộc nếu là không muốn gặp hắn kêu cựu vị yêu hồ cũng sẽ không ép nàng không muốn sẽ không làm như thế mà không phải không thể đây là cựu vị yêu hồ tính cách sẽ làm ra tới quyết định lý thừa trạch rất hiểu cựu vị yêu hồ cùng thực lực của nàng so sánh cựu vị yêu hồ tuyệt không cầm thế tính cách không thể nói mềm yếu nên gọi là tốt cựu vị yêu hồ không hề mềm yếu chẳng qua là rất nhiều chuyện nàng căn bản không thèm để ý chủ yếu một chính ta thoải mái là được yêu nguyện điện bên này cựu vị yêu hồ cũng ở đây pha trả một bên pha trả vừa nói rõ cùng lý thừa trạch mới gặp gỡ câu chuyện cho nên bây giờ ngự tư h phòng cùng yêu nguyện điện đình nghỉ mát có thể thấy được lý thừa trạch cùng cựu vị yêu hồ m ư ờ i phần đồng thời địa ở pha ngâm lá trả cựu vị yêu hồ rất là nhanh chóng lướt qua không có gặp phải lý thừa trạch trước đoạn thời gian đó mới bắt đầu là tuyết trắng ham chơi chạy ra ngoài chạy đến thập v ạ n đại sơn đến gần vòng ngoài địa phương tuyết trắng gặp phải lý bạch cũng làm ra một cái khiến ta kinh ngạc quyết định để cho lý bạch mang nàng về nhà điều này cũng làm cho ta thay đổi quyết định đây đối với tuyết trắng là một cái cơ hội tốt nguyên bản ta là tính toán trực tiếp ra tay đem tuyết trắng mang về cựu thải thần lộc hiếu kỳ nói cơ hội cựu vị yêu hồ trầm giải thích nói nên nói như thế nào đâu nhận rõ nhân tộc cơ hội rèn luyện tuyết trắng cơ hội sự thật chứng minh ta sai rồi cựu vị yêu hồ vốn là nghĩ chính là để cho tuyết trắng thấy rõ lý b ạ c h thấy rõ ràng nhân tộc không quá đáng tin kết quả lý b ạ c h quá đáng tin lý b ạ c h căn bản một chút hại tuyết trắng tâm tư cũng không có hơn nữa cái gì cũng nguyện ý cùng tuyết trắng chia sẻ gặp nguy hiểm thời điểm cũng để cho tuyết trắng trốn xa một ít hai bên càng là trực tiếp chỗ thành bạn bè cựu thải t h â n lộc khẽ gật đầu từ cựu vị yêu hồ dám trực tiếp đem tuyết trắng giao phó cho lý mạch tuyết trắng cùng lý mạch thân cận như vậy cũng có thể nhìn ra được tuyết trắng bị nàng cứu trước tiên nghĩ không phải chạy trốn mà là lập tức kêu cứu cựu vị yêu hồ cứu viện đến lý bạch bên người còn lập tức quan tâm hắn có chuyện gì hay không những thứ này cũng có thể nhìn ra được đầu mối lý bạch mang theo tuyết trắng đi bộ suốt bốn mươi ngày trở lại thập vạn đại sơn trong lúc ta đối lý bạch cũng có nhất định hiểu sau đó ta liền chấp thuận lý bạch ở thập vạn đại sơn ở tạm mà một thứ nói chuyện trở thành hiện nay hết thể khởi đầu chương tám trăm bảy mươi mốt cựu thải thần lộc hưng thú chương tám trăm bảy mươi mốt cựu thải thần lộc hưng thú yêu người điện cựu vị yêu hồ trước đem nàng cùng lý bạch nói chuyện đơn giản cùng cựu thải thần lộc thu cựu thải thần lộc vớt cằm nói thiên địa bất nhân dĩ vạn bật vi số cầu rất có ý tứ một loại cách nói lý bạch đã nói không phải tộc ta trong lòng ác nghĩ khác hơn nữa còn có thể đem những lời này tế hóa đến nhân tộc tôn giáo g vương triều cùng thế g i a bên trên cũng là rất có ý tứ một loại quan điểm cuối cùng chính là cựu thải thần lộc nhất công nhận một chút đây là nhân tộc cùng yêu tộc hai bên vấn đề lập trường cựu thải thần lộc vớt cằm nói cái này lý bạch là cái rất người thú vị nhớ tới cùng lý thừa trạch lần đầu tiên đối thoại cựu bị yêu hồ không khỏi mỉm cười nhưng lý thừa trạch là cái càng thú vị người cựu thải thần lộc cười một tiếng nghe ngươi nói như vậy ta càng cảm thấy hứng thú hơn trang diện đã biến thành tuyết chiếu vào pha trả cựu vị yêu hồ lâm vào hồi ức bên trong đoạn chuyện xưa này cùng với đoạn đối thoại này tuyết chiếu vẫn là lần đầu t i ê n từ cựu vị yêu hồ trong miệng biết được lý thừa trạch cùng cựu vị yêu hồ giữa rốt cuộc nói chuyện cái gì chỉ có lúc ấy lý bạch cùng vương tố tố biết cho dù là một lâm trưởng lão bọn họ cũng chỉ là biết cựu vị yêu hồ cùng lý thừa trạch trò chuyện không sai bọn họ có thể rời đi thập vạn đại sơn đối mặt dân tộc cùng yêu tộc có khác biệt gì cái này cùng cái vấn đề hắn cùng lý bạch trả lời không giống ấy hắn lựa chọn lấy công cụ vào tay i ể u thải thần lộc hỏi công cụ chẳng lẽ là binh khí không hắn nói công cụ luật pháp vũ khí sách đều là công cụ bất kỳ có thể kéo dài nhân tộc tổn k ế đều là công cụ đây đối với i ể u thải thần lộc tuyệt đối là một loại mới lạ giải thích lúc ấy i ể u vị yêu hồ có nhiều kinh ngạc nàng bây giờ liền có nhiều kinh ngạc tuyết chiếu cũng quên pha t r à an tính nghe i ể u vị yêu hồ g i ả n g thuật giống vậy i ể u vị yêu hồ nói lý thừa trạch chỗ d ơ hai cái ví dụ cũng chính là cấp bảy hung thú cùng tam hoa tụ đỉnh cảnh bó giả hai đầu cấp bảy hung thú tàn sát lẫn nhau một phương cắn nuốt một phương cái này gọi là cá lớn nuốt cá bé nhưng hai vị tam hoa tụ đỉnh cảnh võ g i ả tùy ý đánh g i ế t hoặc là ư ớ c hiếp nhỏ yếu đều là phải tiếp nhận luật pháp chế tài một điểm này nguyên bản lý thừa trạch không dám hứa chắc bởi vì điều này cần trung ương đối với địa phương lực không chế đủ mạnh nhưng bây giờ lý thừa trạch liền dám căn đoan nhất là kinh kỳ địa khu trực tiếp bị vương mánh cấp làm thành hoàn cố lao cải khu đến bây giờ còn có tại địa lao trong tiếp nhận lao cải nói đơn giản một câu nói cá lớn nuốt cá bé là giã thu hành vi nhân tộc có thể dùng luật pháp hạn chế nhưng yêu tộc không được trong này tối dẫn lên cựu thải thần lộc chú ý chính là cá lớn nuốt cá bé tự nhiên phát、tắc. bất quá lý thừa trạch lý là nhân tộc phải không áp dụng một câu nói này nhưng từ cựu thải thần lộc kiến thức đến xem tình huống như vậy kỳ thực rất thường gặp chỉ bất quá trình độ nhỏ nhẹ m ộ t ít, gọi lấy v õ vi tôn thấy cựu thải thần lộc phản bác cựu vị yêu hồ bớt c ầ m nói ngươi nói đích xác thực không sai bất quá hắn đúng là thay đổi hơn nữa ta cũng nhìn thấy biến hóa kia cựu thải thần lộc liền không thành vấn đề nếu lý thừa trạch có thể nói được làm được vậy hắn liền không có lỗi cựu thải thần lộc hay là hiểu rất rõ cựu vị yêu hồ tính cách của nàng có thể nói vụ thực cựu vị yêu hồ không thích đáp ứng tự mình làm không tới chuyện cũng không thích con lác lời nàng nói một chính là một hai chính là hai cựu vị yêu hồ nếu nói lý thừa trạch ở đây sao làm hơn nữa còn có hiệu quả đó chính là thật có hiệu quả lý thừa trạch cùng cựu vị yêu hồ nói văn minh cùng ở cựu thải thần lộc xem ra cũng là rất có ý tứ quan điểm văn minh có thể cho người yếu bảo vệ người nói không sai vị này đại cán hoàng triệu bệ hạ quả nhiên rất thú vị nhất có thu chính là hắn năm nay mới hai mươi b ố tuổi cựu vị yêu hồ có lúc cảm thấy lý thừa trạch tuyệt đối không chỉ hai mươi b ố tuổi dù sao quá mức thành thục nàng cũng nghĩ tới lý thừa trạch có phải hay không bị đoạt á nhưng lý thừa trạch linh đại thanh minh lại thức hại tinh thần đều không dị thường cũng không ổn cảm giác cũng loại bỏ khả năng này đoạt xá mặc dù có thể làm được nhưng đối với tinh khí thần là bị tổn thương hơn nữa còn là một loại mãi mãi tổn thương lại nguyên chủ ý thức thậm chí có thể còn x u ấ t lại còn sẽ có ý thức vô ý thức tranh đoạt thân thể đặc biệt là hai bên thực lực tương cận hơn nữa ý nghĩ của bản thể chiếm cứ thân thể đủ lâu dưới tình huống nhất là cựu vĩ yêu hồ gặp phải lý thừa trạch lúc chỉ có mười tám tuổi càng là đoạn tuyệt loại khả năng này cho nên cựu vĩ yêu hồ trực tiếp cho ra kết luận lý thừa trạch chính là thiết tài giống như nàng là cựu vị yêu h ồ nhất tộc thiên tài vậy hắn cấp ta đủ h à i lòng câu trả lời ta cũng nhìn ra được hắn đối với yêu tộc cũng không phải là hoàn toàn bại s í c h hắn đối với yêu tộc cách nhìn thậm chí so lý bạch còn phải càng rộng lớn hơn chút nói thế nào lý bạch nguyện ý cùng một ít yêu tộc kết bạn ví dụ như tuyết trắng m ộ c lâm trường lão kim cương t ố n phong mà lý thừa trạch bất đồng hắn cũng nguyện ý cùng bọn họ kết bạn nhưng là hắn sẽ từ lớn hơn phương diện lo lắng h ắ n cân nhắc chính là như thế nào để cho yêu tộc dung nhập vào nhân tộc sinh hoạt để cho liệt hỏa ưng đưa ti kiện đưa quân cơ để cho kim cương tộc còn tham dự thành chỉ xây dự những thứ này có thể để cho đại cán sinh hoạt càng thêm tiện lợi cũng có thể để cho yêu tộc tốt hơn địa dung nhập vào nhân tộc đây là hắn nguyên thoại nghe cựu v i yêu hồ vừa nói như vậy cựu thải thân lộc đối với lý thừa trạch càng thêm cảm thấy hứng thú nguyên bản nàng nghĩ chính là chỉ là thấy vừa thấy lý b ạ c h nói cho hắn biết một ít chuyện cũng muốn cho hắn rút một chuyện lúc ấy nhận ra được hắn cùng với những người k h á c tộc bất đồng sau ta liền cùng hắn làm cái ước định sau đó hắn cương vực phát triển đến thập vạn đại sơn ngoài cũng ở nơi nào dựng lên sơn hải thành một tòa nhân tộc cùng yêu tộc cộng tồn thành trì ta cũng mang theo thiên tùng sơn bên trên yêu tộc rời đi thập vạn đại sơn đi tới đại cán đến bây giờ cũng có hơn ba năm cựu v i yêu hồ không khỏi mỉm cười về phần làm tới hoàng hậu coi như là lơ tơ mơ liền đáp ứng đi nhanh chóng khuyết trương đại cán trở thành đại cán hoàng triều ta cũng ở đây cũng trong lúc đó trở thành đại cán hoàng triều hoàng hậu đến cái này chính là ngươi bây giờ thấy được dáng vẻ câu chuyện rất dài cựu t h ả i t h â n lộc cùng cựu v i yêu hồ một trò chuyện liền trò chuyện gần ba cách giờ sắp trời đã tối cựu vị yêu hồ nghiêng đầu nhìn về phía tuyết chiếu tuyết chiếu làm phiền ngươi đi nói một chút, chuẩn bị thêm một ít bữa tối yêu nguyện điện nơi này không có theo hầu cung nữ chỉ có thể từ tuyết chiếu làm t hay tuyết chiếu cũng không cần chạy bao xa đi ra ngoài nói một tiếng là được rồi cựu v i yêu hồ cũng không định để cho cựu thải thần lộc lập tức liền thấy lý thừa trạch cũng không thể đơn thuần là cựu v i yêu hồ cùng cựu thải thần lộc nói kỳ thực nàng đối với cựu thải thần lộc một ít hành vi cũng cảm thấy rất hứng thú thì như nàng vì sao luôn là một người đ ộ c hành cộng thêm bây giờ sắc trời đã chậm ngày mai lại nói với nàng thấy lý thừa trạch cũng không mượn ngươi nói một chút đi ta ở đông hải gặp qua ngươi vẫn còn ở bắc vực gặp phải ngươi hai lần là đang làm gì chương tám trăm bảy mươi hai năm cái phong ấn t r ư ờ n g 872, t a m cái phong ấn đối mặt cựu vị yêu hồ hỏi thăm nàng vì sao chạy khắp nơi vấn đề cựu thải thần lộc cũng không có dấu dếm gia cố phong ấn trung châu bốn b ự c phong ấn càng ngày càng tới gián ra cựu thải thần lộc một người đã từ từ b ậ n không kịp tở cựu thải thần lộc bây giờ cần trợ thủ một lâm trưởng lão là nàng chọn chúng trợ thủ một trong chẳng qua là cựu thải thần lộc vốn cho là một lâm trưởng lão vẫn cứ đợi ở thập vạn đại sơn mà thôi lý b ạ c h vận k ý kỳ thực cũng là tốt bởi vì lôi văn băng hồ xuất hiện bắc vực cực bắc băng nguyên phong ấn xuất hiện một chút gián ra cho nên cựu thải thần lộc đặc biệt đi một chuyến cực bắc b ă nguyên n g về phần gặp phải lý bạch liền thuần túy là niềm vui ngoài ý muốn cựu v i yêu hồ cao mày nói phong ấn cái gì phong ấn cựu thải thần lộc giải thích nói chấn áp tám a cũng chính là tùy khí phong ấn cựu thải thần lộc sẽ dùng không cùng cựu v i yêu hồ giải thích cái gì túy tức giận nàng rõ ràng cựu v i yêu hồ biết thập v ạ n đại sơn thì có nồng n ạ c tùy khí cựu v i yêu hồ kinh ngạc nói lại còn có phong ấn cựu thải thần lộc vớt cảm nói dĩ nhiên đây là chúng ta nhất tộc nhiệm vụ ở đông bực đông hải tây bực vùng tây nam bực nam hải bắc b ự c cực bắc băng nguyên cùng với t r u n g châu ở giữa nhất bộ chấn đạo sơn đều có một phong ấn mục đích đúng là chấn áp nam b ự c nam hải ngoài lê nghe được cái tên này cựu bi yêu hầu ngồi không yên nguyên lai lên là cựu s ắ c hiệu nhất tộc gây thương tích cựu thải thần lộc là nhân tộc đối với nàng gọi nếu như muốn dựa theo tộc quần tên thật thì phải gọi cựu s ắ c hiệu bản hoàng cùng lên là hiện nay nhân gian giới còn sót lại ba tôn chân chính ma thần dòng máu có thể nói bất tử bất diệt trong đó bản đã bị chân vũ giáo trưởng giáo tiên tôn phân thây thân thể bị chấn áp ở vũ núi đá chân vũ giáo di chỉ hạ h o à n không biết tung tích dựa theo suy đoán sát xuất lớn bị chấn áp ở kim cương tự di chỉ hạng về phần lê cựu v ị yêu hồ chỉ biết là lê bởi vì người bị thương nặng ở nam vực nam hải ngoài ngủ say bây giờ lê bể ngoài phơi b ả y trên mặt b i ể n thân thể đã hóa thành một hòn đảo căn bản không có người nhìn ra được cựu thải thần lộc lắc đầu một cái là cũng không phải là cựu thải thần lộc ngay sau đó giải thích nói nói chính xác là bị tổ tiên cùng một vị nhân tộc bạn bè nhân tộc kiếm thần lý quan kỳ liên thủ gây thương tích mặc dù đem lê trọng thương nhưng không có giết chết nó biện pháp cuối cùng chỉ có thể lựa chọn đem lê phong ấn ở trung châu bốn vực lưu lại năm cái phong ấn cái này năm cái phong ấn tác dụng là loại trừ tùy khí khiến cái này tùy khí không thể trở về thuộc về lê bàn hoàn thân thể trở thành bọn họ sống lại dưỡng liêu cho nên lê mặc dù đến bây giờ trọng thương ít nhất bạn năm trở lên vẫn chỉ có thể bị phong ấn lại thương thế khôi phục cực kỳ c h ậ m c h ạ p nói cách khác nguyên bản cửu vi yêu hồ nhận biết là có sai lầm lê không phải trọng thương ngủ say mà là trọng thương bị phong ấn không thể không ngủ say kiếm thần lý quan k ỳ cùng cựu s ắ c hiệu tổ tiên liên thủ đem lê trọng thương chuyện này phát sinh sớm hơn chuyện này ở bạn năm trước đã n ê u trừ mã trước nhưng bởi vì quá xa xưa không có chữ viết ghi chép xuống có thể nói là biến mất ở trong dòng sông lịch sử cũng chỉ có cựu s á c hiệu nhất tộc còn có l ý quan kỳ lưu lại truyền thừa đông hải ẩn vụ đảo truyền nhân duy nhất biết chuyện này bây giờ dĩ nhiên chính là ẩn vụ đảo đảo chủ trung vô kỳ cựu thải thần lộc trước ở đông hải gặp phải cựu vị yêu hồ chính là đi đông hải ẩn vụ đảo kiểm tra phong ấn đông hải ẩn vụ đảo có trung vô kỳ c h ấ n giữ trên thực tế cựu thải thần lộc không phải lo lăng quá mức chẳng qua là theo thông lệ kiểm tra mặc dù chân chính khiến nhân tộc trên tổng thể nên đón bạn năm hòa bình thời kỳ phát triển là do chân vũ giáo cùng k i m cương tự chủ đạo đã n g h ê u trừ ma nhưng cũng không thể lấy phủ nhận kiếm thần lý quan kỳ cùng cựu sắc hiệu tổ tiên làm ra công hiến cựu vị yêu hồ rất rõ ràng lúc ấy nếu là ma thần dòng máu bên này nhiều hơn nữa một lê cái này nhân tộc c h à n g này đã n g h ê u trừ ma thật đúng là không nhất định có thể thành công cựu vị yêu hồ hỏi phong ấn giãn ra vì sao tăng nhanh cựu thải thần lộc lắc đầu một cái rất t i ế t lối điểm này ta cũng không biết cựu thải thần lộc suy đ o á n đạo có thể là tùy khí tăng nhiều thế nhưng là nam hải phong ấn lại rất bức t ắ c chính là bởi vì phong ấn giãn g a tăng nhanh i ự u t h ả i thần lộc mới suy nghĩ muốn bắt đầu tìm trợ thủ một lâm trưởng lao chính là nàng sớm định ra trợ thủ một trong bởi vì một lâm trưởng lao trời sinh tự mang tỉnh hóa lực i ự u vĩ yêu hồ đột nhiên hỏi ngươi biết đây là kia sao i ự u t h ả i thần lộc lắc đầu một cái không biết nàng không có lợi hại như vậy một chưa từng tới địa phương hơn nữa còn chỉ đợi ở trong hoàng cung chưa từng đi địa phương không thể nào làm ra phán đoán đây cũng là tiếp cận nhất nam hải đại cán hoàng triều nam vực phương nam trên căn bản ở đại cán dưới sự thống trị ý của ngươi là nói không sai nam hải túy khi suy yếu phong ấn rất vững chắc có thể nói là đại cán hoàng triều công lao lý thừa trạch công lao đương nhiên là có một phần của ta nghe được cựu v i yêu hồ nói như vậy tuyết chiếu không khỏi mỉm cười bất quá nàng biết cựu v i yêu hồ không nói b ậ y nếu như không phải cựu v i yêu hồ nói cho lý thừa trạch chuyện này hắn sợ là cũng sẽ không đặc biệt làm một ít nhằm vào các biện pháp ngay sau đó cựu v i yêu hồ hướng cựu thải thần lộc nói rõ trước nàng nói với lý thừa trạch qua túy khí chuyện cựu thải thần lộc ngược lại không nghĩ tới lại còn có như vậy nguyên nhân nàng chỉ biết là chuyện như vậy nhưng không có đi dò tìm nguyên nhân nhìn như vậy nàng lại thêm một phải gặp vị này đại cán hoàng triều đứng đầu lý do cựu vị ê u hồ lại hỏi nên như thế nào ra cố phong ấn cựu t h ả i thần lộc nói rõ sự thật vì trận pháp rót vào tịnh hóa lực sinh cơ lực trở có thể suy yếu tùy khí lực lượng suy yếu tích góp tùy tí khí điểm này cựu v i yêu hồ lực bất thòng tâm nàng rất mạnh không sai nhưng ở về điểm này nàng thật đúng là không được chuyên nghiệp không phù hợp nhưng là cựu v i yêu hồ biết ai có thể hơn nữa nàng người biết so cựu t h ả i thần lộc tưởng tượng nhiều người có tịnh hóa lực một lâm trưởng lão là một không chỉ là lý mạnh còn có lý thừa t r ạ c cùng chính quyền ít nhất là cái này ba cái mặc dù cựu vi yêu hồ không có cách nào giúp cựu thải thần lộc giải quyết phong ấn nới lỏng vấn đề nhưng nàng có thể cung cấp cái khác trợ giúp tỉ như dùng thần thông của nàng kính nước đem người trực tiếp đưa đến nam vực tuy khí lại như thế nào bị suy yếu cựu thải thần lộc đối với cái vấn đề này hết sức tò mò nếu như lại cán hoàng triệu cách làm có thể phục khắc vậy t i ê u cựu thải thần lộc bản thân cũng không cần khắp nơi b u n ba thậm chí có thể nói cựu thải thần lộc nhất tộc s ứ mạng cứ như vậy chung kết sau này cũng không cần vì thế lo âu đây là chuyện liên quan đến cựu thải thần lộc sinh mệnh của mình vấn đề tuyệt đối không cho sơ sót bởi vì phong ấn một khi bị giải trừ lê lần nữa thất t ỉ n h lê người thứ nhất giết chỉ biết là cựu thải thần lộc về phần phía sau trung châu bốn b ự c sinh linh đồ thán hồi đó cựu thải thần lộc đều bị giết bởi vì du quan sinh mệnh của mình cho nên sau đó mấy đời cựu thải thần lộc cũng thành thành thật thật cẩn thận cẩn cụ địa vững chắc phong ấn cựu vị yêu hồ lấy một câu nói nhảm văn học mở đầu chuyện này đơn giản nhưng lại không đơn giản chương 873, nhân gian đạo chúng sinh lực phương pháp chương 873, nhân gian đạo chúng sinh lực phương pháp trước cựu vị yêu hồ đã đại khái hướng cựu thải thần lộc nói qua nàng nói do với lý thừa trạch qua túy khí chuyện chuyện muốn từ lý thừa trạch bước vào thiên nhân hợp nhất cảnh lúc lĩnh ngộ đạo nhân gian đạo kể lại lý thừa trạch đem hắn đạo đặt tên là nhân gian đạo có thể dẫn động chúng sinh lực chúng sinh đều có tình i ể u thải thần lộc rất rõ ràng chúng sinh lực cũng là một loại suy yếu túy khí trọng yếu lực lượng hơn nữa chúng sinh lực chỉ có nhân tộc có thể điều động bất quá có thể dẫn động chúng sinh lực người ít vô cùng i ể u thải thần lộc không nghĩ tới lý thừa trạch lại có thể đây vẫn chỉ là ngay từ đầu hơn nữa lý thừa trạch ban đầu chẳng qua là thiên nhân hợp nhất cảnh không phải nói hắn nhân gian đạo là có thể tiêu chử bao nhiêu túy khí Chân、chính để cho tuy khí y ế u bất chính là những biện pháp khác. l ý thư ừ c h e c ấ p t a t r i ể n h i ệ n một cái khác phương pháp một cái khác phương pháp cái phương pháp này gọi là cảm giác hạnh phúc. nói đơn giản chính là để cho chị h ạ i trăm họ cảm thấy hạnh phúc giảm b ộ t bọn họ tâm tình tiêu cực tâm tình tiêu cực chính là tư d ư ỡ n g tuy khí dinh dưỡng nhất là nhân tộc tâm tình tiêu cực bởi vì nhân tộc là tâm tình phong phú nhất sinh linh giảm b ộ t chị h ạ i trăm họ tâm tình tiêu cực như vậy tuy khí một cách tự nhiên liền tiêu đi nguyên bản đại cắn chẳng qua là một ngược chiều chị hai t ă m họ chiếm năm bậc tổng số không nhiều nhưng bây giờ cũng không vậy đại cán chiếm cứ nam vực một phần tư tả hữu cương vực mà nhân khẩu thì càng nhiều hơn đại cán chính sách hấp dẫn đến đủ nhiều phương bắc cư dân bọn họ tự động từ phương bắc đi tới phương nam đây không phải là một năm hai năm kết quả mà là từ bốn năm năm trước liền bắt đầu chẳng qua là gần hai năm hiện ra hiệu quả cho nên quý tinh bắc mới cực chẳng đã địa dùng bế quan tỏa cảng loại phương pháp này cấm chỉ thông thương cấm chỉ xuôi nam bất quá cái này vẫn không ngăn cản được người phương bắc dân mong muốn xuôi nam tâm bất kể là ước chế thổ địa thô tính thực hành thừa bao chế mở khoa cử mở rộng tầng dưới chót nhân dân lên cao đường dây ở toàn bộ đại cán ra sức mở cấp ba văn vũ học viện để cho những đứa bé kia có thể học tập mà không phải khổ cầu k h ô n g cửa mở ra chợ đêm phong phú nhân dân giải trí sinh hoạt thoại bản kịch bản thiên hạ diễn võ đại hội khích lệ nông nghiệp cùng buôn bán để cho trăm họ giàu lên thậm chí ngay cả nữ tử q u n áo lý thừa c h ạ c h cũng c ắ m một tay ra sức phát triển giao thông hạ thấp trăm họ giao thông chi phí đây hết thể đều là vì tăng cường hạnh phúc của bọn họ cảm giác uy khí không chỉ là sẽ ảnh hưởng phong ấn sẽ còn ảnh hưởng võ giả cùng với yêu tục cảnh giới tu hành hiện nay võ giả bị hạn chế ở hợp đạo cảnh còn có yêu t ộ c cũng không có cách nào đột phá chính là nguyên nhân này thậm chí có thể ảnh hưởng ý thức ban sơ nhất h u n g thú chính là bị tùy khí nhất thể mới biến thành quần bạo h u n g thú tùy khí sẽ ảnh hưởng phong ấn chuyện này cựu v ị yêu hồ cũng là vừa v ạ n mới thông qua cựu thải thần lộc biết lý thừa trạch làm những chuyện này cũng không chỉ là vì phổ thông mạch tính kỳ thực cũng có vì mình nguyên nhân cựu thải thần lộc rốt cuộc biết vì sao mới vừa rồi cựu v ị yêu hồ trả l ờ i như vậy kỳ quái những chuyện này xem ra đơn giản làm khó cựu thải thần lộc không phải người nhưng là nàng rất người am hiểu đầu tiên cần hoàng đế xác thực có cái ý thức này hơn nữa kiên quyết chấp hành tiếp theo muốn trung ương đối với địa phương có đầy đủ lực khống chế này chính sách có thể quán triệt thực hành chỉ riêng điểm thứ nhất liền si tuyển rơi bao nhiêu vương triều cùng hoàng triều mong muốn đem chuyện này phổ biến đi ra ngoài quá khó phải biết bọn họ mấy ngàn năm thậm chí trên vạn năm đều là như vậy tới mong muốn hiện tại thay đổi ý nghĩ của bọn họ quá mức khó khăn mong muốn thay đổi đã sớm thay đổi hơn nữa cái này thế tất chạm tới í c lợi của bọn họ chỉ riêng thổ địa liền dính đến rất nhiều người lợi ích cựu thải thần lộc phải nói có thể ra lý thừa t r ạ c một cái như vậy hại nào cựu đi đi. vĩ yêu hồ đều không cần hỏi tới trước cựu vĩ yêu hồ để cho lý bạch đi theo lý thừa trạch nói cựu vĩ yêu hồ rất rõ ràng lý thừa trạch nhất định ngày mai sẽ cho cựu thải thần lộc dự trở lại thời gian cựu v i yêu hồ rất rõ ràng lý thừa trạch bây giờ trí hướng nhất thống trung châu bốn b ự c là nhất định phải làm chuyện liên quan tới một điểm này nàng nhất định phải cùng cựu thải thần lộc đánh cái dự phòng c h â m bởi vì nàng không xác định cựu thải thần lộc đối với chuyện này đến t ổ t cùng là thái độ gì cựu thải thần lộc lắc đầu một cái loại chuyện như vậy ta không quan tâm cựu thải thần lộc chỉ quan tâm đại phương hướng bên t r ê n chuyện cũng chính là tùy khí tăng trưởng hoặc là suy yếu về phần cái gì vương triều hoặc là hoàng triều giữa chiến tranh kỳ thực đối với cựu thải thần lộc mà nói cũng chỉ là một chuyện nhỏ cùng cựu thải thần lộc cùng nhau dùng qua bữa tối sau cựu vị yêu hồ nói lên phải dẫn cựu thải thần lộc đi đi dạo một cái chợ đêm cựu vị yêu hồ bây giờ hoàng hậu thân phận này kỳ thực không thích hợp một người hoặc là mang theo người đi ra ngoài đi dạo cái này phải dùng đến cựu thải thần lộc thần thông cựu thải thần lộc thần thông một trong ẩn thân hoặc là nói là hàng thấp tồn tại cảm nay thần thông có chút tương tự với tuyết chiếu tuyết ẩ n bất quá so tuyết ẩ n càng thêm lợi hại m ộ t í tuyết t chiếu có thể ở bao tuyết trong có thể hoàn toàn che giấu mình thân hình đây cũng là thần thông của nạn một trong cựu thải thần lộc thần thông cũng không phải thật sự là ân thần mà là vô hạn hạ thấp sự tồn tại của mình cảm giác cho dù là cựu thải thần lộc đứng ở người bình thường trước mặt cũng sẽ không nhận ra được cái chủng loại kia nhiều nhất chính là giác quan thứ sáu tương đối mạnh hoặc là tương đối bén mẹ người có thể nhận ra được một số khác biệt thời gian đã đi tới tháng hai tuyết c h i ê u vì dương trạch hạ tháng hai trận tuyết rơi đầu tiên đang đi dạo chợ đêm dương trạch trong họ còn có đi tới dương trạch thương nhân du khách cũng phát hiện dương trạch rơi ra tuyết nhỏ trên đường không ít người trên mặt lộ ra nụ cười mở ra bàn tay của mình dùng bàn tay nên đón đông tuyết cùng lúc đó đại cán hoàng hậu cựu v i yêu hồ cùng cựu thải thần lộc cũng tới đến dương trạch đầu đường làm bạn các nàng tự nhiên còn có tuyết chiếu khiến cựu v i yêu hồ không nghĩ tới chính là các nàng không ngờ ở đầu đường bên trên gặp phải đang đi dạo lý b ạ c h cùng tuyết trắng lúc này tuyết trắng đang hì hà hì hục gặm kẹo hồ lô lý b ạ c h nhìn ra các nàng bây giờ trạng thái bất đồng không có lên tiếng chào hỏi còn ngăn cản tuyết trắng muốn gọi ở thanh â m của bọn họ cựu thải thần lộc mặc dù rất ít đi loài người t h à n h trì nhưng là cũng có thể cảm nhận được dương trạch bất đồng nhất là trên đất đường xi măng kỳ quái màu sắc thủ giác mấu chốt nhất chính là dương trạch trên đường phố chăm họ bất động. đúng như i ể u vị yêu hồ nói dương trạch chăm họ trên mặt tràn đầy đủ cười bọn họ sát thực có hạnh phúc cảm giác đang lúc các nàng đi ngang qua một chỗ lúc t i ể u thải thần lộc đột nhiên nghỉ chân cũng nhìn về phía tòa kia kiến trúc chương tám trăm bảy mươi bốn cựu châu đỉnh tác dụng chương tám trăm bảy mươi bốn cựu châu đỉnh tác dụng nếu là i ể u vị yêu hồ t i ể u thải thần lộc cùng tuyết chiếu loại người này giữa nhân vật xuất hiện ở dương trạch đầu đường thế t ấ t đưa tới manh động nhưng các nàng lợi dụng thần thông che lậy thân hình của mình như chỗ không người địa đi dạo lên dương trạch một chỗ kiến trúc đưa tới cựu thải thần lộc chú ý cựu thải thần lộc nghỉ chân nơi tên là xã tắc đỉnh tử cũng không phải là kiến trúc bản thân nguyên nhân mà là xã tắc đỉnh tử bên trong đưa tới cựu thải thần lộc chú ý cái này xã tắc đỉnh tử là làm gì cựu v i yêu hồ lắc đầu nói cụ thể ta cũng không nói được không bằng trực tiếp vào xem một chút cựu v i yêu hồ chỉ biết là lý thừa trạch r ư ớ c ở đại cán các nơi lập được k i ể u đỉnh hơn nữa mới xây k i ể u châu đỉnh tử i ể u châu đỉnh đúng là có một ít chỗ đặc thù cựu vị yêu hồ là biết nhưng là nàng không có cụ thể đi tính kỹ cựu châu đỉnh tử là ban ngày mở ra đến chợ đêm thời điểm cũng sẽ đóng cử lúc này cộng đã đóng chặt nhưng không có ai t r o n g t r ư ờ n g xã tắc đỉnh cũng không phải bình thường người có thể rời được đậu hơn nữa ra cắt lượng còn vì này thiết trí phong ấn một khi có người cố gắng di chuyển chỉ biết lập tức phát động trật pháp mặc dù đại môn đóng chặt nhưng cũng ngăn trở không được các nàng các nàng dễ dàng tiến vào xã tắc đỉnh tử so sánh với ban ngày ở mỹ buổi tối xã tắc đỉnh tử rất là an tĩnh cựu vĩ yêu hồ nhận ra được cựu thải thần lộc trước tại sao phải nghỉ chân bởi vì xã tắc đỉnh bên trên lực lượng đây là cựu vĩ yêu hồ lần đầu tiên chăm chú quan sát xã tắc đỉnh xã tắc đỉnh chủ thể là màu đen cao chừng một m năm hiện lên hình vương bên trên mặt đ i ê u k h ắ c núi sông n h â n tộc vân vân có thể sờ sao cựu vị yêu hồ lắc đầu nói ta nhớ được là c ấ m sở nhưng là có thể vì ngươi phá ví dụ ngay vậy cựu thải thần lộc đem tay phải sở tại trên xã tắc đỉnh hơn nữa trong lòng bàn tay hòa hợp màu sắc ánh sáng ở cựu thải thần lộc tay phải sờ bên trên xã tắc đỉnh hoa văn trong nháy mắt xã tắc đỉnh cũng sáng lên một cái xã tắc đỉnh hướng cựu thải thần lộc truyền đạt vui sướng cảm giác cảm giác có chút mà bát ngay một khắc này cựu vị yêu hồ bén nhạy nhận ra được tiên đạo pháp tắc trở nên rõ ràng như vậy một chút xíu cựu vị yêu hồ không hề từ bỏ cơ hội này lúc này khoanh chân xếp bằng cảm n ộ đứng lên x a tắc đỉnh trừ hướng cựu thải thần lộc truyền đạt một loại tâm tình vui sướng cũng hướng cựu thải thần lộc truyền đạt một ít tin tức cựu thải thần lộc cũng hướng có chút tâm đắc cựu vị yêu hồ truyền đạt x a tắc đỉnh cho nàng một ít tin tức x a tắc đỉnh vẫn có thể tiến hóa theo cựu châu đỉnh trở nên mạnh mẽ cựu châu đỉnh đủ khả năng tịnh hóa t uy khí cũng sẽ càng nhiều hơn cương vực càng thêm vững chắc x a tắc đỉnh có thể tiến hóa chuyện này cựu vị yêu hồ ngược lại biết lý thừa trực t i ế hãy cùng nàng nói qua bất quá lý thừa trạch cũng không có cùng nàng nói có thể tịnh hóa uy khí dù sao tuy khí chuyện này hay là cựu vị yêu hồ cùng lý thừa trạch nói đây cũng là một ngoại ý muốn đoạt được bất quá không tính là ngạc nhiên bởi vì xã tắc đỉnh vốn là có thể tịnh hóa chẳng qua là hiện tại có được tin tức này đây tuyệt đối là một tin tức tốt đại cán có cựu đỉnh nếu cựu đỉnh có thể nhanh chóng trở nên mạnh mẽ như vậy tịnh hóa tuy khí tốc độ chỉ biết biến nhanh về phần cựu châu đỉnh như thế nào trở nên mạnh mẽ lý thừa trạch cũng đã sớm cùng cựu vị yêu hồ nói qua theo cương b ự c mở rộng cùng với hương khói cường thịnh cựu châu đỉnh một cách tự nhiên chỉ biết trở nên mạnh mẽ đây là một cái quá trình tiến lên tuân tự nói trắng ra chính là muốn chờ đại cán cương vực mở rộng so sánh ngay từ đầu đem cựu châu đỉnh bày ra cựu châu đỉnh đã được đến tiến bộ rất lớn đến cựu châu đỉnh phán g phất chữ bỏ đi sau này cựu châu đỉnh trực tiếp có thể chấn áp trung châu bốn vực đây là xã tắc đỉnh mới vừa rồi cấp cựu thải thần lộc tin tức đây đối với cựu thải thần lộc mới là ngạc nhiên cựu châu đỉnh có thể trực tiếp làm ngũ đại phong ấn gia cố có thể nói là trực tiếp biến thành đồng thời phong ấn lại cựu châu đỉnh bốn là có thể tỉnh hóa tuy khí mà phong ấn tác dụng là tụ tập tuy khí tới trình độ nhất định từ cựu thải thần lộc đi khu trừ nếu là cựu châu đỉnh đến nhất định giai đoạn, phong ấn ngưng tụ tùy khí là có thể từ cựu châu đỉnh tự đi địa tiêu trừ kia cựu thải thần lộc liền có thể làm hất tay trừng ư quỹ bây giờ vấn đề lớn nhất là cựu châu đỉnh không thuộc về cựu thải thần lộc mà thuộc về lý thừa trạch nàng nhất định là không thể cầm đừng xem bây giờ cựu vị yêu hồ cùng nàng trò chuyện rất tốt nếu như nói cựu thải thần lộc nói muốn lấy đi cựu châu đỉnh kia cựu vị yêu hồ đoán chừng trước tiên sẽ phải trở mặt hơn nữa bây giờ cũng không phải lấy đi cựu châu đỉnh thời cơ tốt nhất bởi vì cựu châu đỉnh bây giờ còn chưa có loại năng lực kia còn là muốn chờ đợi cựu châu đỉnh trưởng thành đến một ngày kia trong khoảng thời gian này cựu thải thần lộc vẫn là phải thành thành thật thật đi ra cố phong ấn khu trừ tùy khí cựu thải thần lộc khẽ cười nói bây giờ thật là có không thể không hợp tác lý do cựu thải thần lộc không hề bài xích cùng nhân tộc hợp tác dù sao nàng tổ tiên cùng kiếm thần lý quan kỳ hợp tác sớm có tiền lệ cho nên cựu thải thần lộc không hề bài xích cùng nhân tộc hợp tác điều kiện tiên quyết là thật sự có thể đến giúp nàng mà lý thừa trạch đã không cần suy tính Trước không nói cựu vi yêu hồ trước liền nói lý thừa trạch nhân gian đạo có thể điều động chúng sinh lực đại cắn các loại chính sách thời là giảm thấp xuống tùy khí làm kinh đô dương trạch dĩ nhiên là dựng xào thấy bóng dương trạch túy cực giận này thấp đã hướng cựu thải thần lộc chứng minh một điểm này lúc trước là bởi vì sự chú ý đều ở đây cựu vị yêu hồ trải qua trên người cựu thải thần lộc không có đi chú ý một điểm này cựu thải thần lộc là hậu chi hậu g i á p phát hiện chuyện này ở vị khí phương diện này tiếp xúc được nhiều hơn cựu thải thần lộc so cựu vị yêu hồ muốn càng thêm b á n n g ạ y cho dù là đại cán chỉ có cựu châu đ ỉ n h hợp tác với lý thừa trạch đều là tất nhiên vào giờ khác này cựu thải thần lộc so bất luận kẻ nào cũng mong muốn lý thừa trạch bây giờ nhất thống trung châu bốn n ự c như vậy cũng không cần lo lắng bị phong ấn lên sẽ thất tỉnh nàng cũng không cần vì thế khắp nơi b ù a ba lần này chợ đêm hành trình cựu thải thần lộc thu hoạch r ồ i dào có thu hoạch lớn cựu thải thần lộc đối với muôn m à u muôn vẻ dương trạch chợ đêm cũng có lớn hơn hưng ơ thú các nàng liên tiếp đi dạo hai canh giờ sau này mới trở lại yêu ngược địa hôm nay mới vừa cử hành nửa tháng một thứ đại triều hội lần sau nhỏ triều hội phải đến ngày mốt cũng chính là ngày mai không có buổi trầu sớm cựu v i yêu hồ là biết cựu vị yêu hồ cấp lý thừa trạch truyền âm ước định cẩn thận ngày mai buổi sáng thời gian gặp mặt cựu thải thần lộc gặp mặt lý thừa trạch hay là rất mong lợi bất quá cuối cùng vẫn phải chờ tới ngày mai cùng nàng chính thức gặp mặt lại nói hôm nay lý bạch cũng nói với lý thừa trạch không ít liên quan tới cựu thải thần lộc chuyện cùng với hắn đối cựu thải thần lộc cách nhìn liền lý bạch quan sát mà nói cựu thải thần lộc đối với loài người là không có ác cảm hơn nữa lý thừa trạch biết cựu thải thần lộc ở vài chỗ là được cung p h ụ n bởi vì nàng xua đổi qua t h ú hướng ra mắt cường giả quá nhiều lý thừa trạch bây giờ cũng không tính rất kích động t r ư ớ còn c toát ra cái t r ù n g vô kỳ đâu suốt đêm không nói chuyện thời gian đi tới chín giờ sáng cựu bỉ yêu hồ mang theo cựu thải thần lộc thông qua kính nước đi thẳng tới ngự thư phòng tiền điện chương 875, cựu thải thần lộc điều kiện chương 875, cựu thải thần lộc điều kiện ngự thư phòng tiền điện thấy cựu thải thần lộc đầu tiên nhìn lý thừa trạch hay là rất kinh ngạc chủ yếu là trước lý bạch cũng không có nói với lý thừa trạch nàng l à như thế này một vị mỹ nhân bất quá đây chính là lý thừa trạch trách lầm lý bạch lý bạch căn bản không có thấy được cựu thải thần lộc hóa thành hình người hắn mới vừa đến yêu nguyện điện liền rời đi kinh ngạc thì kinh ngạc lý thừa trạch cũng chỉ là nhìn nhiều một cái mà thôi mỹ nữ thấy cũng nhiều lý thừa trạch vẫn còn có chút sức miễn dịch chủ yếu là hốc mắt màu đỏ phấn mắt có chút thu hút cái nhìn lý thừa trạch cùng cựu thải thần lộc nói chuyện trên căn bản là thuộc về ăn nhịp với nhau lý thừa trạch mong muốn lôi kéo cựu thải thần lộc cái này đọc hành hiệp mà cựu thải thần lộc thời là muốn cùng lý thừa trạch hợp tác á p chế tùy khí đổi lại những người khác cựu thải thần lộc có thể sẽ cần khảo sát một đoạn thời gian rất dài nhưng là lý thừa trạch liền không có cần thiết có mấy cái trọng yếu nguyên nhân đầu tiên là cựu vi yêu hồ đứng ra bảo đảm thứ nhì là cựu châu đỉnh tồn tại thứ ba chính là lý thừa trạch bản thân không chỉ là lý thừa trạch ở đại cán áp dụng những thứ kia chính sách mà là hắn người này thấy lý thừa trạch đầu tiên nhìn cựu thải thần lộc cũng rất rõ ràng lý thừa trạch khẳng định có thể trợ giúp bản thân áp chế t ù y khí hai bên hợp tác ở lần đầu tiên gặp mặt liền nói thỏa tình huống so lý thừa trạch bản thân dự liệu còn tốt hơn lý thừa trạch không muốn để cho cựu thải thần lộc trực tiếp gia nhập đại cán chỉ cần nàng ở có cần thời điểm đứng ra liền có thể kết quả cựu thải thần lộc so lý thừa trạch còn phải tích cực cựu v ị yêu hồ lặng lẽ cấp lý thừa trạch chuyên âm trong này có cựu châu đỉnh nguyên nhân mới để cho lý thừa trạch thoáng có thể hiểu được một ít mới vừa rồi cựu thải thần lộc cấp lý thừa trạch cảm giác giống như là tranh nhau muốn cùng lý thừa trạch hợp tác bù thêm cái chủng loại kia quá không hợp hợp nàng dĩ vãng độc hành hiệp khí chất nguyên nhân chủ yếu chính là cựu thải thần lộc mệt mỏi cả ngày buôn ba với trung châu bốn b ự c cũng không phải là cựu thải thần lộc muốn làm chuyện chẳng qua là không thể không làm như vậy mà thôi bây giờ có cơ hội thoát khỏi chuyện này cựu thải thần lộc tự nhiên sẽ lộ ra phi thường tích cực bởi vì việc này chuyện liên quan đến nàng thiết thân lợi ích không chỉ là nàng nếu như phong ấn chuyện không giải quyết để cho ma thần dòng máu lê bỏ chỗ b ệ n vậy sẽ là trung châu bốn bậc một trận tai nạn ở lúc mới bắt đầu nhất lê còn có l y quan kỳ cùng cựu thải thần lộc tổ tiên trọng thương cũng phong ấn v ạ năm n trước còn có chân vũ giáo cùng kim cương tự tổ chức nhân tộc tiến hành đảng yêu trừ ma đánh một trận nhưng là bây giờ thời đại thay đổi bất kể là nhân tộc hay là yêu tộc cũng không có cách nào đột phá hợp đạo cảnh công c n g bước vào siêu thoát ba cảnh giả thiết lê thật t h ứ c t ỉ n h cho dù bây giờ lê thân chịu trọng thương cũng không phải hợp đạo cảnh có thể ngăn cản tồn tại bây giờ nhân gian giới còn sót lại ba tôn bất tử bất diệt ma thần dòng máu bản hoàng cùng lê trong đó lê là mạnh nhất lê phong ấn là trọng yếu nhất ở phong ấn khối này bên trên cựu thải thần lộc chưa từng có lời ư b i ế n qua dưới tình huống này cựu thải thần lộc lộ ra tích cực m ộ t ít, cũng là rất bình thường nếu là không tích cực nàng cũng sẽ không trực tiếp cùng cựu vị yêu hồ nói lên phải gặp lý thừa trạch cũng ở hôm sau chỉ thấy lý thừa trạch cựu thải thần lộc như vậy tích cực lý thừa trạch cũng để cho đáp lại cùng cựu thải thần lộc nói tới điều kiện cựu thải thần lộc mong muốn nghe ra rất nhiều giống như là tạm thời hy vọng một lâm trưởng lão còn có lý b ạ c h giúp nàng thanh trừ t y khí hoặc như là hy vọng lý thừa t r ạ c có thể duy trì tốt đại cán hiện trạng hơn nữa mau sớm phát triển c ư ớ ngực hoặc như là hy vọng đợi đến cựu châu đỉnh có thể chấn áp trung châu bốn bực lúc có thể đem thay đổi địa phương khiến lập cựu châu đỉnh tử nhưng nàng những thứ này mong muốn cuối cùng đều chỉ có một việc đó chính là tiêu trừ tùy khí chuyện này lý thừa trạch cũng là được lợi cũng không có cái gì lý do cự tuyệt đúng như cựu t h ả i thần lộc vừa rồi nói nếu là lê tử trong phong ấn thất t ỉ n h h i a thụ hại sẽ là tất cả mọi người lý thừa trạch cùng đại cán tuyệt không có khả năng độc thiện k ỳ thân vậy phần đem cựu châu đỉnh t i ê n di đến trung châu bốn bực những địa phương khác khác lập cựu châu đỉnh tử là có một điều kiện tiên quyết đó chính là những địa phương kia đã là đại cán danh giới nếu đều là đại cán danh giới đem c ử u châu đỉnh tiên di đến nơi đó cũng là phải đây căn bản không phải điều kiện nhiều nhất chính là lý thừa trạch không nghĩ tới cuối cùng lại là c ử u thải thần lộc tới thúc giục hắn mau sớm khai cương t h á t thổ đối với chuyện này c ử u v i yêu hồ cũng lộ ra không có nàng vội vàng c ử u v i yêu hồ cũng chính là đã từng mong muốn tiên di ra thập v ạ n đại sơn thời điểm thúc giục qua khai cương t h á t thổ vốn chính là cần làm chuyện anh hồn tháp kế tiếp nhiệm vụ chính là để cho lý thừa trạch nhất thống nam b ự c thành lập bạn nằm qua cái đầu tiên đế quốc bởi vì cựu thải thần lộc điều kiện đối với lý thừa trạch mà nói cũng không tính điều kiện cho nên hắn đáp ứng vô cùng thống thái dù vậy ở lý thừa trạch thống khoái đáp ứng cựu thải thần lộc nói lên điều kiện lúc nàng hay là không tránh khỏi hơi kinh ngạc cựu thải thần lộc không có cách nào cố định cư ngụ ở một chỗ bởi vì trung châu bốn b ự c phong ấn cần nó thường xuyên đi qua kiểm tra lý thừa trạch cũng không muốn để cho nàng cưỡng ép ở lại dương trạch lý thừa trạch điều kiện tương đối đơn giản chính là ở đại cán có cần thời điểm rút một tay ra tay là được rồi bất quá cựu thải thần lộc cùng cựu vi yêu hồ có một giống vậy đặc điểm đó chính là nàng giống vậy không am hiểu chiến đấu cựu thải thần, lộc thần thông là sinh cơ tịnh hóa cùng với tối hôm qua triển lộ qua hạ thấp tồn tại cảm hạ thấp đến gần như ẩn thân hiệu quả trình độ có thể thông tục hiệu thành ẩ n thân trên thực tế lý thừa trạch cũng không có trông cậy vào cựu thải thần lộc chiến đấu để cho nàng xuất hiện càng nhiều hơn chính là một loại khiếp sợ hoàng phủ hoàng chân cựu bí yêu hồ thêm cựu thải thần lộc ba cái hợp đạo cảnh đặt ở nơi này cho dù là ngũ đại hoàng t r i ề u liên quân lý thừa trạch đều không sợ lý thừa trạch đối với cựu thải thần lộc thần thông trước liền có ý tưởng trồng cây trồng rừng cựu thải thần lộc cùng một lầm trưởng lão là lý thừa trạch thiết tưởng trong tương lai tây vực thống trị sa mạc hai cái trọng yêu cựu thải thần lộc khoe miệng không tự chủ giật giật nhưng nàng cũng đồng ý lý thừa trạch lý tưởng tuyệt đối là một tốt đề nghị cựu thải thần lộc không có làm như vậy một là nàng không nghĩ tới nàng cũng không nghĩ tới hạ thấp tâm tình tiêu cực tăng cường nhân dân cảm giác hạnh phúc cái biện pháp này hai là hiện tại không có cái hoàn cảnh kia tây vực mười quốc gia bây giờ loạn tung lên bụi cát quan minh tự trừ xây phật tự chuyện gì cũng không làm không có ai đi tổ chức làm chuyện này chỉ có thể chờ đợi tây vực rơi vào lý thừa trạch trên tay sau đó mới có thể bắt đầu phát động quốc gia lực lượng từ trên xuống dưới địa làm như vậy sự kiện mà lý thừa trạch xuất lĩnh đại c á n có thể làm thành như vậy sự kiện tiêu cựu thải thần lộc tự nhiên cũng có thể đi làm mặc dù bây giờ nam b ự c còn không có nhất thống nhưng là đã có thể bắt đầu ra tay cân nhắc bắt lại tây b ự c chuyện bởi vì tây b ự c phiền phái lớn nhất là quan g minh tự mà không phải đại sở hoàng triều tây b ự c hiện tại không có một căn cứ điện lý thừa trạch cảm thấy có cần phải bây giờ cũng là người ta đi ra tay thành lập một v ừ a đúng chính ma đại chiến thời điểm anh hồn thắp vớt không ít khí huyết lực có thể thử nhìn một chút có hay không ứng cử viên phù hợp hoặc là từ hiện hữu trong hàng tướng lanh chọn lựa chương tám trăm bảy mươi sáu n g u đồ tây vực võ lâm minh trần thanh y đi t r ư ờ n g 876, n h ư đồ tây vực võ lâm minh trần thanh y đi thế nào bắt lại tây vực chuyện này cũng không phải là cựu vị yêu hồ cùng cựu thải thần lộc sở trường nhiều nhất chính là có cần thời điểm để các nàng làm cái đạ thủ lý thừa trạch để cho cựu vị yêu hồ cùng cựu thải thần lộc không cần hao tâm tổn trí chuyện này có cần thời điểm sẽ để cho các nàng rút một tay chuyện này là đại gia đều có chuyện lợi như dĩ vãng có một ít tình huống lý thừa trạch không muốn phiền thoái cựu vị yêu hồ đó là bởi vì chẳng qua là lý thừa trạch bản thân chuyện nhưng bây giờ tình huống không giống nhau bắt lại tây vực đối với các nàng giống vậy có lợi lý thừa trạch tự nhiên sẽ không keo kiệt với hướng các nàng nhờ giúp đỡ cựu thải thần lộc sẽ không một mực ở dương trạch nhưng là nàng nhận lấy cựu vị yêu hồ hồn thiên kính nước cựu vị yêu hồ tổng cộng có chín khối hồn thiên kính nước trước chỉ cấp ra lý thừa trạch vương t ố tố lý bạch cùng viết trang bút khối bây giờ nhiều một cựu thải thần lộc cuối cùng chính là lôi văn băng hổ chuyện lôi văn băng hổ để cho yêu tộc cùng man tộc xuôi nam trước tiên bị cựu thải thần lộc cấp ngăn cản cựu thải thần lộc đối với lôi văn băng hổ cảm giác coi như là thương hại bởi vì hắn trưởng thành đến hiện nay mức rất không dễ lôi văn băng hồ không có tạo thành đặc biệt lớn phá hư lý thừa trạch quyết định trước bỏ qua cho hắn tính cấp cựu thải thần lộc một bộ mặt nhưng là lý thừa trạch cũng tương tự hướng cựu thải thần lộc nói rõ nếu lôi văn băng hồ tái phạm tất phải giết cựu thải thần lộc v ố t cảm nói điểm này ta sẽ nói rõ lý thừa trạch muốn giết lôi văn băng hồ là làm được hoàng phủ hoàng t r â n cựu v i yêu hồ lựa bố hạ vũ thêm lý bạch thực tại không được còn có thể thêm cái triệu vân lôi văn băng hồ thực lực cựu vị ê u hồ đã cùng lý thừa trạch nói qua ước chừng tương đương hợp đạo cảnh ba tầng trời vốn là căn nuốt không dung băng lôi văn băng hồ thực lực nên nên đón một đợt tăng vọt là bởi vì lôi văn băng hổ t r ư ớ c bị trọng thương hay là sắp gặp tử vong trọng thương cho nên không dung băng một ít lực lượng bị dùng đi cải tạo lôi văn băng hổ thân thể chính là bởi vì không dung băng đem lôi văn băng hổ thân thể cải tạo thành băng cứng mới cứu hắn một mạng cho nên năm trăm năm trước lôi văn băng hổ là hợp đạo cảnh ba tầng trời đến bây giờ vẫn là ba tầng trời hợp đạo cảnh ba tầng trời vậy chỉ riêng cựu v ị yêu hồ cũng đủ để n ắ m nó t h ú n g chi còn có hoàng phủ hoàng chân cựu thải thần lộc thực lực cũng không thua gì cựu vi yêu hồ cựu thải thần lộc tuổi tác thì so cựu vị yêu hồ lớn hơn một ít nhưng là cụ thể lớn hơn bao nhiêu cũng không rõ ràng khi thực điểm này tuổi tác đối với các nàng không tính là cái gì cựu vị yêu hồ cùng cựu thải thần lộc hoàn toàn có thể tính là cùng lứa cựu thải thần lộc giữ lại lôi văn băng hổ kỳ thực coi như là vì đại cán cân nhắc đây cũng là lý thừa trạch nguyện ý nể mặt nàng một trong những nguyên nhân cựu thải thần lộc nghĩ chính là có thể hay không đem lôi văn băng hổ cấp lôi kéo tới dù sao lực chiến đấu của nó cũng không tệ đối với lần này lý thừa trạch không quá ôm hy vọng lôi văn băng hổ cảm giác liền tương đối kiệt ngạo bất tuần có thể có nhất định g i tâm vâng không thì cũng sẽ không nhất thống cực bắc băng nguyên sau đó để cho yêu tộc cùng man tộc xuôi nam cho nên lý thừa trạch đối với lôi kéo lôi văn băng hổ chuyện này không có hứng thú quá lớn dù là nó là hợp đạo cảnh nếu người nào cũng muốn lôi kéo kia lý thừa trạch trực tiếp để cho cựu vị yêu hồ mang theo hắn đi đông hải đi lên tìm thiên thương thanh long không được sao bất quá không được bởi vì thiên thương thanh long là bị khu trục ra trùng châu bốn vực cho nên thiên thương thanh long cùng nhân tộc là đối n ị c h lý thừa trạch cùng cựu vị yêu hồ cựu thải thần lộc hợp tác cũng không có cái gì dù là bị phát hiện bởi vì các nàng nhất tộc không có tham dự qua nhân tộc trong lịch sử cùng yêu tộc chiến tranh các nàng bị phát hiện nhiều lắm là sẽ bị người phát hiện đại cán vũ khí bí mật hơi nhiều hơn nữa thực lực so tưởng tượng nhiều tháng giống như trước đại cán duy nhất một lần lập sáu cái hộ quốc linh thú cũng không có bất kỳ người nào nói gì bởi vì bọn họ chẳng qua là bình thường linh thú cùng trước chiến tranh không có quá lớn quan hệ nhưng thiên thương thanh long bất đồng bọn họ là đáng yêu trừ ma bị trừ một người trong đó thiên thương thanh long là đáng yêu trừ ma mang tính tiêu chí yêu thú một trong đối với lôi kéo đối tượng lý thừa trạch chủ yếu vẫn là nhìn có thể hay không lôi kéo bây giờ lý thừa trạch tương đối mong muốn lôi kéo người là đông bực võ lâm minh minh chủ trần thanh y đi ở đông bực giang hồ thế lực trừ tạ ra còn có thanh long tự cùng long tích đ ả o tiên công phượng trên căn bản đều bị võ lâm minh bao gồm ở bên trong nếu là có thể đem võ lâm minh kéo vào phía bên mình đối với lý thừa trạch thống nhất đông bực nhất định là rất hữu dụng đáng tiếc duy nhất chính là lý thừa trạch một mực không có cùng trần thanh y cơ hội tiếp xúc trong thiên ngoại thiên lý thừa trạch không có gặp phải trần thanh y đi đệ tử trần đại lực lại bỏ lỡ một cơ hội mà trần thanh y tại lần trước chỉ điểm song tạ linh ẩn liền chạy đi bế quan một m ư ờ không có tham dự chuyện trên giang hồ. cho dù là lần này thánh hỏa sơn chính ma đại chiến lý thừa trạch thậm chí hoài nghi trần thanh y có phải hay không đang chuẩn bị làm cái gì tin tức lớn lý thừa trạch đã để linh nguyệt nga chú ý một cái trần thanh y gì nếu là hắn xuất q u a n vậy lý thừa trạch mong muốn cùng hắn trao đổi một phen ở trần thanh y t ì trước khi bế quan đông bực võ lâm minh đối với đại cắn là một vật khổng lồ trần thanh y t h tính cách hào sảng nhưng hắn là phân người hắn chỉ đối với mình người quen hào sảng đối với xem thường người thời là bá đạo cho nên ở đại cắn chưa trưởng thành đứng lên thời điểm lý thừa trạch chưa từng có đối võ lâm minh nhắc qua bất kỳ ý tử gì nhưng là bây giờ tình thế đã nghịch chuyển đại cán ngược lại là tỷ võ rừng mình càng mạnh mẽ hơn một phương linh nguyệt nga s ắ c thực nói trước mắt trần thanh y lìa rất có thể là phản hư cảnh trong mạnh nhất tồn tại thậm chí có thể mạnh hơn phong vân bảng thứ một doanh định nhưng nói chung vi chẳng qua là phản hư cảnh mà thôi hơn nữa lý thừa trạch không dám gặp b ừ a lý thừa trạch cho là hạ vũ cùng lữ bố nên là có thể cùng trần thanh y lìa đọ sức một cái nếu là có thể cùng trần thanh y lìa nói thỏa để bọn họ so tài một cái chắc cũng là cái rất có ý tứ chuyện khi thực lý thừa trạch coi như không giao phó n i n h nguyệt nga đi chú ý trần thanh y lìa nàng cũng là sẽ phái người chú ý bởi vì trần thanh y lìa đột nhiên bế quan nhiều năm chuyện này bản thân cũng rất khả nghi n i n h nguyệt nga hoài nghi trần thanh y lìa nên là đang bế quan nếm thử đột phá đến hợp đạo cảnh về phần hắn lúc nào có thể thành công hay hoặc là có thể thành công hay không một điểm này n i n h nguyệt nga cũng không có cách nào xác định bởi vì không có cựu thải thần lộc chuyện gì cho nên nàng rất nhanh liền rời đi nàng để cho cựu vĩ yêu hồ đưa nàng đưa đến bắc cực b á c vực nguyên bản phong ấn n ớ i lỏng cựu thải thần lộc đã giải quyết nàng chẳng qua là đi đem việc này nói cho lôi văn băng hổ mà thôi hơn nữa thử lôi kéo lôi văn băng hổ cựu thải thần lộc cũng không có lập tức đem lôi văn băng hổ mang tới nam vực tính toán nam vực không hề quá thích hợp nó sinh tồn chẳng qua là trước nói do với lôi văn băng hổ đại cán hoàng triều cùng lý thừa trạch tồn tại hơn nữa nếm thử đem hắn lôi kéo đến đại cán trận danh cựu vĩ yêu hổ cũng không có ở ngự thư phòng đợi lâu trở về yêu nguyện điện nơi đó tu hành cựu châu đỉnh phạm vi bao trùm là rất lớn kỳ thực căn bản không có cần thiết đặc biệt chạ Vương n m á đối với lần này phòng huyền linh có hai cái ý tưởng phân biệt đối ứng tây vực tán loạn phân bố vương triều còn có trên thực chất tây vực người thống trị quang minh tự xét thấy đại c á n ở tây vực hoàn toàn không có căn cơ tùy tiện mang đội đi qua hoàn toàn không thể được bọn họ tiếp liệu cũng là một cái vấn đề phong huyền linh ý nghĩ đầu tiên là phái người đi xứ tây vực không cần đánh nhau chỉ cần liên hiệp tây vực các vương triều nếu như hơn nữa cái trương khiên tốt hơn nhưng là trước mắt không có trương khiên hơn nữa ban siêu cùng triệu x u n g quốc cũng không phải là không tốt vương trung tự không phải là không tốt mà là lý t h ừ a n g trạch cảm thấy tựa hồ không có cần thiết liền vương trung tự cũng phái qua nhưng ra cắt lượng cho là có cần thiết này đây là chạy đến không có tiếp viện tây vực đó là trước mắt phong hỏa lệnh cũng không có cách nào liên lạc với khu vực hết thể chỉ có thể dựa vào bản thân họ trừ cùng các đại vương triều giao hảo hơn nữa đem các đại vương triều liên hiệp đừng lại thành năm vẻ b ả y m ả n g bản thân liền là gặp nguy hiểm cần phải thời khắc để phòng v a n minh tự hành động như vậy có một vương trung tự làm hậu thuẫn chính là rất cần thiết hơn nữa vương trung tự bản thân cũng rất am hiểu ngoại giao về phần tiền tuyến biên phòng giang lăng đạo có quách tử nghi cùng lý quang bật là tuyệt đối đủ cùng thác thương hoàng triều chiến tranh đã không phải là một đạo hoặc là mấy đạo chiến tranh mà là hai đại hoàng triều quốc lực chống lại cho dù giang lăng đạo cần trợ giút gì tê vân đạo cùng phong l ă n đạo thậm chí còn phía sau a n tây đạo cũng có thể cung cấp trợ giúp lý thừa trạch vốn là suy nghĩ hỏi thăm vương trung tự ý kiến nhưng ra cắt lượng cho là vương trung tự tuyệt đối sẽ đ o lấy hắn có cái này tự tin đã như vậy lý thừa trạch quyết định nghe đề nghị tạm thời phái ra ban siêu nhạc nghị vương trung tự cùng triệu xung quốc bốn người ngoại giao thiên đoàn đi xứ tây b ự c sở dĩ là tạm thời là bởi vì sau nếu là đến rồi trương kiên vương huyền sách cùng huyền trang pháp sư cũng có thể phái đi tây b ự c đây là một hạng lâu dài công trình không phải một năm hai năm là có thể hiện hiện ra hiệu quả chuyện này đúng là gặp nguy hiểm không phải lý thừa trạch cũng sẽ không liền nhạc nghị cũng phải đi ra ngoài mục tiêu vương triều cái đầu tiên định ở h u y ề n nguyệt vương triều trước h u y ề n nguyệt vương triều ở thiên hạ diễn võ đại hội biểu hiện xuất sắc hơn nữa hướng đại cán truyền đạt thiện ý ở tiêu hà bọn họ xem ra h u y ề n nguyệt vương triều sẽ là một rất tốt tây vực đ i ể m b ả o hơn nữa h u y ề n nguyệt vương triều đủ h ù n g mạnh chính là tây vực trừ đại sở hoàng triều ra mạnh nhất vương triều m ộ t hàng cho dù là cộng thêm đại sở hoàng triều h u ỳ n nguyệt vương triều tổng hợp quốc lực cũng có thể ở tây vực xếp thứ ba vì vậy h u ỳ n nguyệt vương triều có đầy đủ sức ảnh hưởng nếu là có thể lấy được huỳnh nguyện vương nên có thể lấy được không sai hiệu quả p h o n g huyền linh đề nghị thứ hai là nhằm vào quan g minh tự áp dụng chính là dư luận chiến hơn nữa làm ân huệ tây bực tài nguyên thiếu thốn quan g minh tự trừ dùng miệng để cho người hướng tới kiếp sau cung phụng hương khói có thể nói là gì cũng không làm cái thứ hai thời là thông thương trước mắt sẽ có chút khó khăn cho nên phải đợi đến ban siêu vương trung tự bọn họ lấy được nhất định thành quả sau mới có thể thông thương huyền n g u y ệ t vương t r i ề u tọa lạc tại tây bực phương nam đối với đại cắn ngược lại một tin tốt chuyện này liền xem như tạm thời như vậy quyết định về phần sau sẽ có biến hóa gì cùng điều chỉnh đều là sau này chuyện tây vực chuyện này nếu không phải bởi vì có thêm một cái cựu thải thần lộc có nhất định có thể thao tác tính lý thừa trạch thật đúng là sẽ không vội vã i như thế dù sao nam vực cũng còn không có nhất thống đâu về phần bọn họ nguy hiểm trên thực tế cựu thải thần lộc đại đa số thời điểm ở tây vực hoàn toàn có thể rút một tay bắt lại tây vực đối với đại cán mà nói cũng không phải là có thể bắt lại bao nhiêu nhân khẩu càng nhiều hơn chính là tây vực địa bàn cùng vị trí cựu thải thần lộc một lâm trưởng lão cộng thêm lý bạch chạy đi tây vực trắng trận trồng cây trồng rừng nên rất nhanh là có thể thấy hiệu quả nhất là cựu thải thần lộc cùng một lâm trưởng lão trời sinh liền thích hợp làm chuyện loại này h o à i định tây bực chuyện tạm thời kết thúc một phần lý thừa trạch để cho vương mạnh phụ trách đi làm thông báo chuyện về phần biết chỉ thời là từ trung t ư xá nhân hoàn thành bây giờ đại cán chỉ ý hạ đạt hết sức nhanh trừ trên thực tế dùng phong hỏa lệnh nhắn nhủ tin tức bây giờ chuyển chỉ ý cũng dùng tới hung thú bay thu phục bách mãng cao nguyên bên trên đám kia đại bảng v à n g chuyện tốn phong cũng đã hoàn thành đợt sóng này thuộc về là có tay là được thân là hát quan đại bảng vàng tốn phong đối với đám kia trời sinh chỉ có thể đến cấp bảy đại bảng vàng có thiên nhiên huyết mạch tác chế đại bảng vàng đảng hoàng hướng tốn phong thân phục rất đáng tiếc kỳ thực đám này đại b à n g vàng cũng không có cách nào mang người tổ một chi không quân chính bọn chúng bay đổ là không có vấn đề gì mang người cũng không quá được rồi nhưng đám này đại b à n g vàng là có thể tự mình công kích coi như là loại khắc bản không quân đi ngoài ra tốn phong vẫn còn ở bách mãng cao nguyên bên trên thuần phục một loại khắc ưng đại b à n g đầu trắng loại này đại b à n g đầu trắng dáng cùng liệt hỏa ứng sấp xỉ tốc độ hơi c h ậ m m ộ t ít, nhưng là sức bền đủ mạnh không cần nghỉ ngơi đều có thể viễn độ trùng dương cho nên ở trung châu bốn b ự c nơi đó thấy đại bảng đầu trắng cũng không kỳ quái ngoài ra đại bảng đầu trắng còn có một loại biến dị chủng nói chuẩn sắc pháp là huyết mạch phản tổ nguyên bản đại bàng đầu trắng là bạc đầu kim mỏ cổ trở xuống lông chim là đen vàng xen nhau đại bàng đầu trắng huyết mạch phản tổ vậy thời là cả người trừ mỏ là màu vàng trở ra cả người lông chim trên căn bản cũng biến thành màu trắng chỉ có một ít màu đen lông chim đan x e n t ố điểm mà tốn phong thu phục đám này đại bàng đầu trắng trong hai con đầu lĩnh một được một cái chính là huyết mạch phản tổ đại bàng đầu trắng đại bàng vàng cùng đại bàng đầu trắng đều bị đại cán cấp hợp nhất cho nên trước mắt đại cán không quân đội ngũ chủ yếu từ liền hòa hứng đen vũ đại bàng vàng cùng đại bàng đầu trắng tạo thành dương trạch liền nuôi một chút đại bàng đầu trắng dùng để nhắn nhủ chỉ ý hạ chiếu sách đợi đến bọn họ nhận được chỉ ý sau này sẽ tới trước đại cán tập hợp lý thừa trạch trực tiếp để cho cựu vị yêu hồ đưa bọn họ đưa đến tây vực là được bắt lại tây vực chuyện này cựu vị yêu hồ cũng có phần lý thừa trạch sẽ không keo kiệt với hướng nàng nhờ giúp đỡ giống vậy cựu thải thần lộc cũng là lý thừa trạch đặc biệt chạy một chuyến yêu n g ư ờ i để i ệ n đ cho cựu vị yêu hồ giúp một tay chuyển cáo cựu thải thần lộc giúp một tay chi yêu cố vương trung tự an toàn của bọ lý thừa trạch phái vương trung tự bọn họ cũng không phải là đi qua chịu chết nếu là Quang Minh tự không biết liền hư t ử cũng chạy đến liền nguy hiểm cựu v i yêu hồ đáp ứng hơn nữa lúc này liên lạc cựu thải thần l ộ c cựu v i yêu hồ cũng đáp ứng g i ú p một tay đem vương trung tự bọn họ đưa đến tây vực h u y ề n n g u y ệ n vương triều dù sao cái này có tay là được đến đây đi xứ tây vực an bài liền xem như hoàn thành sau đó lý thừa trạch muốn làm chính là nhập anh hồn tháp sử dụng khí huyết lực chương 878, giả tư hiệp hoàng long sĩ nô đạo tử ngụy trưng chương tám r ư ơ i tám giả tư hiệp hoàng long sĩ nô đạo tử ngụy trưng anh hồn tháp bên trong khí huyết lực số lượng thật nhiều lữ bố cùng vương tố tố trực tiếp ở trong ma giáo mở vô s o n g mà hạng vũ giết a tu l à giáo cha giáo chủ tư đồ phóng tạ linh luận trở thành đại c á n võ học viện học đường tiên sinh trên thực tế nàng cũng coi là đại c á n người cho nên nàng giết chết ma giáo người cũng là hữu hiệu g i a cắt lượng mặc dù giết người hiếu nhưng là duy nhất một lần trực tiếp giết chết tám vị nhập đạo cảnh cộng thêm t r ư ớ c tích góp khí huyết lực số lượng đi thẳng tới hai triệu bốn trăm ngàn đạo hạng vũ đều đi ra trừ phi là chạy đến cái lý nguyên bá không phải lý thừa t r ạ c phải không tính toán đem khí huyết lực cung cấp đến một người hơn nữa hắn lần này càng nhiều hơn chính là mong muốn dùng khí huyết lực triệu hoán danh s giống như trương khiên còn có huyền trang đều thuộc về danh sĩ hơn nữa danh sĩ bên trong còn có rất nhiều giống như công t h ấ u ban bẹp c h i n khách hoa đà tôn tư mạc hiện thắng chi nhân tài như vậy trước mắt là đại cán đúng là không thiếu danh tướng lý thừa trạch quyết định trước triệu hoán tuyệt thế danh sĩ cái đầu tiên chính là lý thừa trạch tâm tâm n i ệ m n h ữ n g người thứ nhất liền cho lý thừa trạch một đại k i n h hỉ bác ngụy nông học nhà giả tư hiệp cổ đại nông học bách k hoa toàn thư đủ dân yếu thuật không nghi ngờ chút nào để cho giả tư hiệp đảm nhiệm tư nông tự tư nông khanh liền xong chuyện cùng trần phu cùng nhau làm nông nghiệp ngay sau đó vị thứ hai cũng là siêu cấp danh nhân kỳ thánh hoàng long sĩ cùng phạm tây bình t h i t ư ơ n g hạ cùng nổi danh danh thủ quốc gia còn cờ đầu quy tắc chi cổ thánh cùng nào có dưới người cờ không mang mũ giáp đại hán kỳ thánh hán cảnh đế lưu khải không giống nhau hoàng long sĩ là thật kỳ thánh lưu khải nói cho chúng ta biết một cái đạo lý sau này đánh cờ phải dẫn mũ giáp lưu khải thì bày tỏ cái này chuyện không liên quan đến ta ai bảo nô vương thế tử đánh cờ không mang mũ giáp lý thừa trạch trước một mực muốn phổ biến cờ vây đáng tiếc lý thừa trạch mình chính là cái cờ túi chẳng qua là là có cái khắc cờ nhưng là cùng cờ vây cờ tướng không giống nhau có chút tương tự cờ cá ngựa lý thừa trạch trước có lòng phổ biến cờ vây làm sao không có năng lực này bây giờ có hoàng long sĩ dĩ nhiên là có thể trà thánh lục vũ đã ở dương trạch mở quán trà lại ở thích uống trà là nhân sĩ trong đưa tới nhất định phong trào bởi vì lục vũ đã minh bài hắn là đại cán người lục vũ mở quán trà vốn là đại cán hiệu buôn cửa hàng đột nhiên sửa thành quán trà ai cũng biết hắn là lý thừa trạch người bây giờ lục vũ đã có nhất định danh tiếng vậy thì có thể để cho hoàng long tự trực tiếp đi chỗ của hắn ngược lại trà cờ hòa là có thể cùng tồn tại một bên đánh cờ một bên uống trà chẳng phải là vui sướng đem cờ vây phổ biến đến trình độ nhất định hoàng long sĩ cũng có thể bản thân làm cái cờ quán dạy người đánh cờ vị thứ ba lại là một vị thánh hoa thánh nô đạo tử bất quá là thuộc về cùng thánh tranh đấu toàn viên thánh đấu sĩ nô đạo tử lại tên đạo huyền thời đường chứ danh họa gia am hiểu binh họa từng theo trương húc cùng hạ chi trương học tập thư pháp phật đạo thần quỷ nhân vật xuất thủy chi mông c ỏ cây đình đài lầu các chợ đều là này sở trường nhất là am hiểu phật đạo cùng nhân vật có thể nói liền không có hắn không am hiểu họa đạo ở phương thế giới này bản thân cũng rất lưu hành không cần phải lý thừa trạch đi đặc biệt phổ biến để cho ngô đạo tử mở tú liền xong chuyện ta ngô đạo tử thu đồ thu tiền v ề ta năm mươi khu cụ không có cần thiết như vậy trước lý thừa trạch hoàng tỷ lý ngọc u y ể n vẽ một bức dương trạch toàn cảnh đồ trước mắt bị cung cấp đang vẽ hành lang bên trong chỗ ngồi này hành lang trưng bày tranh là lý thừa trạch xây đến cho bản thân hoàng tỷ biểu diễn bức vẽ hoàn toàn không thu phí nàng s ở sáng tác dương trạch toàn cảnh đồ bị cung cấp đang vẽ hành lang ở giữa nhất bây giờ đến rồi cái ngô đạo tử hành lang trưng bày tranh hoàn toàn có thể quyết trường hơn nữa có thể để cho ngô đạo tử trực tiếp đang vẽ hành lang trên b á c h tường vẽ bích họa về phần vẽ phật đạo hay là nhân vật cũng từ ngô đạo tử bản thân quyết định liền có thể lý thừa trạch hoàng tỷ lý ngọc h u y ể n bây giờ còn đang dương trạch đoán chừng sẽ rất muốn cùng ngô đạo tử học tập vẽ tranh bất quá họa đạo ở chỗ này không có chỗ đặc thù cũng không phải là nói vẽ thứ gì là có thể từ họa bên trong chạy đến không có loại này nhưng là họa đạo là có thể dùng tới truyền thừa vẽ tranh người có thể đem hắn cảm lộ vẽ ở họa bên trong đây chính là quan tưởng đồ từ đâu tới trước mắt lý thừa trạch hoàng tỷ lý ngọc hẹn nhất định là không có đến loại trình độ này nhưng là nàng họa công phi thường tốt vị thứ tư ngược lại không phải là thánh mà là một vị danh thần gián thần trong nổi bật nhất t i n h một trong ngụy trinh thiên cổ tiên kính lớn đường danh tướng trinh quan trọng thần sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy giới xa xỉ lấy giảng lý thừa trạch đều sợ sẽ ném lên tới liền mở phun bản thân bất quá lý thừa trạch bản thân không hề phô trương lãng phí cùng lý kiến nghiệp học kỳ thực lý thừa trạch coi như là tiết kiệm bất quá lý thừa trạch hay là không sánh bằng lý kiến nghiệp cha hắn lý kiến nghiệp mới nghiêm túc tiết kiệm bất quá lý kiến nghiệp tiết kiệm là đối với mình tiết kiệm nhưng là đối người bên cạnh hay là rất tốt giống như lúc ấy cấp lý thừa trạch tạo tần vương phủ liền xài không ít tiền ngụy trinh cùng lý thế dân thuộc về là ngàn dặm ngựa thường có mà bá nhạc không thường có chính là bởi vì lý thế dân có thể nạp dán mới để cho lý thế dân cùng ngụy trinh trở thành một đôi thiên cổ giai thoại trước đã có hải thụy biện thanh thiên bất quá lý thừa trạch cũng không có đem hải thụy ở lại trung ương mắng bản thân mà là đặc biệt cấp hắn lập một trung ương tuần phủ chức vị để cho hắn đi dò xét địa phương sửa trị phong khí hải t h ụ quyền lực đến trình độ nào đâu chính là một đạo phần lớn、đốc. hắn cũng có thể trị hơn nữa hải thụy tuần tra là s á t thực hữu dụng mặc dù lý thừa trạch đã để lục phiến môn ở tăng cường giám đốc cùng quản lý nhưng là vẫn có tham ô quan viên đây là nhân tính nhược điểm không có cách nào hoàn toàn tiêu trừ chỉ có thể dựa vào l u ậ n pháp cùng giám đốc hải thụy đến nay đã bắt không ít tham ô quan viên hơn nữa dựa theo đại cản l u ậ n theo l u ậ n đối bọn họ tiến hành trừng phạt mặc dù đại cán đã hung ác bắt tham quan ô lại nhưng đây là không thể tránh khỏi nhất là nếu như bọn họ sau lưng còn có gia tộc cho nên trước mắt đại cán quan viên đến nhất định quan chức đều là không thể nào đợi ở chỗ ở mình hộ tị mục đích đúng là vì không để cho bọn họ vì chính mình gia tộc nhu tư về phần dành cá nhân lợi ích cũng chỉ có thể dựa vào giám đốc lý thừa trạch không giữ lại ngụy trinh ở dương trạch còn có một nguyên nhân khác chủ yếu là trung ương kỳ thực đã có rất nhiều người có thể nhắc nhở lý thừa trạch vương mãnh ra cắt lượng những người này cũng rõ ràng lý thừa trạch tính cách là có lời nói thẳng thật không thiếu một ngụy trinh ngụy trinh vậy lý thừa trạch muốn cho hắn giống như hải thụy cùng đi tuần tra địa phương nhất là ở đại cán cương vực rộng rãi như vậy dưới tình huống bất quá lý thừa trạch vẫn là có ý định nghe ngụy trinh ý kiến nếu như ngụy trinh mong muốn ở lại dương trạch vậy cũng có thể đưa nó ở lại dương trạch lý nhị phượng nói rất hay nha lấy đồng v ị kính có thể đang y quan lấy người v ị kính có thể biết được mất đường thái tôn g cùng ngụy trinh sáng tạo một đoạn thiên cổ giai thoại mặc dù lý thừa trạch có thiên tử vọng kỹ thuật có thể tùy thời giữ vững tỉnh táo cùng lý trí nhưng là có một dám nói thẳng ngụy trinh kỳ thực cũng là không sai chương 879, t r ả n quan trọng huyền trang lý tích chương 879, t r ả n quan trọng huyền trang lý tích sau đó vị này tuyệt thế danh sĩ càng là hạng nặng ba trăm sáu mươi độ không góc chết toàn phương bị ngưỡ bức chị chính chị quân nhân tài có thể đem mình chúa công quản được phục h ụ c thiết thiếp còn có chiến lược ánh mắt nhân phẩm còn không kém quan trọng quản di n m ô chín hợp chư hầu một cứu thiên hạ hành sơn chi mưu ống đại tài đem tề hoàn công dẫn tới không thuộc về độ cao của hắn gia cát lượng thường tự so quản trọng nhạc nghị hàm kim lượng kéo căng xuân thu ngũ ba vinh diệu là thuộc về tề hoàn công nhưng chân chính công thần là quan trọng xuất thân bần hàn quan trọng là sớm nhất nhà kinh tế học ngoại giao cùng kinh tế lĩnh vực thần thông qua hấp dẫn ngoại thương hòa bình ngoại giao nội chính cải cách tôn vương cấp di thành công để cho tề quốc trở thành xuân thu bá chủ khai s á n g tính chính trị kinh tế thủ đoạn lập được không đánh mà thắng chi quốc chiến công hán cùng với bảo thuốc nha hữu nghị cũng được xưng là quản bảo chi giao mặc dù làm đào binh xác thực không quá thể diện nhưng dù sao quản trọng vốn là không thích hợp làm binh cái này thuộc về làm người khác khó chịu lúc này mới có lúc s a o phụ tá tề hoàn công trở thành xuân thu bá chủ người xem ở kinh tế bên trên quản trọng hạ thấp thuế phụ hấp dẫn ngoại thương đầu tư khích lệ sĩ nông công thương bình đẳng hợp tác là khích lệ sĩ nông công thương bình đẳng hợp tác một điểm này quản trọng liền đã vượt xa tất cả mọi người tại nội chính bên trên quản trọng đối thủ địa thực hành chia ruộn t h bao linh hoạt thu thuế chính là dựa theo thổ địa độ phì sản lượng chờ điều chỉnh linh hoạt không sai lý thừa trạch chính là học tập quan trọng cách làm lý thừa trạch cũng đúng đại cán thổ địa thực hành linh hoạt thu thuế đại t ầ n cương vực rộng lớn như vậy thổ nhưỡng độ phì sản lượng hàng năm muốn là không giống nhau không thể nào cưỡng ép dựa theo bao nhiêu mẫu liền thù bao nhiêu thuế hơn nữa lý thừa trạch giống vậy học tập quan trọng cách làm đó chính là tại t h i ề n thai chi niên hạ thấp thuế phú cái này cách làm kỳ thực có chút không giống nhau bởi vì đại cán cương vực bền trong mưa thuận gió hỏa cho nên lý thừa trạch là đối những thứ kê mới vừa nhét vào đại cán cương vực bách phế đại hưng Cần ở giang bắc đạo a n g vẫn còn ở sửa đường dự cầu nhân thủ cũng sẽ không rất đủ cho nên điểm này phú thuế không tính trọng yếu bây giờ chính là vì tương lai trụ c ộ n giang bắc đạo dòng sông thống trị sau hoàn toàn có thể trở thành đại cắn một siêu cấp vừa lương hơn nữa cái này siêu cấp vựa lương tốt nhất một chút là ở nó rất đến gần tiền tuyến lại giảm bất chuyển bận hao tổn cho nên cho dù là bây giờ đại cán thuế thu ít một chút lý thừa trạch cũng phải để cho giang bắc đạo trở thành đại cán siêu cấp vựa lương lý băng phạm trọng n i ê m đáng người bây giờ toàn ở giang bắc đạo mục đích đúng là hợp lý thiết kế hoạch định đem giang bắc đạo chế tạo là siêu cấp vựa lương ở ngoại giao toàn diện quan trọng chủ trương thông qua mua bán lấy được ưu thế cũng chính là chiến tranh thương mại quan trọng liền thông qua lỗ quốc là một vải vóc chế tạo nước dễ dàng lấy được ưu thế thu phục lỗ quốc tôn vương cấp t h nói lên chung nhau tôn sùng chu thiết tử chống đỡ ngoại địch để cao tể quốc sức ảnh hưởng quan trọng cũng là một ngoại giao người tài bất quá lý thừa trạch không có tính toán đem h ắ n phái đến tây bực đi tốt như vậy nội chính nhân tài nhất định là muốn ở lại dương trạch hoặc là đại cán cần địa phương của hắn ngay sau đó vị này tuyệt thế danh sĩ lại là một vị hạng nặng cũng là lý thừa trạch phi thường mong muốn một vị thánh tăng huyền trang pháp sư h á n truyền phật dạy tứ đại phật trải qua nhà phiên dịch một trong huyền trang pháp sư thật ra là vượn biên xuất cảnh cũng chính là gặp phải mình quân lý thế dân cho nên mới không có bị phạt lớn đường cương vực đuổi theo huyền trang pháp sư chạy sau đó huyền trang pháp sư trở lại trường an thời điểm lý thế dân đã đem tây vực các nước đánh cái phục p h ụ c thiết thiết hơn nữa thiết trí ảnh hưởng đời sau cương vực cách cục dài đến ngàn năm an tây b ố n c h ấ n huyền trang pháp sư cũng đem phật trải qua mang về trường an trước lý thừa c h ạ y liền có một cái ý nghĩ nếu như huyền trang pháp sư nhập thế sau này có thể thử để cho hắn đi trước tây vực cùng quan g minh tự chống lại quan g minh tự là điện hình tiểu thừa phật dạy mà huyền trang pháp sư lớn ở lớn thừa giáo nghĩa quan trọng hơn chính là huyền trang pháp sư lớn nhỏ thừa phật dạy trải qua luật luận đều dài nói không chừng còn có thể chỉ ra đối phương sai lầm đâu hoàn toàn có thể để cho huyền trang pháp sư cùng quang minh tự đối lũy triệu hắn xong cái này sáu vị sau anh hồn tháp bên trong khí huyết lực còn dư lại một triệu hai trăm n g à n đạo huyền trang pháp sư là cái loại đó nhân tài đặc tù tu vi là phản hư cảnh bốn t ầ n g trời cân nhắc liên tục sau lý thừa trạch quyết định đầu nhập một triệu đến khí huyết lực đem hắn tu vi tăng lên tới phản hư cảnh sáu tầm trời đây là trước liền từng có định luận lý thừa t r ạ c trước chính là hao phí đại lượng khí huyết lực trực tiếp đem hạng vũ tu vi tăng lên tới phản hư cảnh b ả y tầm trời cuối cùng còn lại hai trăm phẩy không không không đạo khí huyết lực lý thừa trạch quyết định triệu hoán một vị tuyệt thế danh tướng kỳ thực tuyệt thế danh tướng trong những người còn lại đã không nhiều lắm dừng lại ở lý thừa trạch một tiếng sau khi dừng lại cuối cùng câu trả lời rất nhanh công bố chính là lớn đường danh tướng lý tích cũng là tùy đường diễn nghĩa trong ngõ cương trại đại lao từ mậu công từ thế tích võ miếu mười t r ế t một trong lý tích nguyên danh từ thế tích sau ban cho họ lý vì tị hiểm thái tông tên hủy đổi tên lý tích hắn có thể nói là chính quan người thứ ba không phải diệt quốc chuyện đ ừ n g tìm ta lý tích hoàn toàn có thể nói như vậy nội chiến ngoài nghề ngoại chiến người trong nghề đại phá đông nội quyết d i ệ t cao cú lệ chiến công cao tuyệt người đ ờ i s a u đánh giá có lý tĩnh lý tích vấn chỉnh quân đội cho nên di địch sợ phục hoàn vũ đại ă n bình thường mà nói lý tích hoàn toàn có thể để cho hắn đi lý tĩnh nơi đó cân nhắc đến vương trung tự nếu bị điều đi tây vực lý thừa c h ạ y quyết định để cho lý tích tạm thay vương trung tự canh dự ở giang l a n g đạo vương trung tự đi tây vực đoán chừng không phải sớm như vậy có thể trở lại mà cùng thác thương hoàng triều quyết chiến có thể sẽ ở gần trong vòng hai năm hiện tại không có biện pháp xác định thời gian bởi vì phương bắc mười hai vương t r i ề u liên quân còn không có sụp đổ bây giờ t h á c thương hoàng triệu cùng phương bắc mười hai vương t r i ề u liên quân giao chiến hoàn toàn chính là ở hao tổn thực lực của hai bên nhưng là tình huống bây giờ là đã cưỡi h ổ khó xuống không phải bất kỳ bên nào mong muốn dừng lại là có thể dừng lại tiếp theo t h á c thương hoàng triệu còn cùng liên q u â n vương t r i ề u n g u y ệ n khưu vương triệu là liên quân t h á c thương phương diện không thể nào không cân nhắc ý kiến của bọn họ trọng yếu nhất chính là nếu như phương bắc mười hai vương triệu liên quân không trừ bỏ vậy đối với phương bắc mà nói đơn giản chính là như có gai ở sau lưng như nghẹn ở hậu như ngồi bàn trông giả thiết thác thương hoàng triều cùng đại cán quyết định quyết chiến thời điểm phương bắc mười hai vương t r i ề u đột nhiên hỗn loạn đây đối với thác thương hoàng t r i ề u mà nói không thể nghi ngờ là đã kích trí mạng cho nên thác thương hoàng triều cùng nguyệt ưu liên vân hai đại vương t r i ề u liên quân nhất định phải thanh trừ hết phương bắc mười hai đại vương t r i ề u mới có thể xuôi nam phá hương nguyệt ưu liên vân hai đại vương triều cùng thác thương hoàng t r i ề u liên quân quân cờ bí mật giả h ủ đã đang lặng lẽ bố trí chương tám trăm tám mươi đối với đám người an bài chương tám trăm tám mươi đối với đám người an bài bảy người là cùng nhau đi tới ngự thư phòng g a mắt lý t h ư ờ trạch trong đó huyền trang pháp sư là tương đối làm người khác chú ý trước đi tới dương trạch đầu nhập lý thừa trạch mặc dù có dáng dấp cao lớn chút nhưng vẫn là võ tướng huyền trang pháp sư chính là hết sức rõ ràng hòa thượng g i a long thụ tôn giả lần trước đi tới thịnh cán cung ra mắt lý thừa trạch nhưng là hắn rất nhanh liền rời đi mà lần này huyền trang pháp sư là đầu nhập lý thừa trạch lý thừa trạch hỏi thăm ngụy trinh ý kiến hỏi hắn là muốn lưu ở dương trạch hay là cùng hải t h ụ v ậ làm ứng ngày tuần phủ tổng hợp khảo l ư ợ n sau ngụy trinh quyết định lựa chọn cùng hải thụy vậy làm ứng ngày tuần phủ cùng lý thừa trạch cân nhắc chính là vậy kỳ thực trung ương đã không quá cần nguy trinh cấp lý thừa trạch cái gì rắn ôn chị quốc lý chính phương diện nguy trinh lại tự hỏi bản thân không có tiêu hà quan trọng ra cắt lượng vương mánh như vậy mới có thể cho nên nguy trinh hay là quyết định chạy đến địa phương đi lùng bắt tham quan ô lại thuận tiện cũng nhìn một chút đại cán sông núi n ô đạo tử hoàng long sĩ còn có giả tư hiệp không cần cân nhắc tất cả đều ở lại dương trạch lý thừa trạch sẽ cho n ô đạo tử phát triển hành lang t r ư n g bày tranh đặc biệt l à minh họa cái này hành lang t r ư n g bày tranh nói vậy sau sẽ thành đại cán một trọng yếu cảnh điểm nếu không phải cân nhắc phơi gió phơi nắng ảnh hưởng lý thừa trạch thật ra là muốn cho n ô đạo tử trên đường phố vẽ một ít bích họa điểm này có thể sau làm tiếp đợi đến hành lang trưng bày tranh bức vẽ cũng làm x o n g sau lý thừa trạch còn hỏi thăm n ô đạo tử có nguyện ý hay không thu bản thân hoàng tỷ làm đồ đệ n ô đạo tử vui vẻ đáp ứng lý thừa trạch hoàng tỷ lý ngọc danh o thích nhất vẽ chính là phong cảnh sơ thủy kiến trúc ở nhân vật khối này không được lắm muốn nguyên bản hoạch định hoàng long sĩ thợi là đi lục vũ lợi hiền con trà bắt đầu ở nơi đó đánh cờ hơn nữa đem đánh cờ cái này phong trào phát triển ra tới đánh cờ hay là rất có thị trường nhất là ở trạc quán chính lý thừa trạch đi yên vũ lâu cùng sóng gió lầu thời điểm liền thường thấy có người ở nơi nào đánh cờ bất quá bọn họ hạ cờ không phải cờ vây cùng cờ tướng để cho hoàng long sĩ phổ biến cờ vây cũng là không phải là vì kiếm tiền mục đích hay là một phong phú trăm họ nghiệp dư sinh hoạt đợi đến cờ vây cái này phong trào đưa tới sau thì có thể làm cho hoàng long sĩ bản thân mở một gian cờ quán bây giờ dương trạch làm hai đại kinh đô một trong lại chỗ đại cán cương được thủ phủ bởi vì bốn phương thông suốt kinh đạo cùng q u n đạo đã là chính trị kinh tế văn hóa trung tâm ở dương trạch hưng khởi phong trào thế tất cũng sẽ lấy dương trạch làm trung tâm nhanh chóng phát triển đến đại cảng các khu vực lục vũ trà văn hóa đã là như vậy lý thừa trạch trước để cho người phổ biến thức ăn ngon cũng là như vậy cũng chính là trước thoại bản tương đối vượt mức quy định bởi vì có yên vũ lâu tham gia nhanh chóng ở trung châu vốn được toàn diện nở hoa cờ vây nhất định là thú vị một điểm này lý thừa trạch có thể bảo đảm lý thừa trạch từ lúc còn rất nhỏ liền rõ ràng một điểm này ngay từ đầu chẳng qua là đem cái này cờ vây giao cho lý mạnh châu còn có liêu như hiền mà cái này cờ vây rất nhanh liền bị khuếch tán ra dĩ nhiên chỉ giới hạn ở hoàng thất còn có tôn thất bên trong không phải không để cho dân gian hạ cờ vây chỉ là không có ý đồ đem cái này cờ vây phổ biến đi ra ngoài bởi vì ở lúc ấy lý kiến nghiệp xem ra cờ vây tuy tốt nhưng là sẽ ảnh hưởng người tuổi trẻ tu hành võ đạo đây coi như là lý kiến nghiệp một tương đối phù hợp đời này người phương thức tư duy kỳ thực lý thừa trạch rất nhiều cách làm có ở đây không ít người xem ra đều làm ê mội mất cả ý chí là ở phá hủy đại cán đời kế tiếp lý thừa trạch thì bày tỏ bọn họ tuyệt đối suy nghĩ nhiều dù là không phải là bởi vì tuy khí bất cứ chuyện gì tất cả đều là muốn lao giật kết hợp không thể nào một mực tu luyện nếu như có hoàng triều hoàng đế có thể phát hiện một điểm này vậy nói không chừng sẽ còn học tập lý thừa trạch hành động đâu qua cái này rất khó kỳ thực lý kiến nghiệp tư tưởng đã là tương đối mở ra nhưng hắn vẫn không thể nào tiếp nhận một điểm này giả tư hiệp thì càng dễ làm tư nông tự tư nông khanh vị trí này trực tiếp giao cho hắn để cho giả tư hiệp cùng trần phu cùng đi làm nông nghiệp là được rồi không cần hắn tham gia triều hội giả tư hiệp đối đại cán nông nghiệp sinh ra trọng yếu ảnh hưởng sau đó chính là lý tích cùng quan trọng lý tích bị lý thừa trạch phái đến phong lăng đạo Tạm、thời ạ m t thay thế vương trung tự vị trí đợi đến ấn thụ chế song sau này liền có thể bắt thượng quan trọng được bổ nhiệm làm hộ bộ thượng thư kiêm cùng trong sách môn hạ bình chương sự chủ yếu phụ trách đại cán kinh tế nơi đó lý thừa trạch còn đơn độc giao cho hắn một cái nhiệm vụ nhìn một chút đại cán còn có hay không cái gì sản nghiệp là đáng giá phát triển lý thừa trạch đem huyền trang pháp sư lưu đến cuối cùng chủ yếu là lý thừa trạch còn phải nói rõ với hắn một cái tây vực thế cục một điểm này sẽ tương đối tốn thời gian tây vực trước mắt mạnh nhất chính là quang minh tự sau đó chính là âu dương gia còn có bạch hổ đường vương triều phương diện giống vậy hiện ra một siêu nhị tường đại sở hoàng triều thông nguyên vương triều cùng huyền nguyện vương triều đại sở hoàng triều không tính bị quang minh tự nắm giữ nhưng là sẽ bị quang minh tự áp chế bởi vì đại sở hoàng triều là sẽ phản kháng bọn họ một mực hạn chế cương vực bên trong quang minh tự thành lập phật tự cho dù là trên mặt nội đại sở làm việc vẫn là phản kháng bởi vì bọn họ sau lưng còn có tứ đại hoàng triều liên quan tới ở cương vực bên trong hưng ơ khởi phật tự một điểm này vũ đại hoàng triều trên căn bản là cùng tiến thối sau đó chính là thông nguyên vương triều cái này có thể nói là một hoàn toàn thần quyền lớn hơn hoàng quyền vương triều bọn họ là dựa vào quang minh tự trợ giúp mới trở thành tây v ự c t h ứ một đại vương triều áp chế lại huyền nguyệt vương triều có thể nói đầu gối là phi thường mềm đún t h ô n g nguyên vương triều trên căn bản không ở lôi kéo cân nhắc trong phạm vi trừ phi là bây giờ hoàng đế mong muốn đoạn tuyệt với quang minh tự dù sao hắn hoàng đế này làm chính là thực tại phất ất cuối cùng chính là tây v ự c t h ứ nhị vương hướng huyền nguyệt vương triều huyền nguyệt vương triều bởi vì chỗ tây v ự c phương nam quang minh tự đối bọn họ ảnh hưởng là tương đối nhỏ c ộ n thêm lần ấy năm tới nay đã thấy rõ ràng quang minh tự chân thực mặt mũi cho nên huyền nguyệt vương triều đối với quang minh tự th không thèm đ ế m sỉa còn lại mấy đại vương triều trên căn bản không đủ gây sợ sau này lý thừa trạch liền hướng huyền trang pháp sư nói lên muốn mời hắn đi xứ tây vực cùng quang minh tự đối lũy chuyện chuyện này là gặp nguy hiểm thậm chí so vương trung tự nhà nghị ban siêu cùng triệu xung quốc bọn họ đi tây vực liên hiệp các nước còn nguy hiểm hơn cho nên lý thừa trạch mới đặc biệt cấp huyền trang pháp sư tăng lên tu vi đem tăng lên tới phản hư cảnh sáu tầm trời huyền trang pháp sư tu hành công pháp nhiều chính là lý thừa trạch thấy nhiều nhất công pháp thần ma cử biến hiện thế như l a kinh luyện thể đại nhật lối thể kim cương lưu ly thân pháp tướng Trường 6, Kim thân, kim thân phật đà. l ý thừa c h ạ c k hợp lý suy đoán huyền trang pháp sư sức chiến đấu nên vượt xa tầm thường phản h ư cảnh sáu tầm trời. n h ấ t là ở hắn có đ ạ i nhật lôi t h ể cùng kim cương l ư u lì thân hai hạng thân sắc công pháp l u y ệ n thể ra chi hạ n g đ ố i diện mong muốn phá phòng ngự của hắn cũng rất khó. Mặc dù l ý thừa c h ạ c k nói với hắn có nhất định nguy hiểm nhưng là huyền trang pháp sư vẫn bày tỏ hắn phải đi. Bởi vì quang minh tự ở tây b ự c ngư dân huyền trang pháp sư không n h ì nổi. Dĩ nhiên không phải bây giờ đi ngay phải chờ tới vương trung tự bọn họ trở lại g ư ờ n g check sau này từ k i u vị yêu hồ đưa bọ cùng nhau đưa qua. Chương tám trăm tám mươi một chính ma đại chiến ảnh hưởng chương tám trăm tám mươi mốt chính ma đại chiến ảnh hưởng hôm qua ra c ắ t lượng bọn họ liền từ tây vực trở lại dương trạch trở lại tại chỗ sau này bọn họ chuyện thứ nhất không phải hướng lý thừa trạch hội báo mà là mỗi người cũng chạy đi bế quan từ ra c ắ t lượng hướng lý thừa trạch thuật lại rốt cuộc chuyện gì xảy ra hôm qua ra c ắ t lượng đầu tiên là hướng lý thừa trạch xin tội tự chủ t r ư ờ n g đem vô ngẩn thánh hỏa giao cho hoàng phủ hoàng trân lý thừa trạch cũng không trách tội hắn bởi vì hoàng phủ hoàng trân bây giờ cũng là đại cán người nàng tiến bộ cũng tương đương đại cán tiến bộ không có cái gì tốt t r á c cứ hơn nữa cái này nửa vô âm thánh hỏa hay là、nhặt. nếu như không phải ra cắt lượng bản thân đủ bén nhẹ nhận ra được bất đồng cái này nửa vô ngần thánh hỏa cũng không thể lấy được phát hiện nửa vô ngần thánh hỏa ra cắt lượng tự nhiên có s ử trí quyền lực hoàng p h ủ hoàn chân từ hợp đạo cảnh ba tầng trời đột phá đến năm tầng trời là thuộc về là niềm vui ngoài ý muốn hơn nữa trải qua chuyện này hoàng p h ủ hoàn chân sẽ đối với đại cắn có lớn hơn quy trúc cảm về phần ngoài ra nửa vô ngần thánh hỏa ở atola trên tay một điểm này tương đối hấp v ữ a nhưng là không có quan hệ chờ về sau nếu như có thể tìm được atola tung tích hoàn toàn có thể đem trên tay hắn ngoài ra nửa vô ngần thánh hỏa đột lại cho thêm đến hoàng ph sau đó chính là g i a cát lượng đối với tây vượt thế cuộc h i ể u một chút cũng đem những tin tức này chuyển đ ạ t cấp lý t h ừ a n g trạch một trận chiến này trừ vẫy nước g i a cát lượng l ư a bố hạ vũ vương tố tố cùng tạ linh l n đều có chỗ lấy được cho nên bọn họ cũng chạy đi bế quan hoàng phủ hoàng chân trở lại dương trạch cũng là chạy đi bế quan bởi vì mới vừa lấy được nửa vô ngần thánh hỏa tu vi của nàng một cái từ ba tầng trời đến năm tầng trời cho nên cần củng cố một cái ngoài ra lần này hành động coi như là đối đại cán sức ảnh hưởng một thứ trọng lớn tăng lên lúc đại hoàng triều trông chỉ có thân ở tây vượt đại sở hoàng triều không có cách nào độc thiện kỳ thân đương nhiên phải xuất binh mà đ ổ i thành n g o à i ngũ đại hoàng triều chỉ có đại cán đối quang minh tự cầu viện làm ra ứng đối cao thấp lập kiến loại chuyện như vậy mặc dù xem ra không quan trọng nhưng thực ra là rất trọng yếu giống như quan trọng tôn vương cấp gì đề cao t ề quốc ở các nước sức ảnh hưởng là vậy giống như sau đó một vành đai một con đường kỳ thực cũng là đề cao sức ảnh hưởng quốc tế một trọng yếu hành động đem một vài trọng yếu thời khắc bọn họ chỉ biết lựa chọn đứng ở đại cán bên này bởi vì đại cán có nước lớn làm đương hơn nữa còn đem hạng mũ lữ bố vương tố, tố cùng tạ linh ẩn cũng phái đi ra ngoài coi như là đối đại c á n thực lực một thứ biểu diễn đầu tiên nhất chú ý lại là hạng vũ lực áp phong văn bản g thứ bảy a tu la giáo phó giáo chủ tư đồ phóng cũng đem đánh chết lực áp thật đúng là đúng nghĩa lực áp hạng vũ chiêu thức là chân chính nhất lực h à n g t h ậ p hội đời này võ giả cùng hạng vũ so chiêu vậy sẽ có rất nhiều võ giả không có thói quen không chỉ là trọng lực lĩnh vực đưa đến trọng lực bất đồng c á c bọn họ mang đến bất tiện quan trọng hơn chính là bởi vì bọn họ đã thành thói quen cái loại đó dùng vũ khí chém ra cơ khí khoảng cách xa đối địch chiến pháp kỳ thực binh khí dạy cùng binh khí ngắn đều đã không có quá lớn sự khác biệt đồ chơi này đối bọn họ mà nói chính là phát trượng nhưng là hạ n g vũ không giống nhau hạ n g vũ không chơi c ư ơ n g khí kia một bộ hắn liền chơi chính là gần người tác chiến nhất lực hàng tầng hội hạ vũ thân sắc còn khủng bố hạ vũ lần này chính là hoàn toàn không thấy tư đồ phóng bất kỳ khoảng cách xa công kích cứng d ắ n địa v ọ t tới trước mặt của hắn hơn nữa đem hắn treo đánh nếu là ở gần người tác chiến về điểm này có nhược điểm vậy nhất định đánh không lại hạ vũ kinh khủng nhất chính là cường đại như vậy hạ vũ chứ ở đại cán không ai biết đến có lẽ sẽ để cho người bắt đầu suy đoán đại cán có khả năng hay không còn ẩn tảng càn mạnh mẽ hơn sức chiến đấu thứ hai chú ý dĩ nhiên chính là tạ linh ẩn tạ linh ẩn cùng huyết s ắ t môn l á o tổ không phân cao thấp t r i ể n lộ ra mình thực lực còn là thứ yếu nhưng nhất chú ý không phải chiến tích của nàng kinh khủng đến cỡ nào là tạ linh ẩn thân phận mới đại cán võ học viện học đường tiên sinh điều này đại biểu tạ linh ẩn đã gia nhập đại cán tại trên phong văn bảng linh nguyệt nga đã đối tạ linh ẩn thân phận tiến hành sửa đổi trừ đông được tạ thị trở ra còn tăng thêm đại cán võ học viện học đường tiên sinh đợi đến yên vũ lâu đem sửa đổi qua phong văn bảng tuyên bố đi ra sau này tạ linh ẩn thân phận đem đưa tới manh động chuyện này không có cần thiết giấu dếm cũng giấu không được dù sao tạ linh luận là ở quang minh tự ngay trước đông đảo võ giả mặt nói ra vương tố tố cùng lữ bố mặc dù xuất sắc nhưng bởi vì danh tiếng của bọn họ đã khá lớn cho nên bọn họ đánh ra tới chiến tích sẽ không khiến cho cái gì quá lớn manh động bất quá lữ bố một k í c h đem hoành sơn hộ pháp chém thành hai khúc cũng đã rất kinh khủng bị lữ bố tù binh rồng danh o nhốt ở vấn đỉnh t á c tạm thời do lữ bố cùng hạng vũ tự mình trông chừng trừ phi đem thiên nhân hợp nhất cảnh võ giả tu vi phế hoặc là tay chân cấp tạm thời phế không phải rất khó có địa lao có thể quan được một vị thiên nhân hợp nhất cảnh ban đầu thiên môn thành địa lao có thể bắt giam huyền thiên kiếm phái tôn thừa ph hoàn toàn là bởi vì hắn bản thân không muốn chạy trốn nên xử lý như thế nào dòng doanh cái vấn đề này lý thừa trạch chuẩn bị để cho ra cắt lượng đi giải quyết là tốt rồi nếu như có thể từ nàng nơi đó đào được a tu la giáo tin tức để cho nàng đổi tên đổi họ tha cho dòng doanh một cái mạng cũng chưa hẳn không thể dòng doanh thật ra thì vẫn là thật xinh đẹp nhưng đối cái này tù binh làm những gì lý thừa trạch bày tỏ không có hứng thú dù sao nàng như thế nào đi nữa xinh đẹp cũng không thể nào xinh đẹp qua được kiểu vị yêu hồ húng chi nàng xa xa không có đến loại trình độ này Khi thực A tu la giáo tin tức không phải phi thường trọng yếu trọng yếu nhất chính là A tu la giáo giáo chủ A tô l a bản thân tin tức A tu la giáo lần này bị thương nặng bọn họ đường khẩu trên căn bản đều đã thăm dò nhiều nhất chính là cộng thêm thiên ma tông cùng huyết s ắ t môn chờ nhiều đường khẩu ở A tô la vứt bỏ bọn họ một mình chạy trốn chuyện phát sinh sau bọn họ có thể hay không ở lại A tu la giáo cũng là cái vấn đề tương bô cầu ban đầu liền không có làm ra chuyện như vậy một n g à n năm trăm năm trước thánh hỏa sơn chính ma đại chiến tương bô cầu là chiến đến cuối cùng một khắc đồng dạng là thánh hỏa sơn chính ma đại chiến mà A tu la vứt bỏ tất cả mọi người không cân nhắc đừng đơn thuần từ một điểm này cân nhắc lập tức phân cao thấp và không thì cũng sẽ không ở thánh hỏa dạy tiêu diệt 1 5 0 p năm sau vẫn còn có người suy nghĩ phục hưng thánh hỏa dạy bởi vì ương vô cầu có đủ m g ị lực cá nhân ương vô cầu từ tầng dưới chót từng bước một leo đến thánh hỏa giáo giáo chủ vị trí này đã dùng hết các loại thủ đoạn não hiểm một điểm này s á c thực c h o chẽn nhưng cũng s á c thực vô cùng chủ nghĩa anh hùng cá nhân sức hấp dẫn ương vô cầu chạy chuyện này lý thừa trạch luôn có một loại kỳ quái dự cảm có thể sẽ rất ảnh hưởng phía sau chính ma c á c cục đây chỉ là cá nhân hắn dự cảm cũng có có thể là lý thừa trạch suy nghĩ nhiều cùng lúc đó thánh hỏa sơn hạ ưng vô cầu tu hành bí cảnh bên trong a tô la cùng ưng vô cầu ý thức vẫn còn ở a tô la tâm hải bên trong cạnh tranh a tô la quyền khống chế thân thể hai bên đã tranh đoạt suốt tám ngày chương tám trăm tám mươi hai phong v â n bản g thay đổi t ề tụ dương trạch chương tám trăm tám mươi hai phong v â n bản g thay đổi t ề tụ dương trạch luận tu v i ưng vô cầu ở a tô la trên nhưng ưng vô cầu cường đại hơn a tô la là ý chí của hắn từ tầng dưới chót bỏ lên ưng vô cầu càng không biết x ấ hổ tâm tính cứng cắp hơn nhưng là ưng vô cầu hiện nay trạng thái cũng có thiếu sót chỉ được nửa vô ngần t h á n h h ỏ a hắn chỉ có nửa tàn hồn ưng vô cầu bây giờ là dùng nửa tàn hồn trạng thái đang cùng a tô la tranh đoạt thân thể hắn quyền khống chế a tu la mặc dù tu vi cùng tâm tính cũng không bằng ưng vô cầu nhưng là cổ thân thể này là hắn hắn tiên tiên còn có ưu thế linh hồn của hắn cùng ý thức càng thêm khế hợp thân thể nhưng là hai bên vẫn chống lại t á n g ngày cái này đã đầy đủ nói rõ ưng vô cầu ý chí có bao nhiêu bền bỉ cái này đúng là một trận kéo dài đấu tranh kết quả cuối cùng sẽ là cái gì không người nào có thể biết chỉ có thể chờ đợi ưng vô cầu cùng a tô la giữa có một phương ý chí không tiếp tục kiên tr hoặc là có một phương làm ra thỏa hiệp đem a tu la giáo hoàn toàn tiêu diệt thì thực đối với đại cán phải không lợi bởi vì đem không còn có bất luận kẻ nào có thể ngăn trở quang minh tự ở tây vừa quyết trường nhưng lý thừa trạch lúc ấy hay là quyết định trợ giúp quang minh tự tiêu diệt a tu la giáo dù sao a tu la giáo giáo chúng không chuyện ác nào không làm đây cũng là vì tây vừa còn có lâu dài cân nhắc lý thừa trạch mặc dù không sợ a tu la giáo nhưng là mong muốn tiêu diệt bọn họ vẫn có độ khó dù sao bọn họ không thể nào tùy thời hội tụ ở thánh hòa sơn lý thừa trạch lúc ấy cùng hạng vũ lữ bố bọn họ nói chính là có thể tiêu diệt a tu la giáo liền tiêu diệt không cần nung tay cuối cùng a tu la giáo không có tiêu diệt lại giáo chủ a tô la chạy quan g minh tự liền không thể không chút kiên kỵ k h u ế t trương đây cũng là a tô la mệnh số ở nơi này trận thánh hỏa sơn chính ma đại chiến sau chín ngày tiềm long bảng bảng cùng phong vân bảng nên đón một thứ phi thường lớn thay đổi đầu tiên là hạng vũ chạy thẳng tới phong vân bảng v ị thứ năm về phần trước bốn không có thay đổi phong vân bảng thứ một danh thịnh mặc dù cùng a tô la chạm tay một cái hơn nữa phế một cái cánh tay phải nhưng bởi vì đối thủ của hắn là a tô la thua thì thua không tính là cái gì mất thể diện chuyện lớn thậm chí còn có thể có người cảm thấy doanh tịnh lá gan rất lớn lại dám lấy phản hư cảnh tu vi đi khiêu chiến a t o la dĩ nhiên doanh tịnh trên thực tế là muốn đánh lén kết quả bị a t o la dạy dỗ mà thôi bất quá ninh nguyệt nga hay là chừa cho hắn một chút mặt m ũ i ninh nguyệt nga đem m ị hóa vì doanh tịnh cùng a t o la đang đối mặt một trường sau đó phế một cái cánh tay phải đây coi như là làm người lưu một đường ngày sau dễ nói chuyện lữ bố tấn thăng đến phong vân bảng vị trí thứ tám lữ bố ở lần này thánh hỏa sơn chính ma đại chiến trong giết nhiều nhất người n à y chiến tri lĩnh vực không ai cản ổ i vương tố tố nên là dính tạ linh n g u y ệ t quang cùng nhau danh liệt người thứ mười sáu người thứ mười lăm cũng đ ổ i người lại xuất hiện bạch hổ đường đường chủ hách liên quân g i a cát lượng ở thánh hỏa sơn thung lũng phía dưới giết c h ế c tám vị nhập đạo cảnh chuyện này linh nguyệt nga cũng không biết hơn nữa g i a cát lượng bản thân cũng không có lộ ra cho nên h ắ n chỉ danh liệt phong vân bảng thứ hai mươi lăm vị chứ h ạ n vũ còn có một cái đột nhiên nhô ra đại cán khâm t i ê n dám ra cát lượng quả thật để cho người hiểu đại cán ẩn nút một bộ phận thực lực ẩn bất h học học ể tạ ra có hay không rời đi đông ngực gia nhập đại cán hoàng triều nhưng ngược lại tạ linh ẩn nhất định là gia nhập dựa theo lúc ấy vương tố tố đột nhiên gia nhập đại cán trở thành lục phiến môn đề tư đến bây giờ vương ra hoàn toàn gia nhập đại cán không ít người cảm thấy đem tạ gia quy về đại cán thế lực cũng là một loại hợp lý suy đoán nhưng là cũng có người nhằm vào một điểm này làm ra phản bác bởi vì tạ thị thế lực đều ở đây đ ô n g bực mà đại cán cương bực đều ở đây n a m bực cũng không phải là tất cả mọi người cũng có thể nhìn ra lý thừa trạch mục tiêu là trung châu bốn bực trừ đại cán người hiện tại cũng không có một có thể b á n được một điểm này người dù sao giấc mộng này thật sự là quá lớn có chút không thiết thực bởi vì nhất thống trung châu bốn bực chuyện này đến bây giờ cũng không có bất luận kẻ nào hoàn thành qua chuyện này độ khó quá lớn võ giả tu vi có thể quan ép một đời nhưng là quân đội của hắn không có cách nào viễn độ chủ dương đối địa phương lực k h ô n g chế thật sự là quá nhỏ húng chi là cách đại dương k h ô n g chế cái khác cương v ự c quân huyền sách đối với lý thừa trạch dự đoán chính là lý thừa trạch muốn nhất thống nam n ự c cho nên quân huyền sách kỳ thực không quá muốn ngăn trở lý thừa trạch hắn ngược lại mong đợi lý thừa trạch đem tháp thương đế lật đổ một ngày kia quân huyền sách rất bất mãn bây giờ cách cục không phải ngũ đại hoàng triều hoặc lục đại hoàng triều cách cục mà là vương triều cùng giang hồ rằng có kết cục theo quân huyền sách giang hồ tông môn cũng nhất định phải phục tùng triều đình nghe theo chỉ huy tuân thủ luật pháp mà lý thừa trạch nắm trong tay đại cán đúng là làm như vậy cho nên quân huyền sách hay là rất mong đợi cùng lý thừa trạch hợp tác quân huyền sách rất hiểu quý tinh bắc hắn rõ ràng cùng quý tinh bắc hợp tác không có cái khả năng này quân huyền sách chỉ có thể gửi hy vọng vào lý thừa trạch rất đáng tiếc lý thừa trạch cũng không có hợp tác với quân huyền sách tính toán lý thừa trạch cùng quân huyền sách cuối cùng sẽ có một ngày sẽ có đánh một trận dù sao hai bên dã tâm cũng rất lớn lý thừa trạch dã tâm so quân huyền sách tưởng tượng còn lớn nếu như quân huyền sách biết lý thừa trạch mục tiêu là nhất thống trung châu năm vực hắn chắc chắn sẽ không mong muốn cùng lý thừa trạch hợp tác lý thừa trạch trên thực tế cũng không có ẩn nút cái ý nghĩ này chỉ là bởi vì cái ý nghĩ này quá mức khủng bố tất cả mọi người trước tiên liền đem nó loại bỏ bao gồm lý kiến nghiệp cũng không có nghĩ qua lý thừa trạch mong muốn nhất thống trung châu bốn b ự c hắn chẳng qua là đem lý thừa trạch cách nói coi như là một trí hướng nhưng là hắn không có mong đợi lý thừa trạch có thể hoàn thành bất quá lý thừa trạch từ trước đến giờ chính là vượt khó tiến lên lý thừa trạch tại không có anh hồn tháp trước mơ ngộng chính là nhất thống trung châu bốn bậc bất kể có hay không anh hồn tháp giấc ngộng này đều là không thay đổi chỉ nói là có anh hồn tháp tồn tại để cho lý thừa trọng từ không đáng kể gia tăng không ít xác suất mặc dù có anh hồn tháp tồn tại lý thừa trạch mỗi một bước đều là phi thường cẩn thận trải qua suy tính cặn kẽ lý thừa trạch thân phận bây giờ cho dù là làm một nhỏ vô cùng quyết định cũng sẽ ảnh hưởng rất nhiều người h ạ vũ gia cát lượng cùng tạ linh ẩ n xuất hiện kỳ thực cũng sẽ không ảnh hưởng đại cục chỉ nói là để cho cái khác hoàng triệu cần đề phòng lực lượng càng nhiều hơn về phần coi trọng đại cắn chuyện này nếu như lúc trước bọn họ còn không hiểu được coi trọng đại cắn vậy, vậy chỉ có thể nói bọn họ không có chiến lược ánh mắt cho dù là quý tinh bắc cũng có thể rất sớm nhìn ra đại cắn có rất lớn uy hiếp chẳng qua là ngại vì mặt mũi không có không chửa thủ đoạn nào mà thôi tiềm long bảng thay đổi liền càng thêm nhiều nhưng là trên căn bản cũng cùng đại cán không có cái gì quan hệ phong v â n bảng tuyên bố sau năm ngày nhạc nghị vương trung tự ban siêu triệu xung quốc bốn người tể tụ dương trạch chương tám trăm tám mươi ba lý thừa trạch cùng hoàng phụ hoàng trân t r ư ơ n g tám trăm tám mươi ba lý thừa trạch cùng hoàng phụ hoàng trân lý thừa trạch đem vương trung tự nhạc nghị ban siêu còn có triệu xung quốc cũng chuyển tới ngự thư phòng ở ngự thư phòng giống vậy chờ đợi còn có huyền trang pháp sư cựu vĩ yêu hồ nhìn thấy cái này mong muốn đưa đi tây vực năm người tổ hay là rất kinh ngạc năm người này trong chỉ có triệu t u n g quốc còn không có đột phá đến phản h ư cảnh huyền trang pháp sư tu vi là cao nhất sáu tầng trời tiếp theo là vương trung tự ba tầng trời dạ như vậy một đoạn thời gian đi qua có càng ngày càng nhiều võ tướng từ nhập đạo cảnh chín tầng trời đột phá đến phản h ư cảnh bởi vì bọn họ thành công tìm được phương pháp cái phương pháp này gọi là tuyệt cảnh cầu sinh bởi vì chính là đại c á n võ tướng nhóm dám làm như thế loại này đột phá phương pháp là lợi dụng nhiều người vây công hơn nữa còn là không lưu dư lực địa vây công đem tinh thần chèn ép đến cực h ạ n đánh chính là chừng mấy ngày cái c h ủ loại kia đem tinh thần chui luyện đến mức tận cùng sau này lại đi bế quan là có thể rất dễ dàng đột phá đến phản hư cảnh t r ư phi là kiên trì lâu nhất cái đó hắn kiên trì suốt ngày mười hai hơn nữa còn là ở triệu vân hoàng trung quan vũ mã siêu đám người vây công giới kiên trì ngày mười hai đem tinh thần mài đến cực hạn thành công gõ mở phản hư cảnh cổng t r ư phi thậm chí đều không phải là bế quan mà là tại trong chiến đấu đột phá đến phản hư cảnh một đoạn thời gian trước đại cán phản hư cảnh nên đón bùng nổ thức tăng trưởng theo càng ngày càng nhiều người bước v o phản hư cảnh bây giờ muốn còn nữa rất lớn bùng nổ tăng trưởng cũng có chút khó khăn nhưng cho dù như vậy đại cán có phản hư cảnh số lượng cũng là cái khác hoàng triều không dám tưởng tượng lý thừa trạch cho dù đối còn lại ngũ đại hoàng triều thực lực đánh giá cao mũi cũng chính là bọn họ có cất dấu phản hư cảnh cũng không thể nào cao hơn bây giờ đại cán giả thiết một hoàng triều có ba vị thậm chí còn bốn vị tối đa cũng chính là hai mươi vị phản hư cảnh trên thực tế không thể nào có số lượng này lý thừa trạch đoán chừng nhiều nhất chính là bách hoa thác thương còn có tam thánh hoàng triều sẽ có ẩn nút phản hư cảnh đối với đại sở hoàng triều còn có thiên lân hoàng triều mà nói chỉ cần có đầy đủ lực lượng sát xuất lớn là muốn đặt ở bên ngoài k i ế p sợ cái khác vương triều bởi vì bọn họ địa vị xa xa không có ngoài ra tam đại hoàng triều vững chắc nhưng đại cán phản hư cảnh đã vượt qua hai mươi vị ở quan văn phương diện liền có ra cắt l ư ợ n g cùng chính quyền võ tướng phương diện trực tiếp chính là toàn diện nở hoa tuyệt thế danh tướng tất cả đều đã là phản hư cảnh đứng đầu danh tướng trong còn có triệu vân quan vũ trương phi m a siêu dương tài hưng giống như dương nghiệp la thành đám người mặc dù còn không có đột phá đến phản hư cảnh nhưng cũng chỉ là vấn đề thời gian giống như trương liêu lý tự nghiệp cùng cao tiên tri cũng rất đến gần từ thiên nhân hợp nhất cảnh bước vào nhập đạo cảnh người cũng không ít thứ ba chính là để cho phương bắc tiếp tục nội chiến suy yếu thắc thương hoàng triều thực lực thứ bốn là giả hủ vẫn còn ở bố trí có thể phá hư t h á c thương hoàng triều cùng mật ưu liên vân hai đại vương triều liên quân nam tuyến mặc dù bọn họ liên quân đại cán cũng không sợ nhưng nếu như có thể lấy nhỏ hơn tổn thất thoải mái hơn phương pháp đánh bại bọn họ hiển nhiên là tốt hơn mặc dù bây giờ còn không có cùng thắt thương hoàng triều khai chiến nhưng bây giờ đại cán đã tiến vào một loại thời chiến trạng thái quân đội vũ khí cùng khôi giác một mực tại chế tạo lương thực cũng có ý thức ở tố chữ tương lai đại cán vựa lương mục trưởng cũng ở đây mở rộng đây hết thảy hết thảy đều là vì nhất thống nam b ự c mà làm chuẩn bị đang bê q u a n sau mười ngày hoàng phụ hoàng chân đến rồi một chuyến ngự thư phòng thấy lý thừa trạch hoàng phủ hoàng chân trở lại dương trạch sau lập tức bế quan thật ra là có một chút khảo nghiệm lý thừa trạch lý tứ ở đây là hoàng phủ hoàng chân đối lý thừa trạch một lần khảo nghiệm cuối cùng nếu lý thừa trạch không có đối với nàng ra tay nàng sẽ không còn đề phòng một điểm này hoàng phủ hoàng chân cũng chi tiết lấy cáo lý thừa trạch không nói bật cười lý thừa trạch nghiêm mà nói chính là cả một cái vô ngần thánh h ỏ a cũng không đáng ngơi hoàng phủ hoàng chân một phần bạn nghe được lý thừa trạch nói như vậy hoàng phủ hoàng chân đều khó tránh khỏi có một ít kinh ngạc nghe ra còn có một chút giống như tỏ tình hoàng phủ tông Chủ không khỏi cũng quá mức đánh giá thấp giá trị của mình ngươi thế nhưng là trẻ tuổi nhất hợp đạo cảnh á lại lớn lên đẹp như thế bây giờ là hoàng phủ hoàn g chân bị lý thừa trạch c h ọ c cười bởi vì lý thừa trạch giọng điệu có một tia khinh bạc không quá phù hợp hắn ngày xưa tính cách vô ngần thánh hỏa tuy là thiên địa ngọn lửa có một ít linh tính nhưng c h u n g quy chẳng qua là v ậ t chết biết vì sao vô ngần thánh hỏa nổi danh như vậy sao hoàng phủ hoàn g chân nuốt cảm nói bởi vì ưng vô cầu không sai không có ưng vô cầu vô ngần thánh hỏa mặc dù nổi danh nhưng là không có đến loại trình độ này trọng yếu nhất chính là người là nhân tài mà ngươi hoàng phủ hoàn chân chính là có thể đem vô ngần thánh h ỏ a phát huy đến mức tận cùng nhân tài hoàng phủ hoàn chân cười lu c ư ờ i có chút s á n g rỡ má lún như hoa s á c thực có hồi mâu nhất tiếu bách b ị sinh lục cung phấn đại vô nhan sắc cảm giác bất quá lý thừa trạch đối hoàng phủ hoàn chân tán dương không có mờ mờ trên thực tế càng nhiều hơn chính là thưởng thức là tán thưởng hoàng phủ hoàn chân cũng nghe được đi ra vui vẻ tiếp nhận hoàng phủ hoàn chân có thể cảm giác được lý thừa trạch nên là đối với nàng có chút ý tứ dựa theo hoàng phủ hoàn chân đối lý thừa trạch hiểu hắn nên là cho là mình tu vì còn chưa tới hợp đạo cảnh ngại ngùng nói muốn nói thích lý thừa trạch sao giống như cũng không có đến trình độ đó hoàng phủ hoàn g chân ít nhất không bài xích lý thừa trạch hôm nay lần này nói chuyện sau này có điểm giống là tình bạn trở lên người yêu chưa đầy kỳ thực hoàng phủ hoàn g chân bản thân cũng hơi ngượng n g ù n ó i mặc dù nàng là trẻ tuổi nhất hợp đạo cảnh nhưng nàng tuổi tác đúng là cùng lý thừa trạch có chút tranh lệch lý thừa trạch sớm muộn là có thể hợp đạo cảnh đến lúc đó điểm này tuổi tác tranh lệch không coi là cái gì đây cũng là hai người một loại hiểu ngầm lý thừa trạch hôm nay lời nói này cho hoàng phủ hoàn chân trọng yếu nhất tin tức là lý thừa trạch đối với nàng khẳng định mặc dù có không ít người nói nàng là trẻ tuổi nhất hợp đạo cảnh nhưng là loại này quá mức biểu tượng lại đây chỉ là sự thật giống như lý thừa trạch loại này ngay mặt nói nàng là một phi thường trọng yếu nhân tài lại lớn lên xinh đẹp đối với hoàng p h ủ hoàng t r â n mà nói là lần đầu tiên nhất là ở lấy võ vi tôn cái thế giới này nhiều người hơn chú ý ngược lại là tu v i không cái gì đi chú ý điểm nhắn sắc cho dù là đến hoàng p h ủ hoàng t r â n loại tu v i này nói nàng xinh đẹp nàng cũng là sẽ từ trong đ ấ y lòng cảm thấy cao hứng trên thực tế có không ít nữ tử tu hành là vì chú nhan giống như lý thừa trạch hai vị hoàng tỷ chính là như vậy chương tám trăm tám mươi bốn huyền nguyện vương triều bất đồng phong thổ chương tám trăm tám mươi bốn huyền nguyện vương triều bất đồng phong thổ huyền trang pháp sư cùng vương trung tự năm người đã bị cựu vị yêu hồ trực tiếp đưa đến tây vực huyền nguyện vương triều vương trung tự nhạc nghị ban siêu cùng triệu xung quốc phải làm chính là từ huyền nguyện vương triều bắt đầu làm hết sức địa liên hiệp đủ nhiều vương triều đem năm vẻ bảy mạng tây vực cấp liên tiếp sở dĩ đầu tiên lựa chọn h u y ề n n g u y ệ t vương triều là bởi vì ban đầu h u y ề n n g u y ệ t vương triều tới tham gia thiên hạ diễn võ đại hội đội ngũ hướng đại cán biểu đạt qua thiện ý để bọn họ v u ơ n g tha cho cái này ngai vàng nhất định là khó khăn nhưng c ắ t vào miệng cũng là có t â y vực tài nguyên thiếu thốn cùng quang minh tự đối với hoàng q u y ề n áp chế đã là như vậy t â y vực hoàng đế trôi qua thật phất ất nhất là lấy quang minh tự như thiên lôi sai đâu đánh đó thế giới đại sở hoàng triệu thứ một đại vương triều thông nguyên vương triều thông nguyên đế đô đừng nói nên được phất ất trên thực tế trên tay hắn quyền lực cũng không có bao nhiêu giống như là một cái khôi lỗi hoàng đế đại sở hoàng triều cùng ngoài ra tứ đại hoàng t r i ề u là liên minh ít nhất quang minh tự không dám to gan trắng trợn bởi vì thần quyền ở tây vực quá mức khoa trương hơn nữa tây vực trên nửa địa giới đều là không thích hợp loài người ở sa mạc cho nên tây vực cộng thêm đại sở hoàng triều tổng cộng cũng chỉ còn lại có mười quốc gia lại đại sở hoàng triều cùng chín đại vương triều trao đổi ít vô cùng cho dù là chiến tranh hoặc là thương đội thông thương bởi vì hoàn cảnh quá ác liệt tây vực những thứ kia sa mạc đối với thương đội mà nói tuyệt đối là sinh mạng cấm khu cho dù là quân đội cũng không dám tùy ý hành quân chứ lưu xa bao cấp còn có sinh hoạt trong sa mạc h u n g thú mong muốn xuyên biệt sa mạc không phải một món chuyện đơn giản đặc t h u địa lý điều kiện cộng thêm nhân khẩu số lượng thiếu vật liệu thiếu thốn cho nên tây vực vương t r i ề u một lớn đặc điểm chính là quân đội số lượng thiếu có thể nói nếu như không phải là bởi vì tây vực vật liệu thiếu thốn cái vấn đề này không có cách nào giải quyết tây vực sớm đã bị trung châu nam vực cấp chiếm đoạt trung châu nam vực thôn tính tây vực có thể nói một chút chỗ tốt cũng không có ngược lại phải ngã g á n nói không chừng còn phải ngược lại cho người ta cấp lương dù sao đã là ngươi danh giới ngươi t r o n họ đánh hạ tây vực ngược lại lỗ sập máu trừ phi có thể thống trị cái này hơn phân nửa địa giới đều là sa mạc địa phương bắt lại tây vực mới lộ ra chẳng phải thua thiệt hơn nữa ngắn hạn đến xem nhất định là thua thiệt bởi vì trước tiên cần thống trị sa mạc bắt lại tây vực chỗ tốt cần lâu dài đến xem mới có thể thấy cho da này lâu dài t i ệ n lời lý thừa trạch có lòng tin thống trị sa mạc cho nên mới tự tin như vậy địa phái gia vương c h ú n g tự ban siêu chi này và ngoại giao đội cựu v ị yêu hồ trực tiếp đưa bọn họ đưa đến huyền n g u y ệ t vương triều nhất phương nam để bọn họ tự đi tiến về huyền nguyện vương triều kinh đô mong muốn để cho huyền nguyện vương triều hoàng thất tin tục không thể nào ăn nói xuồng liền trực tiếp đi đâu vương trung tự bọn họ nhất định phải thiết thân thực địa đi quan sát một chút huyền nguyện vương triều t r ă m họ sinh hoạt bọn họ sinh hoạt cũng cái gì bất tiện như vậy cùng huyền nguyện hoàng thất bắt đầu giao lưu cũng sẽ càng thêm thực tế dễ dàng hơn để bọn họ t i n h phục tây vực thành trì cùng kiến trúc cùng nam vực hiện ra hoàn toàn khác nhau phong thổ nơi này thành trì thành tường phi thường thấp lùn sáu thước không tới chính là một tượng trưng phòng ngự các biện pháp binh lính khôi giáp cũng cùng nam vực phi thường bất đ ộ n g khôi giáp của bọn họ có chút tương tự với đảm giáp vũ khí ngược lại không có khác biệt quá lớn t r ư ờ âu cư dân kiến trúc tất cả đều là từ hoàng thổ lý thành do c á t cho dù là ở h u y ề n n g u y ệ t vương triều nam bộ vẫn tùy ý có thể thấy được lúc này vương trung tự bọn họ đứng ở bên ngoài thành không thấy bờ bến đều là cắt vàng quan đạo loại vật này là không có ban siêu suy đón đạo nên là chúng ta ở nhất nam cương nguyên nhân đi h u y ề n n g u y ệ t vương triều có điểm giống là ngay từ đầu đại cán nhưng lại không hoàn toàn vậy h u y ề n n g u y ệ t vương triều là tây bực nhất phương nam vương triều vất quá không hề đến gần đại dương tây bực nhất phương nam một cái vắt ngang phía nam sơn mạnh to lớn vô biên dây núi đối quân đội là một đạo tiên nhưng bình chướng đúng như vô biên dây núi tên vô biên dây núi xem ra vô biên vô hạn không có q u ấy nếu không phải vương tố tố các nàng có thể bay là rất khổ sở tây vực nhất phương nam một dây núi đối với đạo này dây núi lý thừa trạch cũng không cho là hoàn toàn không có cách nào giống như là thông xe cùng thông quan đạo vậy chọn một chỗ thấp lùng địa phương đem núi nổ tu ra một con đường liền xong chuyện giống như n g u công dài núi mặc dù có thể khó mỗi nhưng c h u n g vi là cái biện pháp trên thực tế đại cán bây giờ hoàn toàn có biện pháp đem máy khoan làm cho đi ra bất quá là lấy không biết tên màu nâu viên cầu vì động lực duy nhất phải làm chính là mũi k h a n sở dĩ không có làm là bởi vì nam vực bây giờ không dùng được vương trung tự bọn họ cũng không có ăn mặc khôi giáp đi tới tây vực mà là đổi lại bình thường trang phục cho nên bọn họ là phi thường sáng do người xứ khác tây vực vương triều trăm họ mặc dù ăn mặc có chút phân biệt trên tổng thể đều là đều là phi thường thoải mái tương tự váy dài liên thể áo cổ áo phi thường căng đầy như vậy phòng ngừa gió cắt bay vào đi hơn nữa trên đầu bọn khăn đội đầu có khoa trương một chút thiếu chút nữa liền ánh mắt cũng không lộ nếu để cho lý thừa trạch đi tới nơi này tại chỗ liền bắt đầu bán phòng gió cắt mắt kiếng dĩ nhiên kể trên những thứ này trang phục là thật là tây vượt người có tiền mới có thể làm như vậy như đầu khăn đều có rất nhiều bất đồng kiểu dáng thế nhưng là tây vượt cùng khổ t r ă m họ liền không có nhiều như vậy lựa chọn thuộc về là có cái gì mặc cái gì cho dù là huyền nguyện vương triều đã coi như là tây vượt lớn thứ ba vương triều nhưng vương trung tự bọn họ vẫn có thể ở trong thành trì thấy được một ít lưu dân bọn họ áo không đủ che thân b ụ n ăn không no đây cũng không phải là là huyền nguyện vương triều không muốn làm tốt hơn thật sự là vật liệu thiếu thốn thế nhưng là rất nhiều tài nguyên lại bị thế ra còn k ố n g tây vực một cái khác lớn đặc điểm là tây vực vương t r i ề u đối với địa phương cùng biên cương lực khống chế tương đối thấp không đến n ỗ i thấp đến cái loại đó tùy thời mong muốn đứng lên làm phản mức nhưng là dương thị em suy bọn họ là dám tây vực rất nhiều thành trì trên thực tế người nắm giữ là thế ra cái này ở nam vực phải là cái loại đó n h ậ t bạc tây sơn vương t r i ề u mới phải xuất hiện tình huống nhưng ở tây vực tình huống như vậy phi thường bình thường nếu là trung ương gây áp lực quá lớn một vương triều rất có thể trực tiếp tan giã trở thành rất nhiều thành trì không ít vương triều trong lịch sử chính là như vậy tiêu diệt mới vừa bước vào huyền n g u y ệ t vương triều nam cương ban siêu bọn họ liền phát hiện đủ nhiều vấn đề bọn họ đại khái rõ ràng huyền n g u y ệ t vương triều vì sao hướng đại cán nhắn nhủ một ít thiện ý bởi vì huyền n g u y ệ t vương triều này g cũng không dễ vượt qua nhưng cuối cùng vẫn muốn ở bọn họ một đường b ắ t thượng thấy huyền n g u y ệ t vương triều hoàng đế s a u mới có thể càng thêm rõ ràng vương trung tự bọn họ ở trên đường bị rất nhiều chú ý không chỉ là bọn họ trang phục cùng người thường bất đồng do các không có cách nào ảnh hưởng bọn họ cũng là phi thường trọng yếu một chút bọn họ không có bao lấy khăn đội đầu nhưng là do các chính là không có biện pháp gần người hiển nhiên bọn họ là phi thường lợi hại có giả Huyền trang Pháp Sư chương ũ n g k ô n cùng g có v tám r u nhau n bọn cùng hành động, g tự họ h liền phi ngự không hành, t r ự c tiếp m ộ t đường bắt thượng. bắt m u Quang ố n cùng m i n h tự đ ố i l ũ y đầu t i ê n p h ả i hiểu u q a n g m i n h tự, c ũ n g muốn h i ể u quang minh tự chương 885, t â y Vực Kiến t h ứ c Đại Quang m i n h t ự m m ư ơ g 885, tây vực kiến thức đại quang minh tự Quang Minh tự trên ự t thực tế gọi đại quang minh tự đây mới là bọn họ đối với mình chân chính gọi bất quá những người khác nhất là phi tây vực người càng thích xưng là quan g minh tự bởi vì đại đa số phi tây vực người không giống tây vực người đối phật dạy như vậy tôn sùng h u y ề n trang pháp sư một đường ngự không mà đi đi thẳng đến tôn sùng nhất đại quan g minh tự tôn sùng phật dạy thông nguyên vương triều phật dạy vì thông nguyên vương triều quốc giáo mà quan g minh tự chính là đại biểu trong đó thông nguyên vương triều mỗi một tòa thành chỉ trung tâm nhất cũng tất nhiên là quan g minh tự chủ miếu nói thông nguyên vương triều là tây b ự c phật quốc là không thành vấn đề thân là hòa thượng h u y ề n trang pháp sư cho dù là trang phục cùng quan g minh tự người bất đồng nhưng cũng có thể được đến thông nguyên vương triều chăm họ nghiêm túc đối phó nếu là muốn cấp thông nguyên vương triều các giai cấp sắp xếp thứ tự kia nhất định là tăng sĩ công tương nông phía sau thứ tự không trọng yếu ngược lại hòa thượng thứ một nhưng như vậy tuyệt đối là có vấn đề dù là huyền trang pháp sư mình là h ò a t h ư ợ n g hắn cũng nhất định phải nói đây là có vấn đề nếu như đại gia cũng đi làm h ò a t h ư ợ n g người nào tới làm sản xuất nên như thế nào sống sót cái vấn đề này huyền trang pháp sư không tin đại quang minh tự người không nghĩ tới bọn họ ngược lại có thể đang giấu dếm chuyện này tây vực sẽ diễn biến thành bây giờ bộ dáng như vậy không thể nói chỉ trách môi trường tự nhiên nơi này chăm họ cũng là có vấn đề bởi vì bọn họ là n g u dân cũng không phải là cái loại đó không có trải qua giáo hóa ngư dân ngược lại bọn họ là bị giáo hóa quá nhiều ngư dân thông nguyên vương triều trăm họ mù quáng mà cầu n g u y ệ n tiếp sau lại không quý trọng hiện thế sinh hoạt cố gắng đi thay đổi sinh hoạt huyền trang pháp sư biết đây hết thể kẻ cầm đầu chính là thống trị tây vực đại quang minh tự tây vực khổ đại quang minh tự lâu vậy huyền trang pháp sư tuyệt đối không thể ngồi coi bất kể thân là một tăng nhân huyền trang pháp sư tương đối thích lý thừa trạch đối với phật đạo thái độ đã không dẫn dắt cũng không cấm chỉ lý thừa trạch không cấm chỉ trăm họ đi tin phật đạo nhưng cũng tuyệt không k h í h lệ duyên phật đến muốn đến thì đến huyền trang pháp sư cũng hy vọng như vậy nếu như thế như vậy thay đổi tây vực hiện nay tình huống chính là huyền trang pháp sư phải làm nhưng hắn bây giờ vẫn không thể trực tiếp chạy đi đại quan minh tự huyền trang pháp sư bây giờ chuyện cần làm cùng vương trung tự bọn họ đại thể là vậy đọc vạn cuốn sách đi vạn dặm đường chỉ bất quá hắn muốn đọc chính là đại quan minh tự phật trải qua hơn nữa một đường dẫn dắt càng trăm nhiều họ thức tỉnh lại hướng bọn họ nhắn nhủ càng thêm chính xác tín ngưỡng lập được trí hướng sau huyền trang pháp sư bước lên lưu đồ cùng lý thừa trách quan hệ bước vào một bước dài sau này hoàng phủ hoàng trân rời đi ngự thư phòng nàng phải đi về tu hành lấy được nửa v â ngần thánh hỏ hoàng phủ hoàng trần tại trên hợp đạo cảnh trực tiếp bước vào lưỡng trọng thiên nhưng cái này không có nghĩa là nàng không cần cố gắng càng thêm thói quen vô ngẩn thánh h ỏ a cũng học tập sử dụng vô ngẩn thánh h ỏ a chiến đấu phương thức đều là hoàng phụ hoàn chân cần thiết chứng lý thừa trạch cũng cùng hoàng phụ hoàn chân nói sao sẽ giúp nàng cướp lấy ưng vô cầu kia một nửa kia vô ngẩn thánh h ỏ a như vậy thao túng tốt trong cơ thể nửa vô ngẩn thánh h ỏ a cũng rất trọng yếu tương lai cắn n u ố t ngoài ra nửa chỉ biết nhẹ nhõm rất nhiều vô ngẩn thánh hòa là cái gọi là lửa ma nhưng quan trọng hơn chính là người điểm này lý thừa trạch cùng hoàng Ở thánh sơn mở Thánh Hỏa Sơn song vô lần ư u bố đột phá đến t phá phản hư cảnh g trời. Bởi vì sắc khí, sắc khí, khí ù này g huyết khí đều l chiến vực chi có lĩnh thể thành tri liêu, lại có thể trở thành lữ bố dưỡng liêu. dưỡng dưỡng Lần n trở lưu à bố thánh hỏa sơn đại chiến chết rồi một vị phản hư cảnh bảy tầng trời mười mấy vị nhập đạo cảnh hỏi ba cảnh trở xuống ma giáo giáo chúng đến không hết tất cả đều trở thành lữ bố tiến bộ dưỡng liêu cùng gần đây tất cả đều là tin vui đại cán bất đồng a tu la giáo như vậy sĩ khí mười phần đê mê giáo chủ a tô la người đều không thấy nhưng khẳng định không có chết chính là không phải đại quang minh tự đã sớm trải rộng tin tức này phó giáo chủ tư đồ phóng bị giết còn trở thành hạng vũ leo lên phong vân bảng thứ năm đá cây chân bát đại hộ pháp chết rồi trong đó bố bị thánh tử g i á la bị giết thánh nữ r ồ n g doanh bị bắt g i á la hay là a tô la thặc quả cận t ồ n nhí tử bọn họ không dám tưởng tượng a tô la sau khi trở về sẽ có bao nhiêu lớn l ử a giận dĩ nhiên cũng có người cho là a tô la sẽ không lại trở lại rồi ý muốn xâm chiếm a tô la giáo chính là thiên ma tông l á o tổ ngược lại a tô la cũng sẽ không trở về sau này cái này a tô la giáo giáo chủ liền cấp ta tới làm đi thiên ma tông chính là bắc vực hùng mạnh nhất ma tông đã từng cũng là thánh hỏa dạy đường khẩu m ộ t trong chỉ bất quá thiên ma tông ở thánh hỏa dạy tiêu diệt sau lập tức phản bội thánh hỏa dạy kéo dài hơi tàn xuống dưới trải qua một năm nghìn năm nghỉ ngơi thiên ma tông lại trở thành bắc vực thứ một ma giáo bây giờ thiên ma tông lão tổ đột nhiên đứng ra nói muốn tiếp nhận a tu la gia giáo bọn họ không ngờ không có cách nào duy nhất có thể cùng thiên ma tông chống lại vết sắt môn lao tổ thời là đã sớm rời đi a tu la giáo người có nỗi khổ không nói được a tu la giáo còn có một vị phản hư cảnh nhưng chỉ là phản hư cảnh một tầm trời bởi vì là lần này thánh hỏa sơn chính ma sau đại chiến mới đột phá, bát đại hộ pháp trong mạnh nhất hộ pháp thẩm thương hải. Thẩm thương hải cũng không muốn phản bội a tô la nhưng là đối mặt phản hư cảnh năm tầm trời thiên ma tông lão tổ hắn cũng không có cách nào. mặc dù đột phá đến phản hư cảnh nhưng thẩm thương hải trên người hay là m a n t h ư ơ n g lúc này cùng thiên ma tông lão tổ không khác nào lấy trứng trọi đá. h ú n g chi bây giờ a tô la biến mất không còn t ă m hơi a tu la giáo rắn mất đầu xác thực cần một người dẫn. thẩm thương hải chỉ có thể ẩn nhẫn. nhẫn đến a tô la trở lại một ngày kia thấy mạnh nhất thẩm thương hải cũng không có ý kiến những người khác tự nhiên cũng sẽ không có ý kiến gì thống chi a tu la giáo thậm chí còn ma giáo một mực thờ phượng chính là lấy võ vi tôn quả đấm lớn chính là chân lý nếu thiên ma tông l á o tổ là tại chỗ trong mọi người mạnh nhất vậy hắn trở thành a tu la giáo giáo chủ cũng là theo lẽ đương nhiên một chuyện tây b ự c kinh long sơn h long nhai nơi này là a tu la giáo thánh địa cùng tưởng tượng phi thường âm c h â m bất đồng h long nhai trên thực tế là một chỗ phong cảnh x i n h đẹp nơi đến gần mách núi địa phương có một chương vương toạn thuộc về a tu la giáo giáo chủ mách núi độ cao so những địa phương khác cũng cao hơn tuyệt đối nhìn xuống lúc này a tu la giáo cùng thiên ma tông giáo chúng đều quỳ d ạ m dưới đất chuẩn bị cung nên bọn họ tân giáo chủ đang thiên ma tông l á o tổ chuẩn bị từng bước mà lên leo lên a tu la giáo vương vào lúc các ngươi hỏi qua ý kiến của ta sao một bộ đồ đen a tô la đứng chắc tay trong t r ò n g mắt nhiều một chút tàng thương cảm giác thẩm thương hải lúc này đứng lên kích động nói giáo chủ ngay sau đó lại có không ít người đứng lên giải thích thiên ma tông l á o tổ trực tiếp lung t u n g ở nơi đó t h i ê n cũng không được thối cũng không xong thiên ma tông lão tổ xuất m ù hôi chán lung túng nói giáo chủ ngài nghe ta giải thích ta đây là nghĩ ở ngài không ở trong khoảng thời gian này tạm làm thay thế quản a tu la giáo tuyệt đối không có bất kỳ dị tâm t r ư ơ n g 886, ảm diễm nghiệp h ò a a tô la trở về một thể đôi hồn chương 886, ảm diễm nghiệp h ò a a tô la trở về một thể đôi hồn đang lúc thiên ma tông lão tổ mong muốn giải thích nhiều hơn thời điểm a tô la tiện tay vãi ra một đoàn màu lam đen ngọn lửa ông xóm thiên ma tông lão tổ không có bất kỳ phản kháng cứ như vậy bị ngọn lửa tươi sống cấp đốt chết cũng không phải là thiên ma tông lão tổ không nghị phản kháng mà là không phản kháng được mới vừa rồi a tô la trực tiếp dùng khí thế cứng rắn đem hắn áp chế ở tại chỗ cho nên hắn không có cách nào phản kháng a tô la trở lại một cái liền cấp tất cả mọi người một cú răn mặt nói cho tất cả mọi người hắn a tô la còn chưa có chết cái này cùng thường ngày a tô la không giống mấy thẩm thương hải trước tiên cảm giác có chút không đúng thường ngày a tô la sẽ không dễ dàng như vậy giết người nhất là hỏi ba cảnh dù sao mỗi một vị hỏi ba cảnh c ũ n g k i ế m không dễ nhưng thiên ma tông lão tổ đều muốn xoám bị a tô la trực tiếp giết hắn cũng cái gì không đúng cho nên thẩm thương hải không suy nghĩ nhiều thấm thương h ả i cái đầu tiên dẫn đầu hướng trên bầu trời a tô la quỳ mọt cất cao giọng nói cung nên giáo chủ quý vị cung nên giáo chủ quý vị cung nên giáo chủ quý vị a tô la liền ở từng tiếng cung nên giáo chủ quý vị trong tiếng ngồi lên thuộc về a tu l a giáo giáo chủ đôn toạn thánh giáo bây giờ tình huống ì đây cũng là một a tô la thường ngày không biết dùng từ ngữ thánh giáo là thánh hỏa dạy tự xưng không sai bây giờ chiếm cứ cổ thân thể này chính là một n g h n năm trăm năm trước thánh hỏa giáo giáo chủ ương ngô cầu nhưng hắn cũng không có hoàn toàn thắng lợi mặc dù bây giờ bị khóa ở một chỗ thoạt nhìn như là bị kín hình v ư ơ n g không gian nhưng là chân chính a t o la có thể thấy được ưng vô cầu mọi cử động bao gồm bây giờ ưng vô cầu nhìn thấy nhưng l ạ i a t o la bây giờ không ra được hắn còn không có tìm được từ nơi này bị kín trong không gian đi ra ngoài biện pháp nghe được thanh giao cái này kỳ quái gọi thầm thương hại sửng sốt một chút nhưng rất nói rõ mau tình huống bây giờ nghe được tư đồ phóng đã chết chết rồi bốn cái ngộ pháp thánh tử bị lưỡ b ố chỗ giết giáo chủ nén bị thương ngay cả mình còn sót lại nhi tử giả la chết rồi a tô la cũng lộ ra rất bình tĩnh t h ầ m thương hải lẩy bà lẩy bảy điện nói ra a tô la lại dị thường bình tĩnh tạo thành m á n h liệt tướng phản tương mưu cầu dĩ nhiên sẽ không bởi vì một không hề có một chút quan hệ già la mà tức giận dĩ nhiên chân chính a tô la liền không có như vậy bình tĩnh dù sao già la trung pi là con của hắn tương mưu cầu mặt bình tĩnh nói già la chết rồi là hắn bô năng không có quan hệ gì với các ngươi t h ầ m thương hải trực tiếp bị a tô la làm ngưỡng ác lần này ta đoạt được nửa vô ngần thánh hỏa tu vi có chút tình tiến bây giờ việc khẩn cấp trước mắt là trọng trình thánh giáo về phần nhi tử sau này sẽ có nghe được a tô la vậy phía dưới giáo chúng lâm vào c ù n g nhiệt trạng thái lơ tiếng hoan hô đám này giáo chúng có thể ở a tô la vứt bỏ bọn họ sau còn có thể trở lại kinh long sơn hắc long nhai trừ bọn họ ra không chỗ có thể đi cũng có a tô la đủ hùng mạnh nguyên nhân bọn họ tôn sùng cừng dạ a tô la lần này ở thánh h ỏ a sơn lấy một địch ba hơn nữa toàn thân trở lui rời đi quá trình bên trong còn một trưởng đánh bại phong vân bảng thứ một doanh t h ị h điều này làm cho a tô la đi thẳng tới c h i tôn bảng bị thứ tư gần như chỉ ở ẩn vụ đảo trung q u kỳ huyền không sơn độc cô n a i thủ một cánh cửa lão thiên sư trương sư diễn dưới phái người khác đi thăm dọ vô ngần thánh hò ngoài ra nửa vô ngần thánh hỏa rốt cuộc bị ai cầm ưng vô cầu không có cách nào xác định nhưng hắn rất rõ ràng ngoài ra nửa vô ngần thánh hỏa đã bị người cắn bớt bất quá chỉ là hai cái vô ngần thánh hỏa đến gần vậy ưng vô cầu rất nhanh là có thể phát hiện ưng vô cầu đối với hiện tại cổ thân thể này vẫn là thật hài lòng không phải hắn cũng sẽ không lựa chọn a t o la thay thế a t o la thân phận chẳng qua là ưng vô cầu kế hoạch bước đầu tiên hắn sau đó phải làm chính là b ả o thủ khiến ưng vô cầu tương đối cao hơn chính là cách hắn tử vong mất quá một năm không không năm hắn những thứ kê đối thủ cũ cũng còn sống ngũ đại hoàng triều hai đại tam đại phật môn đều là ưng vô cầu đối thủ cũ chỉ bất quá trước a tô la không có tu hành ưng vô cầu công pháp để cho ưng vô cầu nhiều chút chuyện cần làm a tu la giáo công pháp đều là từ pháp hoa tự nơi đó mang đi hơn nữa tiến hành một chút thay đổi nhưng tu hành công pháp của mình đối với ưng vô cầu mà nói có tay là được ưng vô cầu bản thân còn cần làm hai chuyện một là tái tạo bản thân thần binh hoàng hôn mưa phùn hồng tụ đao hán thần binh trước cấp a tô la nhưng là hồng, tụ đao là hồng trạng thái cần chữa trị hai là tìm tương tự vô ngần thánh hỏa lửa ma hoặc là so lửa vô ngần thánh hỏa yếu tiên điện g ọ t lửa lúc này i ê n vũ lâu sử dụng liền thể hiện đi ra có một loại c ù n g vô ngần thánh hỏa đều là lửa ma ảm diễm nghiệp hỏa giống vậy bị i ê n vũ lâu ghi chép ảm diễm nghiệp hỏa hiện ra màu đỏ s ậ m vòng ngoài thì có một vòng hát diễm xem ra xác thực giống ma lửa dĩ nhiên i ê n vũ lâu chẳng qua là sẽ xuất hiện qua ảm diễm nghiệp hỏa chuyện này đi xuống hơn nữa đã là chuyện đã qua chuyện này chẳng qua là để cho ưng vô cầu biết có một loại ảm diễm nghiệp hỏa là có thể để cho hắn đi tìm nếu là một n g h n năm trăm năm trước ưng vô cầu thật đúng là không cần đi tìm cái gì ảm diễm nghiệp hỏa thừa dịp đối thủ không có phòng bị thời điểm trực tiếp dết đến tận cửa là、được. nhưng bây giờ ưng vô cầu không được hoặc là nói a t o la không được cho dù là lấy được nửa vô ngần thánh h ỏ a trợ rút a t o la cũng chỉ là mới vừa đột phá đến hợp đạo cảnh bảy tầm trời nhưng hắn còn bị thương hay là trọng thương hơn nữa còn có một vấn đề khác ưng vô cầu bây giờ chỉ có nửa tàn hồn từ hắn chiếm cứ cổ thân thể này lúc không có cách nào hoàn toàn phát huy thực lực hắn có thể dây lát dây thiên ma tông l á o tổ bất quá là bởi vì thiên ma tông l á o tổ mới là phản hư cảnh năm tầm trời lại có hay không ngần thánh h ỏ a trợ rút thật để cho bây giờ lom bom ưng vô cầu đi đánh đến tầm cửa thật không nhất định có thể đánh được trọng yếu nhất chính là ưng vô cầu rõ ràng bây giờ mình không thể bị thương nếu là bị thương nữa rất có thể bị giam ở phòng tối nhỏ liền biến thành hắn trước hắn có thể tại ý chi chi tranh thắng nổi a t o la trên thực tế là bởi vì a t o la bản thân ưng t h á cho bởi vì lúc ấy a t o la bị g i ả long thụ tôn giả đánh bị thương ám thương tái phát nếu như lại như vậy rằng co đi xuống a t o la rất có thể trực tiếp chết bất đắc kỳ tử a t o la không thể đổ cho nên hắn nhượng bộ một bước kết quả chính là a t o la bị giam ở tâm hải phòng tối nhỏ a t o la có thể thấy được ưng vô cầu mọi cử động nhưng là không ngăn cản được hắn theo âm của hắn cũng hoàn toàn truyền không đi ra bây giờ a t o la chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của mình bị ưng vô cầu c h i ế m cứ làm ưng vô cầu muốn làm chuyện ngược lại nếu như ưng vô cầu bị cái gì thường cũng là rất có thể bị a t o la lần nữa tiếp quản thân thể đây chỉ là ưng vô cầu suy đoán nhưng ưng vô cầu không thể đổ cho nên hắn sẽ không đi làm tức tới cửa báo thủ ưng vô cầu chỉ có thể lựa chọn trước tăng cường mình thực lực sau đó từ từ mưu đồ bản thân báo thủ kế hoạch hơn nữa xây dựng lại thánh hỏa dạy ưng vô cầu thành lập thánh hỏa dạy còn muốn kiên trì xây dựng lại thánh hỏa dạy là có nguyên nhân hắn muốn sống lại đã chết giang viện ương vô cầu động lực chương 887, ư ơ ương vô cầu động lực ban đầu ưng ơ vô cầu thích nữ t ử gian g v i ệ n cuối cùng gả cho ẩn lòng vương triều con cháu thế gia nhất thiệu ương vô cầu lựa chọn chúc phúc nhất thiệu lúc ấy ở ẩn lòng vương triều có thể nói là ý khí phong phát không chỉ có tuổi còn trẻ cũng đã là tam hoa tụ đỉnh cảnh còn bị gả lúc ấy được sùng ái nhất công chúa làm phong mã hắn lại thích gian g v i ệ n nhưng gian g v i ệ n bốn nên chết rồi bởi vì nhà nàng bị kêu án chém đầu cả nhà cha mẹ của nàng đệ đệ đều đã bị chém đầu nàng làm ai danh nhận t í c h mới còn sống đáng tiếc gian huyện thân phận vẫn bị phát hiện Cứ việc i g a nhưng g â n phận bị phát hiện, lại Giang Viện Nhếp nghi, n phát Thiệu hiểm h bị gạt lại lửa có Nhếp thiệu vẫn không Thiệu có ý đ ị n vông Giang Viện, h tha cho h t ậ m chí nhất g Giang u y ệ n ý vì thiệu ể dẫn hắn r ờ đi.、Nhưng、đem i Nhưng Nhếp t coi là tương lai hy vọng người nhà họ nhất nhất thiệu sư phụ cùng với đặc biệt thích nhất thiệu công chúa làm sao có thể như ước nguyện của hắn bọn họ liên thủ đem nhất thiệu, thiệu sư phụ một trưởng đem giang viện tâm mạch chớm nữa nhất thiệu sư phụ rõ ràng giang viện là vô tội chẳng qua là vì giữ được nhất thiệu tiền đồ mà thôi mà nhất thiệu sư phụ rõ ràng ưng vô cầu cùng giang viện quan hệ ưng vô cầu lúc ấy đã chuyển đổi được dối thân phận đem bản thân trở thành giang viện ca ca nhất thiệu sư phụ hay là lên cuối cùng một tia tư tâm để cho ưng vô cầu đem giang viện mang đi mà ưng vô cầu không muốn tiếp nhận sự thật này cho nên đem giang viện đông cứng trong quan tài băng mong đợi có một này g có thể tìm được sống lại nàng biện pháp sau đó hắn có chút năng lực sau lại đem giang viện đông cứng hàng năm tuyết động trong núi tuyết hơn nữa thật đúng là cấp hắn tìm được cái gọi là biện pháp ưng vô cầu không biết cái biện pháp này có hữu dụng hay không nhưng hắn phải đi làm nếm thử bất luận phải không ch cuối cùng trở thành thánh h ỏ a giáo giáo chủ cho dù là cho tới bây giờ hắn m vẫn tái tạo vô ngần thánh h ỏ a cơ hội chứng cứ a tô la thân thể đây hết thể hết thạy đều là vì giang v i ệ n vô ngần thánh h ỏ a chính là trong đó phi thường mấu chốt một vòng vô ngần thánh h ỏ a cắn nuốt độ khó so tưởng tượng muốn khó khăn rất nhiều nhưng ưng vô cầu chính là làm được hoàng phủ hoàn g chân cắn nuốt nửa vô ngần thánh h ỏ a cũng cảm giác được thống khổ cực lớn đây là ở hoàng phủ hoàn g chân đã là hợp đạo cảnh điều kiện tiên quyết ban đầu ưng vô cầu cắn nuốt chính là cả một cái vô ngần thánh hòa còn chưa phải là hợp đạo cảnh ưng vô cầu ý trí lực cùng quy sống lại giang viện chính là động lực của hắn ương vô cầu ở trong sách cổ tìm được hai cái biện pháp một là dùng đan dược cải tử hồi xanh một người khác là tái tạo thân thể khéo léo chính là hai cái này biện pháp đều cần dùng đến thiên địa ngọn lửa nhất là tái tạo thân thể cho nên vô luận là vì để cho mình thực lực trở nên mạnh hơn hay là sống lại giang viện vô ngần thánh hỏa ư ơ n vô cầu cũng không thể bông t h ạ cho ai lấy đi ngoài ra nửa vô ngần thánh hỏa người đó chính là ư ơ n vô cầu tất phải giết người ư ơ n vô cầu cũng không có hoài nghi đến đại cán hoàng triều trên người chủ yếu là lúc ấy mười phần chói sáng hạ vũ cùng lư bố một mực tại chiến trường chính bên trên đại sát tứ phương bất quá bây giờ a t o la vẫn vậy dừng lại tại tâm biện chuyện này đối ưng vô cầu tuyệt đối là mầm hoạn mặc dù những người khác không nghe được a t o la thanh âm nhưng ưng vô cầu nhưng nghe rõ ràng ưng vô cầu cùng a t o la đã kết làm không chết không thôi cửu toán dù sao ưng vô cầu cưỡng ép cướp lấy a t o la thân thể trước mắt vẫn còn không tính là đoạt xá thành công bởi vì a t o la ý thức cũng không có bị mất diệt chẳng qua là bị giam ở tâm hải phòng tối nhỏ ưng vô cầu rõ ràng a tô la tùy thời đang đợi đoạt lại thân thể của mình cướp lấy a tô la thân thể đồng thời ương vô cầu cũng nhìn thấy a tô la một ít chi nhớ hai vị này thời gian qua đi một phẩy năm không không năm ma giáo giáo chủ mặc dù cũng phi thường cường đại nhưng động lực không giống nhau ương vô cầu là bởi vì tình yêu mong muốn sống lại giang viện là hắn duy nhất động lực a tô la thì phi thường thuần túy đột phá hợp đạo cảnh bước vào siêu thoát ba cảnh đây mới là a tô la muốn làm nhất chuyện vì thế a tô la có thể hy sinh tất cả mọi người cái gì bạn đời con cái đều có thể hy sinh bất kể trở lại a tô la cùng bình thường khác nhau ở chỗ nào nhưng hắn tu bi không thay đổi t h ầ m thương h ả i hay là giống như bình thường vậy phi thường tôn kính a tô la a tô la trở về cũng để cho cái này nằm bẹ bẹ mạng gần như sụp đổ a tu la giáo lần nữa trở lại chính quỹ mặc dù lần này thánh hỏa sơn chính ma đại chiến a tu la giáo tổn thất nặng nề nhưng a tu la giáo cũng không phải là không có thu hoạch thánh hỏa sơn lớn như vậy chiến không chỉ là đối chính đạo hữu ích đối với ma giáo khẳng định cũng là hữu ích đầu tiên là si tuyển tâm tính không đủ kiên định người hiện tại có thể ở lại a tu la giáo nhất định là kiên định đứng ở ma đạo một phương này tiếp theo chính là lần này đại chiến để cho không ít người được ích lợi không nhỏ cũng có thể trợ giúp bọn họ trong tương lai võ đạo đi xa hơn giống như thẩm thương hải chính là dừng lại ở nhập đạo cảnh chín tầm trời rất lâu rồi nhưng chính là ở cái này thứ thánh hỏa sơn chính ma đại chiến đột phá đến phản h ư cảnh cuối cùng chính là a tô la bản thân thu hoạch thu được nửa vô ngần thánh hỏa hơn nữa tu vi có chút tình tiến a tô la tại không có đạt được nửa vô ngần thánh hỏa trước liền có thể ứng đối giả long thụ tôn giả thư t ử cùng tuệ không đại sư liên thủ hiện tại hắn nhiều nửa vô ngần thánh hỏa h i a tô la sẽ mạnh đến cái tình t r ạ g ì a tô la trước tiện tay vại ra một chút vô ngần thánh hỏa cũng đem phản hư cảnh năm tầng trời thiên ma tông láo tổ cấp đốt đi cái h ả i cốt hoàn toàn không có có thể thấy được vi lực của nó trên một điểm này hoàng p h ủ hoàn g chân rất có quyền lên tiếng v ô ngân thánh h ỏ a đối với nàng mà nói không chỉ là tu vi bên trên đ ờ i cao hay là lực công kích cùng bùng nổ bên trên đ ờ i cao hoàng p h ủ hoàn g chân mời cựu vị yêu hồ tiến hành một trận thí nghiệm cũng chính là hai bên tỷ đấu hoàng p h ủ hoàn g chân cũng không phải là cựu vị yêu hồ đối thủ trừ hai người tu vi t r ê n lệch trên thực tế cựu vị yêu hồ thần thông trong chiến đấu có thể ứng dụng cảnh tượng là rất nhiều n ô ngân thánh hòa mặc dù mạnh nhưng là căn bản không có biện pháp đụng phải cựu vị yêu hồ bởi vì cựu v i yêu hồ có thể dùng hồn thiên kính nước đem hoàng phủ hoàn g chân vãi ra tới vô ngần thánh h ỏ a truyền tống đến chỗ khác cái này trực tiếp khiến hoàng phủ hoàn g chân mở rộng tầm mắt hơn nữa cựu v i yêu hồ vẫn có thể đem chiến trường mang tới càng thêm thích hợp bản thân chiến đấu nơi trốn trong lúc vô ngần thánh h ỏ a mặc dù cọ đến một phẩy chín đuôi yêu hồ nhưng cựu v i yêu hồ một trốn vào hồn thiên kính nước sau khi ra ngoài vô ngần thánh h ỏ a liền biến mất không thấy trước cựu v i yêu hồ còn không có nghĩ tới những thứ này đại đ a số là lý thừa trạch cho nàng l i cảm cựu vị yêu hồ thậm chí có thể làm cùng sử dụng hai cái kính nước liên thông lại dùng bản thân cái đôi hồ ly rút ra kích đối thủ cái này để cho cựu vị yêu hồ công kích khó lòng p h ò n g bị mặc dù cựu vị yêu hồ tu vi đem so với chức không có đặc biệt lớn tăng lên nhưng là lực chiến đấu của nàng thắng tắp lên cao bây giờ cựu vị yêu hồ chiến pháp tất cả đều là chiêu trò cựu vị yêu hồ thậm chí đã bắt đầu học một hiểu mười cho nên lấy được nửa v ô ngần thánh hỏa g i a trì hoàng phủ hoàng trần không chỉ có không thể ở cựu vị yêu hồ trên người chiếm được thiên nhi g ngược lại bị nàng giáo mấn một trận chương tám đại cán cùng huyền nguyện liên minh điệu ước chương tám đại cán cùng huyền n g u y ệ t liên minh điều ước kiến nguyên bốn năm tháng năm một ngày ở nam bực phương bắc thân nhau thời điểm nam bực phương nam cũng chính là đại cán nên đón cực kỳ dài một đoạn thời gian thời kỳ hòa bình cho dù là phong lăng đạo bắc ba châu như cũ tại mở h o à n g hốt hướng dưới sự k h ô n g chế khoảng cách phong lăng đạo phi thường gần t h á p thương hoàng triều cùng đại cán giữa vẫn không có bùng nổ chiến đấu đây là đại cán chiến lược hạch định mục đích là tọa sơn quan hồ đấu để cho t h á p thương hoàng triều ở phương bắc nhiều hơn tiêu hao mình thực lực đây coi là không lên cái gì dương mưu thắp thương hoàng triều phương diện cũng không phải c ả n g u nhất là tệ phụ diễm phụ bọn họ tự nhiên có thể nhìn ra được chẳng qua là đây là biện pháp khi không có biện pháp phương bắc một ngày chiến sự bất bình bọn họ liền không có biện pháp tập hợp toàn bộ binh lực cùng với tinh lực đi đối phó phương nam đại cán bất quá phương bắc mười hai đại vương triều liên quân đã hiển lộ ra đổi thế cho nên đại cán không thể nào một mực ngồi nhìn bất kể tê vân đạo giang lam đạo phong lam đạo lạc đông đạo cùng kiếm bắc đạo quân đội đã sẵn sàng ra trợ tùy thời chuẩn bị xuất trinh xuất binh tín hiệu chính là phương bắc mười hai đại vương triều tùy ý một vương triều đầu hàng hoặc là bị hủy diệt thác thương hoàng triều tân đế quý tinh bắc đối đại c á n mua bán phong tỏa chính sách đã kích thích thác thương hoàng triều nội bộ mâu thuẫn bởi vì quý tinh bắc không chỉ là mua bán phong tỏa liền xuôi nam đại c á n đều không đồng ý ở năm ngoái thiên hạ diễn võ đại hội kết thúc sau này không nghi ngờ chút nào loại phương thức này nhất định sẽ kích hóa mâu thuẫn xã hội nhất là những thứ kia lấy buôn bán mà sống thương nhân cự hộ còn có thế gia đại tộc nếu là ở thác thương hoàng triều là tuyệt đối nam vực đệ nhất đại quốc nhà lúc hoặc giả còn không có vấn đề quá lớn nếu là đại c à n cùng thác thương hoàng triều chiến tranh một khi khai hỏa hơn nữa thác thương hoàng triều còn hiện l có thể lúc này sẽ có thác thương hoàng t r i ề u thương nhân tự hộ còn có thế gia đại tộc trực tiếp đổ hướng đại cán hoàng t r i ề u bên này nhất là tại sự giúp đỡ của c o n trọng đại cán thiết t r í một hệ liệt hấp dẫn ngoại thương đầu tư chính sách đây càng khiến mong muốn kiếm tiền thác thương hoàng triều thế gia càng thêm đỏ mắt bọn họ mong muốn cùng đại c à n thông thương hơn nữa ở m ở toang gia thiết cửa hàng nhưng cũng bởi vì quý tinh bắt chính sách mà không có biện pháp lấy được là thật cũng chính là bởi vì thác thương hoàng triều hùng mạnh xâm nhập quá sâu lòng người hơn nữa quân đội tồn tại khiến cái này thế gia đại tộc không cách nào phản kháng nhưng bọn họ tuyệt đối không có cách nào tránh khỏi lòng người xuất hiện bất mãn đối quý tinh bắc sinh ra bất mãn hơn nữa cũng bởi vì cái này chính sách diêm phụ cùng quý tinh bắc giữa lại sinh ra một chút cách n g ạ i đây đối với lý thừa trạch tuyệt đối là một tin tức tốt hôm nay lý thừa trạch còn nhận được một cái khác tin tức tốt trải qua vương trung tự cùng ban siêu đám người cố gắng đại c a n cùng tây vượt huyền nguyện vương triều đã lấy được nhận thức chung bây giờ huyền nguyện đế phi thường muốn làm một có năng lực quân chủ đáng tiếc hắn đúng là lực bất t ò n g tâm đối mặt chị hạ trăm họ buộc ăn không no áo không đủ che thân thật sự là không làm gì được đó cũng không phải hắn năng lực thiếu sót mà là điều kiện khách quan hạn chế tây vực tài nguyên đúng là quá mức thiếu thốn cộng thêm bởi vì huyền nguyện vương triều ngăn chặn tây vực trên thực tế người nắm giữ đại quang minh tự cho nên bọn họ cũng gặp phải đại quang minh tự phong tỏa cho nên huyền nguyện vương triều cho dù là tây vực lớn thứ hai vương triều nay g cũng trôi qua phi thường khó khăn vừa đúng năm ngoái mượn tham gia thiên hạ diễn võ đại hội huyền nguyện đế phái người biểu đạt một chút thiện ý đồng thời cũng biểu đạt hợp tác ý nguyện dĩ nhiên huyền nguyện đế ngay từ đầu cũng không định đem huyền nguyện vương triều làm đại cán hoàng triều phụ thuộc cho dù là đại cán hoàng t r i ề u bây giờ dường nào nổi danh nhưng là không có thực tế thấy đại cán hoàng triều cảnh tượng cùng với rõ ràng lý thừa trạch lý tứ h u y ề n nguyệt đế cũng sẽ không tùy tiện làm ra quyết định sau đó vương trung tự cùng ban siêu bọn họ đến hơn nữa rõ ràng chuyển đạt lý thừa trạch lý tứ cũng chính là tây b ự c hắn nhất định là mướn h u y ề n nguyệt đế xoắn suýt một trận cuối cùng vẫn hạ quyết tâm nhưng không phải lập tức liền tuyên bố h u y ề n nguyệt vương triều trở thành đại cán vương triều phụ thuộc h u ỳ n nguyệt vương triều khẩn cấp cần tiếp viện chỉ cần lý thừa trạch nguyện ý tạm thời vì h u ỳ n nguyệt vương triều cung cấp tài nguyên cho đến đại cán chân chính đi tới tây vực một ngày kia h u y ề n nguyệt đế liền n g u y ệ n ý đem huyền nguyệt vương triều làm đại cán hoàng triều cùng tây bực cầu nối huyền nguyệt vương triều nhân khẩu số lượng không nhiều tổng cộng không tới sáu triệu liền dương trạch cũng không sánh nổi xác định huyền nguyệt vương triều đại khái nhân khẩu số lượng sau lý thừa trạch không chút do dự đáp ứng có thể nói tiếp viện huyền nguyệt vương triều đối với hiện nay đại cán có tay là được hơn nữa làm chủ ký kết toàn phương vị liên minh đ i ề u ước bên trong rõ ràng địa chỉ ra nếu như huyền nguyệt vương triều bị đại quang minh tự hoặc là đại sở hoàng triều công kích đại cán sẽ cung cấp bao gồm nhưng không giới hạn trong quân sự chống đỡ một điểm này tuyệt đối vượt qua huyền nguyệt đế tưởng tượng hắn thậm chí không có nghĩ qua có tốt như vậy điều kiện điểm này để cho h u y ề n nguyệt đế càng thêm b ộ i phục lý thừa trạch cho nên h u y ề n nguyệt đế cũng làm bảo đảm ở hiệp ước trong thêm một hạng điều ước đợi đến lý thừa trạch chính thức nhập chủ tây vượt thời điểm h u y ề n nguyệt đế sẽ gặp đại biểu h u y ề n nguyệt vương triều hướng đại cán đ ầ u hàng không cần lo lắng h u y ề n nguyệt đế sẽ chết bất đắc kỳ tử h u y ề n nguyệt đế năm nay mới hai mươi mấy tuổi phi thường trẻ tuổi thân thể cường trắng ký liên minh điều ước sau này vương trung tự bọn họ cũng bắt thượng lý thừa trạch ngoài ra sai phái trần đáo làm h u ỳ n nguyệt đế bảo tiêu lý thừa trạch chẳng qua là muốn tùy tiện phái một người liền t ừ anh hồn tháp trong triệu hoán một vị nhất lưu võ tướng chỉ bất quá người này là phi thường thích hợp làm bảo tiêu trần đáo mà thôi lý thừa trạch còn để cho trần đáo ở h u y ề n n g u y ệ t vương triệu bên kia xây dựng bạch nhĩ binh số lượng không cần nhiều bảo vệ h u y ề n n g u y ệ t đế liền có thể trần đáo nhập đạo cảnh bốn tầng trời tu vi không thể nói phi thường đứng đầu nhưng đã đủ rồi nhất là ở tây vực cạnh tranh không đủ kịch liệt dưới tình huống một điểm này thật ra là huyện nguyễn đế yêu cầu bởi vì hắn lo lắng nếu như có người chống đỡ không được đại quang minh tự cám dỗ vậy hắn có thể xuất hiện nguy hiểm hơn nữa h u y ề n nguyệt đế cũng rất lo lắng bây giờ h u y ề n nguyệt vương triều cùng đại cán hoàng triều hiệp ước liền đã bị người tiết lộ bí mật cho nên lý thừa trạch mới phái một cái không có người biết trần đáo không ai biết trần đáo là lý thừa trạch người chứ ở h u y ề n nguyệt vương triều gặp phải lúc công kích cung cấp cần thiết quân sự chống đỡ lý thừa trạch sẽ định kỳ để cho người vận chuyển một ít h u y ề n nguyệt vương triều cần vật liệu đến nơi đó những chuyện này không thể nào để cho cựu vị yêu hồ làm ngược lại không phải là phiền thoái hay không vấn đề của nàng mà là không có cách nào giải thích lúc này đại cán chiến thuyền liền có đất dụng vó đại cán chiến thuyền n i ê n chế chưa từng có ngừng nghĩ qua tốc độ chương tám r n chắn h chắc độ trăm n nhất định h độ t tám mươi chín huyền trang pháp sư cùng đại quang minh tự đối luy chương tám trăm tám mươi chín huyền trang pháp sư cùng đại quang minh tự đối luy thánh hỏa sơn chính ma đại chiến đã qua hơn mấy tháng lần này chính ma đại chiến nên chính đạo thắng lợi hàm ản lần này thắng lợi vốn nên là để cho tây vực nên đón một đoạn thời gian ngắn ngủi hòa bình nhưng là đại quang minh tự đối cái kết quả này không hề hài lòng bởi vì a tu la giáo giáo chủ a tô la chạy hơn nữa còn chiếm được vô ngần thánh h ỏ a vô ngần thánh h ỏ a khủng bố cỡ nào đại quang minh tự đã lanh giáo qua hai lần cho nên đại quang minh tự tự nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến thừa dịp a tô la biến mất không còn t â m hơi thời điểm đại quang minh là đối a tu la giáo cùng tây vực ma giáo tiến hành một trận thanh tẩy hành động nhưng rất nhanh tràng này thanh tẩy hành động cuối cùng đều là thất、bại. bởi vì a tu la giáo giáo chủ a tô la xuất hiện lần nữa hơn nữa một bộ không có bị thương d á n g vẽ vốn là nếu là có thể đem a tô la giết chết vậy kia khoảng cách đại quang minh tự nhất thống tây vực cũng không xa rất đáng tiếc bọn họ chẳng những không có thể giết chết ưng vô cầu còn để cho ưng vô cầu trở nên càng thêm cường đại tây vực thế cuộc còn chưa tới cái loại đó rõ ràng mức cuối cùng ai có thể thu được tây vực quyền phát biểu còn không rõ ràng lắm thúng chi huyền nguyệt vương triều đã lặng lẽ cùng đại cán hoàng triều kết minh nói cách khác tây vực xuất hiện một cỗ có thể cùng quang minh tự cùng a tu la giáo chống lại thế lực mới mặc dù cái này thế lực mới không có bên ngoài đứng ở trên đài nhưng là đại cán thực lực trước mắt là tuyệt đối vượt qua quan g minh tự cùng a tu la giáo khoảng thời gian này tới nay một vị tên là huyền trang hòa thượng đang tây vực đưa tới rộng rãi chú ý bởi vì hắn đủ hùng mạnh h i ể u cũng đủ nhiều huyền trang pháp sư đối đại quan g minh tự toàn bộ tăng nhân biện luận cũng thắng thậm chí không chỉ là biện luận có người bắt đầu đối huyền trang pháp sư âm thầm ra tay huyền trang pháp sư bên người không giống tây du ký vậy có tôn nộ không theo tám giới cùng xa hòa thượng bảo vệ mình nhưng huyền trang pháp sư có thể bảo vệ mình đại quan minh tự đối với vị này huyền trang pháp sư thái độ là lôi kéo bọn họ nghĩ huyền trang pháp sư kéo đến đại quang minh tự bên này mặc dù đại quang minh tự nhìn bên này đứng lên cũng có cùng pháp hoa tự sáng tối thanh long tự giáp viễn nhân vật như vậy nhưng chuyện của mình thì mình tự biết đại quang minh tự đệ tử của đời này trên tổng thể không sánh bằng thanh long tự cùng pháp hoa tự k t h ứ c không sánh bằng là quá bình thường lại không chỉ là thế hệ này không sánh bằng nam vực cùng đông vực nhân khẩu số lượng ưu thế ở phương diện này thể hiện được vô cùng tinh tế thanh long tự cùng pháp hoa tự có thể chọn lựa mầm non xa xa so thân ở tây vực quang minh tự phải hơn rất nhiều đây cũng là đại quan g minh tự vì sao như thế nhanh chóng khuất trường mong muốn hoàn toàn chiếm lĩnh tây vực một trong những nguyên nhân nếu là đại quan g minh tự không nhanh chóng làm ra thủ đoạn đ ư ơ n g đối chỉ dựa vào bây giờ đại quan g minh tự rất có thể luân lạc tới tương lai linh thiếu t ự mức đại khái là không như mong muốn càng muốn lấy được thì càng khó lấy được không chỉ là quan g minh tự không có hoàn toàn trở thành tây vực người nắm giữ đối với huyền trang pháp sư lôi kéo cũng lâm vào đình trệ huyền trang pháp sư cũng không có tác dụng cái loại đói đó láo để cho bản thân gia nhập quan minh tự cái c h ủ loại kia cách làm huyền trang pháp sư ngay từ đầu liền tỏ rõ bản thân không muốn gia nhập đại quan minh tự hơn nữa một mực không có thay đổi thái độ của mình huyền trang pháp sư ngược lại thường xuyên cùng đại quang minh tự tăng nhân đối nghịch cùng bọn họ tiến hành biện luận huyền trang pháp sư cùng đại quang minh tự tăng nhân mỗi một lần nghị luận cũng sẽ đưa tới cực lớn d o a n h động cùng với quá đáng chú ý đây cũng là huyền trang pháp sư mục đích huyền trang pháp sư không nghĩ nói láo nhưng công khai cùng đại quang minh là đối lũy đối huyền trang pháp sư mà nói là gặp nguy hiểm cho nên huyền trang pháp sư suy nghĩ loại phương pháp này rêu giao làm việc dòng chống thua c h i n cùng đại quang minh tự tăng nhân đối lũy hơn nữa đang ở trước đây không lâu huyền trang pháp sư mới vừa thắng pháp hoa tự mới nhất một đời trẻ tuổi tăng nhân lanh tụ cũng chính là cùng thanh long tự giáp b i ễ n pháp hoa tự sáng tối cùng nổi danh đại quang minh tự tông hành dĩ nhiên cái này cùng nổi danh cũng chỉ là đã từng bọn họ tại trên tiềm long bảng cùng nổi danh trước mắt đến xem hay là giáp b i ễ n nhất dẫn trước sáng tối tháng o thứ hai kém c õ i nhất nhất định là tông hành huyền trang pháp sư cùng tông h à n g đang bị quang minh tự nắm trong tay một chỗ tây v ư ợ t vương triều bên trong tiến hành một trận biện luận cuối cùng từ huyền trang pháp sư thu được thắng lợi cũng chính là trận này thắng lợi để cho đại quang minh tự người càng thêm kiên định mong muốn lôi kéo huyền trang pháp sư quyết tâm lôi kéo huyền trang pháp sư gia nhập đại quang minh tự bọn họ trực tiếp liền có thêm một vị phản hư cảnh sáu tầng trời cao cấp sức chiến đấu đồng thời cũng tương đương với thu được một vị tinh thông phật pháp có thể khai đàn giảng giải phật trải qua phật môn đại sư đại quang minh tự thậm chí lấy tương lai đại quang minh tự vị trí này hấp dẫn huyền trang pháp sư dĩ nhiên huyền trang pháp sư cũng không có đáp ứng huyền trang pháp sư lấy bản thân vân du quen làm lý do cự tuyệt lấy chỉ hy vọng có thể đi lại ở tây bực trợ giút cho nhiều hơn cần giúp đỡ trăm họ làm lý do cự tuyệt cái này ngược lại càng thêm kích thích đại quan g minh tự phương diện lòng nhiều t h ắ n g bọn họ nhất định phải vừa đấm vừa xoa m ấ y g i à y đòi hỏi đem huyền trang pháp sư mời được đại quan g minh tự huyền trang pháp sư đối với lần này cũng có cách đối phó cái phương pháp này cũng không phải là hắn bản thân nghĩ ra được phải nói là tây vực trăm họ tại không có ý thức được dưới tình huống trở thành huyền trang pháp sư trợ thủ huyền trang pháp sư không chỉ có giảng giải phật trải qua hắn còn cứu giúp dân bị tai nạn lưu dân tự phát đi theo ở huyền trang pháp sư bên người huyền trang pháp sư rõ ràng đưa cá cho người không bằng dạy người bắt cá đạo lý nếu thử hiệp trợ những thứ này không nhà để về lưu dân tự lực cánh sinh bất kể gặp phải bao nhiêu khó khăn cho nên huyền trang pháp sư bên người tụ tập đến đủ nhiều người cái này để cho quang minh tự không có cách nào mạnh bạo nếu quang minh tự không phải chính đạo liền không có cần thiết phiền phức như vậy trực tiếp phái người tới đem huyền trang pháp sư giết thì xong rồi rất đáng tiếc quang minh tự là chính đạo hơn nữa còn là cái loại đó nhất định phải ngụy trang chính đạo ngoài đường phố giết người nhất là giết một phản hữ cảnh loại chuyện như vậy là không được như vậy đại quang minh tự chân thực mặt mũi sẽ bị may mắn còn sống s ó t lưu dân cấp vật chẩn rõ ràng đại quang minh tự đến tột cùng l à như thế nào một tòa chùa miếu huyền trang pháp sư không còn đem nhiệm vụ này nhìn thành là lý thừa trạch giao phó mà là chân t ì n h thực cảm giác mong muốn hoàn thành chuyện này huyền trang pháp sư càng thêm tích cực cùng đại quang minh tự chống lại hơn nữa từng bước từng bước tiết lộ đại quang minh tự các loại t h á i tiếng huyền trang pháp sư cũng không có mong muốn một bước đến nơi hắn chẳng qua là nghĩ lấy năng lực của mình có thể làm cho nhiều hơn trăm họ rõ ràng đại quang minh tự bộ mặt thật đem tương lai hoàn toàn diệt trừ đại quang minh tự thời điểm. mới sẽ không bị đến từ tây vực phương diện trăm họ áp lực huyền trang pháp sư vốn chính là mang theo nhiệm vụ như vậy tới huyền trang pháp sư bị lý thừa trạch dẫn dắt chủ yếu chính là một bài nông thôn bao vây thành thị chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy kỳ thực cái này cũng mặt bên phản ánh không chỉ là một tây vực vương triều đối với địa phương lực k h ô n g chế nhỏ yếu kỳ thực đại quang minh tự lực k h ô n g chế cũng không có tốt hơn chỗ nào thời gian cực nhanh thời gian rất nhanh đi tới kiến nguyên bốn năm tháng bảy một ngày hôm nay yên vũ lâu tập san có một cái tin tức trọng đại chương tám trăm chín mươi vị thứ mười ba hợp đạo cảnh trương tám trăm chín mươi vị thứ mười ba hợp đạo cảnh vào tháng trước hạ tuần đã từng phong vân bảng thứ một người thắng ra chủ doanh thịnh đột phá đến hợp đạo cảnh chuyện này là dấu không được doanh thịnh đột phá đến hợp đạo cảnh thời điểm đưa tới phạm vi lớn tiên điệu d ị động lúc ấy người thắng chỗ thành trì trên căn bản bị mây đen bao phủ vẫn có thể nghe được đen dòng tiếng gầm gừ dĩ nhiên người thắng căn bản cũng không có tính toán dấu dếm ở doanh thịnh thành công đột phá đến hợp đạo cảnh sau liền ở người thắng xếp đặt bữa tiệc cũng tuyên bố chuyện này cho nên linh nguyện nga sáng sớm liền biết chuyện này nàng đem chuyện này nói cho lý thừa trạch đồng phát bố tại mùng ngày một tháng bảy yên vũ lâu lâu tập san bên trên phong v â n bản g trước mệnh trong nguyên bản ninh nguyệt nga đoán chừng trước hết đột phá đến hợp đạo cảnh nên là trần thanh y l i ê kết quả ngược lại là doanh thịnh sớm hơn một bước đột phá đến hợp đạo cảnh kỳ thực ninh nguyệt nga nguyên bản dự đoán cũng không tính lôi doanh thịnh một mực chậm chạp không có bước vào hợp đạo cảnh hiển nhiên là gặp phải bình cảnh doanh thịnh tuổi tác đã không nhỏ h ắ n có thể trở thành phong v â n bản g thứ một càng nhiều hơn chính là dựa vào nấu lao đầu còn có tư lịch doanh thịnh cứ như vậy bị bình cảnh một mực chặn đến tuổi thọ cuối cũng là rất có thể đây cũng là trời không t u ệ t đường người đi cùng ato la chạm nhau một trường doanh thịnh mặc dù người bị thương nặng nhưng cứ như vậy không giải thích được đột phá đến hợp đạo cảnh trừ phá rồi lại lập chính doanh thịnh cũng muốn hiểu trước k i a bản thân đối với đột phá đến hợp đạo cảnh chấp nghiệm quá sâu ngược lại càng khó lấy đột phá hợp đạo cảnh cảnh giới này giống như là một cánh đóng cửa cửa thành càng là cưỡng ép đẩy ra mở quân coi giữ ngược lại sẽ càng thêm cứng rắn phản kháng liền càng khó có thể hơn đẩy ra đột phá đến hợp đạo cảnh không nên gọi đột phá quá trình mà nên gọi là chuyện tất nhiên càng là cưỡng ép thiên h i ệ lực lượng ngược lại càng là bài x í c doanh thịnh đột phá đối với thế cuộc không có ảnh hưởng quá lớ trừ phi hắn gia nhập trung châu tam thánh hoàng triều người thắng chỗ trung châu tốt nhất đồng minh dĩ nhiên chính là trung châu tam thánh hoàng triều về phần thủ một cánh cửa từ trước đến giờ không cùng đạo môn ra kết minh cho dù là cùng lao thiên sư quan hệ hết sức tốt giả lòng thụ tôn giả châu pháp hoa tự bọn họ cũng không có cần thiết kết minh bởi vì thủ một cánh cửa cũng không có cần thiết đi phát triển cương bực cái gì thân là thiên hạ đệ nhất đạo môn trên mặt nội thiên hạ đệ nhất giang hồ tô môn thủ một cánh cửa cũng không có lớn như vậy gia tâm cũng có thể là bởi vì bọn họ phần này lòng bình thường để cho thủ một cánh cửa bảo vệ vị trí này rất lâu cho nên người thắng tốt nhất đối tượng hợp tác dĩ nhiên chính là trung châu tam thánh hoàng triều bất quá lý thừa trạch không hề cho là người thắng sẽ cùng tam thánh hoàng triều hợp tác bởi vì hai bên dã tâm đều có chút lớn người thắng trước mặc dù không có tính toán thành lập vương triều nhưng cái này cũng không hề đại biểu doanh thịnh không muốn làm bởi vì lý thừa trạch trước nghĩ tới lôi kéo doanh thịnh linh nguyệt nga liền nói cho lý thừa trạch doanh thịnh là có muốn làm hoàng đế cái này liền bỏ đi lý thừa trạch toàn bộ ý tưởng sợ là doanh thịnh thật cùng tam thánh hoàng triều hợp tác lý thừa trạch cũng không cho là doanh thịnh là thật tính toán cùng bọn họ hợp tác lý thừa trạch ngược lại sẽ cho là doanh thịnh là tính toán mượn cơ hội này dành tam thánh hoàng triều dĩ nhiên chuyện này áp dụng thật là khó khăn vô cùng tam thánh hoàng triều lão tổ cựu long thần quân quân chín nghị thực lực cũng không phải là đ ù a dẫn đã từng quân chín nghị xếp hạng t r í tôn bảng thứ bốn chẳng qua là a tô l a lực lượng mới xuất hiện để cho quân chín nghị rơi vào thứ năm nhưng cũng không phải mới vừa đột phá đến hợp đạo cảnh doanh thịnh có thể ăn bạc dựa theo hoàng phủ hoàn t r â n suy đoán mới vừa đột phá doanh thịnh nhất định là hợp đạo cảnh một tầng trời hoàng phủ hoàn chân thấy tận mắt doanh thịnh lại là hợp đạo cảnh năm tầng trời ở phương diện này vẫn tương đối quân uy cộng thêm danh o gia thế lực đều ở đây trung châu đối với nam vực căn bản không có ảnh hưởng quá lớn cho nên lý thừa trạch cũng không có quá đem doanh thịnh đột phá đến hợp đạo cảnh chuyện này để ở trong lòng doanh thịnh đột phá đến hợp đạo cảnh chuyện này đối với trung châu bốn vực lớn nhất ảnh hưởng chính là trí tôn bảng từ mười hai người người biến thành mười ba người không nghi ngờ chút nào mới vừa đột phá đến dòng sông gần doanh thịnh chính là lóc đáy mặc dù hoàng phụ hoàn chân thực lực bởi vì lấy được nửa vô ngần thánh hỏa nên đón tăng gọn nhưng bởi vì hoàng phụ hoàn chân bản thân yêu cầu giữ bí mật cho nên linh miệt nga cũng không có thay đổi vị trí của nàng vẫn e m hoàng phủ hoàn g chân ở lại trí tôn bảng người thứ mười hai mặc dù hoàng phủ hoàn g chân cũng không biết đ ư n g vô cầu ý thức đã chiếm cứ a t o la thân thể nhưng là nàng rõ ràng lấy được nửa vô ngần thánh hỏa a t o la là sẽ không dễ dàng bỏ qua cho một nửa kia vô ngần thánh hỏa hoàng phủ hoàn g chân mặc dù không hề sợ hãi a t o la nhưng nàng sợ hãi bởi vì cùng a t o la chiến đấu sẽ ảnh hưởng đại cán t r ă m họ dù sao a t o la cho tới nay chính là làm việc không chừa thủ đoạn nào vì đạt được vô ngần thánh hỏa thậm chí có thể sẽ cùng nàng ở đại cán cương bực bên trong quyết chiến đây là hoàng phủ hoàn chân không muốn thấy l i n h nguyệt nga cũng đồng ý hoàng phủ hoàn g t r â n cách nói liền không có thay đổi hoàng phủ hoàn g t r â n ở trí tôn trên bảng xếp hạng nguyên bản còn tính toán thông qua yên vũ lâu lấy được đến tột cùng là ai cầm đi nửa v â u ngần thánh hỏa tin tức ương vô cầu ý tưởng cứ như vậy tàn biến trí tôn trên bảng trừ hắn lực lượng mới xuất hiện trực tiếp từ thứ mười một nhảy đến thứ bốn trở ra còn lại đều là h ó a lại không có bất kỳ thay đổi ương vô cầu liền bắt đầu đem ánh mắt đặt ở phong vân bảng trước mười vị bên trên bất quá cũng không có nhìn ra bất kỳ chỗ không đúng có khả năng nhất làm được lữ bố cùng hạng vũ lúc ấy cũng không có rời đi thánh hỏa sơn chiến trường、chính. một điểm này ưng vô cầu đã cùng tham dự chiến tranh thẩm thương hải lật đi lật lại xác nhận qua cho dù là tạ linh ẩn cùng vương tố tố cũng là không hề rời đi qua thánh hỏa sơn chiến trường chính vì vậy đại cán hoàng triều cứ như vậy bị loại bỏ g i a cát lượng lúc ấy ở thánh hỏa sơn chính ma đại chiến chiến trường chính chủ yếu một mươi nước cộng thêm hắn còn có kỳ môn vọng kỹ thuật che giấu t h i ê n cơ vì vậy căn bản không có quá nhiều người chú ý tới hắn thẩm thương hải liền tiềm thức liền không để ý đến g i a cát lượng liền lúc ấy đã là nhập đạo cảnh chín tầng trời thẩm thương thương hải cũng không có chú ý tới ra cát lượng những người khác thì càng khó chú ý tới hắn cho nên mặc dù ưng vô cầu đã để giáo chúng đi đặc biệt điều tra chuyện này nhưng thời gian mấy tháng đi qua ưng vô cầu vẫn không có lấy được vô ngần thánh h ỏ a bất cứ tin tức gì bất quá ưng vô cầu không hề xuất ruột hắn am hiểu nhất chính là chờ đợi hắn có đầy đủ kiên nhẫn ưng vô cầu chủ yếu chính là một tay tiến hành từng bước một chuyện có thể từng bước từng bước hoàn thành áp chế trong tâm h ả i atola để cho hắn không thể lần nữa đoạt lại bản thân cổ thân thể này hơn nữa từ từ ma d i ệ t ý thức của hắn nhưng chuyện này không phải đơn giản như vậy atola có thể trở thành đương thời thứ một ma giáo giáo chủ cũng không phải chỉ là hư danh hạng người trải qua mấy tháng mặc dù a tô l a không có đoạt lại thân thể của mình nhưng là ý chí của hắn cùng ý thức cũng không có bị suy yếu ngược lại trải qua điều dưỡng có loại càng ngày càng mạnh xu thế nhưng ưng vô cầu không có cấp a tô l a thừa cơ lợi dụng bây giờ ưng vô cầu mong muốn làm hắn chuyện thứ nhất hắn đã thu thập được rồi tài liệu mong muốn tái tạo bản thân hồng tụ đao Trường 891, tái tạo hồng tụ đao, văn hóa sinh hoạt trường 891, tái tạo hồng tụ đao, văn hóa sinh hoạt tái tạo thân tụ ưng hồng văn sinh hồng văn sinh bản hồng gi 891, 891, đao, đao, đao, hóa hóa vô cầu vì vậy đúc lại hồng tụ đao cần thời gian cũng sẽ dài hơn một trận văn xem ra mười phần phức tạp trận pháp tại trước mặt ương vô cầu thiêu l ố t nóng bỏng màu xanh đen ngọn lửa ở ma diễm trận pháp trung gian một thanh mảnh khảnh lưỡi đao thân thoạt nhìn như là lưu ly trường đao màu đỏ ở trong đó tế luyện lấy h à n g định tốc độ xoay tròn ương vô cầu tính cách cùng a tô la không giống nhau a tô la xem ra có thể ẩn nhẫn thực tế tính cách của hắn cực độ c u ầ n g ạ o nhưng ương vô cầu không giống nhau hắn giống vậy có thể ẩn nhẫn nhưng tính cách cực độ n h n g n ư ờ n g cái này cùng hai người hoàn cảnh lớn lên có liên quan a tô la từ lúc còn rất nhỏ chính là bị xem như a tô la giáo thánh tử bồi dưỡng hơn nữa hắn cũng là tại kịch liệt thánh tử tranh đoạt chiến trong cuối cùng thu được thắng lợi tồn tại ở thánh tử tranh đoạt chiến trong a tô la thậm chí chính tay đâm huynh đệ của mình không chút lưu tình cái chủng loại kia ở a tô la không q u ò n là không thể nào nhưng ưng vô cầu xuất thân tầng giới chót tuyệt đối tầng giới chót mặc dù xuất thân thế ra nhưng ngay cả mình phụ thân cũng xem thường hắn hoài nghi ưng vô cầu không phải con trai ruột của hắn cho nên ưng vô cầu ngay từ đầu liền công pháp cũng không có là giang huyện đem nhà mình tổ truyền công pháp truyền thụ cho ưng vô cầu ở ưng vô cầu đánh bạc hết thệ cố gắng cứu nàng sau chính là giang viện giúp hắn đánh hạ cơ sở ngay từ đầu ưng vô cầu tính cách cực độ h è n h yếu b ị tôi tớ đánh cũng không dám lên tiếng cái chủng loại kia ưng vô cầu là cái thiên tài siêu cấp thiên tài mặc dù hắn khởi bộ so người khác muộn nhưng hắn tu hành tốc độ chính là nhanh hơn người khác có thể nói ưng vô cầu nguyên bản gia tộc bỏ lỡ một vị siêu cấp thiên tài hơn nữa vì vậy mà tiêu diệt giang viện sau khi chết điên của n n g vô cầu đốt nguyên một và thành vì đã từng bản thân c h u n theo ưng vô cầu đáng thương nhưng tuyệt không vô tội ưng vô cầu chính mình cũng không cảm thấy hắn bản thân vô tội nhưng hắn nhận. hết thệ đều là vì sống lại giang viện dù là vì thế bỏ ra sinh mệnh của mình tôn nghiêm cho dù là ưng vô cầu hết thạy ưng vô cầu kỳ thực nội tâm rất rõ ràng trời sinh tính lương thiện giang viện tuyệt không nghĩ bản thân làm như vậy nhưng mở cung liền không có quay đầu tên ưng vô cầu đã không có đường lui có thể nói chính là bởi vì xuất thân tầng giới chót cho nên ưng vô cầu không giống a t o la như vậy c u ầ n vọng hắn cũng không có dòng chống khua chiên tuyên dương bản thân muốn tái tạo hồng tụ đ à o mà là lựa chọn ở hắc long nhai lạng yên tái tạo a tô la từ trước đến giờ không sử dụng vũ khí từ mới bắt đầu đến bây giờ vẫn như vậy tu hành kim cương lưu ly thân á tu l a thân sắc chính là tốt nhất vũ khí cho nên thẩm thương hải đối với a t o la đột nhiên dùng vô ngần thánh h ỏ a đúc lại hồng tụ đao cảm thấy mười phần nghi ngờ bất quá ưng vô cầu không cần hướng thẩm thương hải giải thích dù sao hắn đường đường một ma giáo giáo chủ cùng bản thân hộ pháp giải thích làm gì a t o la từ trước đến giờ cũng phải không giải thích nghi hoặc thì nghi hoặc nhưng thẩm thương hải mình là có thể suy diễn dù sao đây là thánh h ỏ a giáo giáo chủ ưng vô cầu b ộ i đao cho dù không cần đúc lại cũng là có thể thẩm thương hải một cách tự nhiên liền giút ưng vô cầu tìm được xem ra mười phần lý do hợp lý tế luyện trôi này mười phần rực rỡ hồng tụ đao cần dùng vô ngần thánh hỏa cấu trúc pháp trận tế luyện suốt bảy mươi bảy bốn mươi chín ngày trong lúc ứng vô cầu không được rời nơi đây dĩ nhiên bốn chín ngày đối với một hợp đạo cảnh mà nói căn bản không tính là bao lâu một kẻ hợp đạo cảnh m u ố n chân chính bế quan tu hành lúc đó giữa nên mười năm hai mươi năm đo lường dĩ nhiên đồng dạng đều sẽ không bế quan lâu như thế có thể trở thành hợp đạo cảnh trên căn bản không thể nào là tán tu sau lưng của hắn nhất định có thế tục dây dưa giống như đao quân hạ vân hồ cũng bởi vì hoàng phủ hoàn chân đánh tới bách hoa thành mà không thể không xuất quan giống như ngay từ đầu a t o la đánh tới quan g minh tự thanh long tự c ũ n g đang một cánh cửa cũng khiến cho bọn họ cần xuất quan tới ứng đối a t o la còn nữa nếu như vừa bế quan chính là tháng mười năm hai k h ô n năm chưa từng xuất quan rất dễ dàng cùng nhanh chóng phát triển giang hồ thoát thiết dĩ nhiên bế tử quan là khắc tính cái loại đó đã là biện pháp khi không có biện pháp đều là không thành công liền thành nhân dưới tình huống đó đóng cái hai mươi năm ba mươi năm thậm chí còn năm mươi năm đều là rất có thể dĩ nhiên tình huống như vậy rất có thể đưa đến một cái vấn đề đó chính là trên giang hồ cam chịu bế quan người đã tử vong loại thời điểm này sẽ có không ít cùng gia tộc này hoặc là tông môn có cựu hận người này ra xác định người này sinh tử tình huống như vậy mười phần thường gặp nhưng nhiều hơn thấy ở tông môn cùng thế gia vương triều vậy sẽ tương đối thiếu bởi vì vương triều hỗn loạn cũng không phải là đơn thuần chẳng qua là một cao nhất chỉ số võ lực khiếp sợ nếu là cái này vương triều còn ở vào quốc lực nhanh t r o n g phát triển giai đoạn bình thường cũng sẽ không có người mong muốn động một ít ý đồ giống như lúc ấy bắc mãng vương triều mặc dù duy nhất nhập đạo cảnh bảng cự nguyên đều đã chết rồi mười hai năm nhưng là bởi vì bắc mãng đế bảng thị nhận nút thật tốt cứng rắn cấp h ẳ n kéo tới đầu hàng đại cán thời điểm bởi vì lúc ấy bàng thị n hoàng h đế này làm cũng không tệ lắm khiến nguyên bốn năm tháng bảy một ngày đại cán hoàng triều cùng thác thương hoàng triều chiến tranh vẫn không có bùng nổ lý thừa trạch cùng ra cắt lượng bọn họ sau khi thương lượng đã quyết định với sang năm chính thức phát động đối thác thương hoàng triều chiến tranh nên cấp bọn họ bên trên chút áp lực đây cũng là vì kích hóa thác thương hoàng triều mâu thuẫn xã hội b â y giờ thác thương hoàng triều nhất là thác thương hoàng triều phương nam nhìn bề ngoài gió em sóng lặng kỳ thực bên trong sóng lớn của trào quần quận sóng ngầm ngoài ra chính là phương bắc mười hai đại vương triều liên quân đã hiển lộ đổi thế có thể kiên trì bao lâu còn chưa nhất định mặc dù mười hai đại vương triều liên quân tuyệt đối có thể cùng thác thương hoàng triều chống lại nhưng là bọn họ đồng thời còn muốn đối mặt nguyệt khưu vương triều cùng liên v â n vương triều phương diện áp lực ở ưng bô cầu tế luyện bản thân thần binh hoàng hôn mưa phùn hồng tụ đao thời điểm đại cán văn hóa sự nghiệp đang đứng ở một loại bồng bột hướng lên giai đoạn phát triển đại cán văn hóa sự nghiệp phát triển tốc độ so lý thừa trạch dự đoán được còn nhanh hơn đại khái là lý thừa trạch coi thường bây giờ đại cán trăm họ đối với giải trí sinh hoạt theo đổi từ năm trước tháng chín thiên hạ diễn võ đại hội sau này thoại bản kịch bản sự nghiệp ở đại cán đồng b ộ phát triển ở đại cán tiên bũ lâu chu tước chân bảo các cùng trích tinh tông liên thủ thôi thúc dưới kịch bản viện ở đại cán các tòa thành trì nhanh chóng rơi xuống đất thậm chí còn đẩy ra kịch bản tuần diễn đây cũng là không còn cách nào bởi vì kịch bản diễn viên bồi dưỡng là cần thời gian không thể nào một lần là xong nhưng là kịch bản viện lại là ở đại cán các châu trị chỗ đồng thời xây dựng một lần đối mặt kịch bản diễn viên chưa đủ tình huống cho nên lý thừa trạch đề nghị các nàng tiến hành kịch bản tuần diễn đừng nói hiệu quả cũng không t h lắm hơn nữa vì vậy xuất hiện không ít cái này nhóm kịch bản diễn viên người hái mộ các loại thoại bản cũng theo đó xuất hiện trừ thoại bản cùng kịch bản trà văn hóa cùng cờ vây cũng theo trà thánh lục vũ cờ hòa thánh hoàng long sĩ phổ biến trở thành đại cản văn hóa sinh hoạt trọng yếu tạo thành bộ phận chương tám trăm chín mươi hai nghỉ ngơi lấy sức một năm chương tám trăm chín mươi hai nghỉ ngơi lấy sức một năm thời gian thoáng một cái đi tới kiến nguyên bốn năm tháng tám một ngày thời gian trôi qua xác thực rất nhanh năm ngoái tháng chín thiên hạ diễn võ đại hội năm nay rất nhanh lại phải bắt đầu bất quá so sánh năm ngoái năm nay liền lộ ra không có coi trọng như vậy nhất là ở lý thừa trạch bên này năm ngoái là vì biểu diễn đại cán quốc lực cùng với phổ biến kịch bản cho nên lộ ra đặc biệt long trọng giống như hoàng phủ hoàng chân g i a cát lượng cùng lữ bố bọn họ đều bị mời đi làm làm khách mời năm nay khẳng định cũng không làm như vậy thiên hạ diễn võ đại hội cứ theo lẽ thường cử hành nhưng là lý thừa trạch sẽ không lại quan tâm quá nhiều bởi vì năm ngoái đã đem thiên hạ diễn võ đại hội thành công đánh ra cho dù là lý thừa trạch không cần trắng trận tuyên truyền cũng sẽ có rất nhiều người tới tham gia so sánh với cá nhân thi đấu nhiều người hơn mong đợi đại cán bên này có thể đẩy ra cái gì đoàn đội hạng mục năm ngoái diễn võ đại hội đẩy ra rất nhiều đoàn đội hạng mục đều làm bọn họ thái mắt mới mẻ hoàn toàn là bọn họ chưa có tiếp xúc qua nội dung thi đấu mặc dù lý thừa trạch đối với năm nay thiên hạ diễn võ đại hội coi trọng trình độ không có cao như vậy nhưng cái này cũng không hề đại biểu năm nay thiên hạ diễn võ đại hội sẽ bày nát lý thừa trạch chẳng qua là giao cho vương t ố tố tạ linh l u ẩn cùng mộ phi yên các nàng đi phụ trách linh nguyệt nga đã bắt đầu từ từ đem yên vũ lâu một vài sự vụ giao cho mộ phi yên tới xử lý đây cũng không phải nói linh nguyệt nga đã không có ý định làm yên vũ lâu lâu chủ chẳng qua là bây giờ yên vũ lâu càng ngày càng bận rộn để cho linh nguyệt nga một người xử lý nhiều chuyện như vậy nàng sẽ liền tu hành thời gian cũng không có yên vũ lâu ban sơ nhất giang hồ phong môi cùng với tình báo những thứ này linh nguyệt nga tất cả đều giao cho mộ phi yên đi xử lý lý thừa trạch cùng cựu thải thần lộc hợp tác đã bắt đầu một lâm trưởng lão cùng lý bạch lương cựu thải thần lộc yêu cầu sẽ hiệp trợ n à n g thành trừ năm cái pháp trận trong t v y khí đây là không có cách nào độc thiện kỳ thân cho nên lý bạch bây giờ cũng không đi du lịch mà là dựa theo cựu thải thần lộc chỉ huy chạy khắp nơi tuyết trắng bây giờ cũng là hai đầu chạy một hồi chạy đi cựu vị yêu hồ bên kia một hồi chạy đi lý bạch bên kia chủ yếu một cùng hưởng ân huệ đại c à n cùng lôi văn băng hồ hợp tác không có thành bởi vì lôi văn băng hồ không tín nhiệm loài người cho dù là có cựu thải thần lộc đứng ra bảo đảm húng chi lôi văn băng hổ cũng không thể nói có nhiều tín nhiệm cựu thải thần lộc lôi văn băng hổ trước liền không có ra mắt cựu thải thần lộc hắn lúc ấy sẽ nghe theo cựu thải thần lộc vậy rời đi nơi đó chẳng qua là bởi vì thấy tình thế không đúng mà thôi lúc ấy cựu thải thần lộc cựu vị yêu hồ còn có một cái có tạo hóa thanh liên hòa lý bạch cục diện đối hắn rất bất lợi mặc dù lôi văn băng hổ không có đáp ứng cựu thải thần lộc n ờ i cùng đại cán kết minh hoặc là nói gia nhập đại cán nhưng lôi văn băng hổ đáp ứng cựu thải thần lộc yêu cầu khác cũng chính là lý thừa trạch nói lên l không phải sôi nam đi quay dối bắc vực chăng họ lôi văn băng hổ đối với ăn nhân hòa giết người kỳ thực không có hứng thú quá lớn hắn chỉ muốn báo thủ thiên thương thanh long đông dương t r e o chọc một hoàng triều hay là một có cựu thải thần lộc cùng cựu vị yêu hồ hoàng triều chính lôi văn băng hổ đều biết đây là đang muốn chết lôi văn băng hổ lúc ấy để cho man tộc còn có yêu thú sôi nam là vì nhất thống bắc vực ấn cựu thải thần lộc cùng hắn cẩn thận tính toán một chốc bắt lại bắc vực đối với lôi văn băng hổ mà nói cũng không có chỗ t ố gì lấy lôi văn băng hổ bây giờ trạng thái bác băng nguyên nhất định là thích hợp hắn nhất hắn sôi nam cũng vô ích bắc vực nhân dân không thể nào bởi vì việc này mà cùng hắn đi đánh đông vực đông hải ngoài thiên thương thanh long cái này cùng lôi văn băng hổ có hay không trở thành bắc vực tri vương không có quan hệ còn nữa những người này cho dù đi cũng chỉ là pháo hôi mà thôi nếu là cưỡng ép bắt lại bắc vực sẽ còn đắc tội lý thừa trạch lôi văn băng hổ chẳng qua là khờ một chút nhưng hắn cũng không l ố c nghe được cựu thải thần lộc vậy lôi văn băng hổ liền bông tha cho tranh đoạt bắc vực bá quyền ý tưởng mặc dù không có có thể đem lôi văn băng hổ kéo đến đại cán t r a n h nhưng là cựu thải thần l ộ không hề nản、lòng. lôi văn băng hổ trừ phi bông tha cho báo thù hoặc là nói thật là có cái gì to như trời khí v ậ n không phải hắn thật đúng là chỉ có thể đi cầu giúp đại cán lôi văn băng hổ khởi điểm rất thấp nó tộc quần không đủ để cùng trời xanh biếc dòng tộc quần chống lại lôi văn băng hổ có thể trưởng thành đến bây giờ mức đã có thể nói là kỳ tích không có thể thành công kéo đến lôi văn băng hổ thành công gia nhập đại cán lý thừa trạch cũng không thèm để ý mặc dù lôi văn băng hổ bây giờ chính là đường đường hợp đạo cảnh đại yêu còn c ắ n n u ố t giống như là thiên địa ngọn lửa không d u n g băng nhưng hắn cũng chính là hợp đạo cảnh ba tầng trời tả hữu lấy hạ vũ cùng lữ bố tốc độ tiến bộ hợp đạo cảnh ba tầng trời hoàn toàn là có thể dự chủ lý thừa trạch đối với lôi văn băng hổ thái độ vẫn là chiếm được là nhờ vận may của ta mất đi là do số mệnh của ta có hay không đều có thể lý thừa trạch chỉ cần duy trì tốt cùng cựu thải thần lộc quan hệ là được rồi về phần cựu b ị yêu hồ hiện tại cũng không cần phải duy trì cựu b ị yêu hồ chính là mình người bất quá cựu thải thần lộc mong muốn thoát khỏi nàng cái này cần ở trung châu bốn vực đi lại thanh trừ tùy khí số mệnh tựa hồ cũng chỉ có thể lệ thuộc lý thừa trạch chỉ cần lý thừa trạch không xúc phạm cựu thải thần lộc danh giới cuối cùng thông thường mà nói sẽ không cùng nàng xích cựu thải thần lộc danh giới cuối cùng kỳ thực rất thoải、mái. chỉ cần không phải loại người như vậy tộc hoặc là yêu tộc diện tuyệt cuộc chiến là được rồi bởi vì như vậy sẽ sinh ra cực lớn đoán khí cùng đoán niệm tiếp theo đưa đến v ĩ khí nảy sinh mà lý thừa trạch căn bản cũng sẽ không làm như vậy lý thừa trạch đầu góc lại không thành vấn đề hán diện tuyệt tối đa cũng chính là một hoàng thất về phấn yêu tộc cũng có thể nói bọn họ là môi trường tự nhiên một bộ phận cho nên lý thừa trạch cũng sẽ không muốn diện tuyệt bọn họ cho dù là yêu tộc cùng nhân tộc một mực thuộc về trạng thái chiến tranh yêu tộc cũng là không thể thiếu sót yêu tộc nếu là trời mênh mang dòng kia tam tộc đợi ở hải ngoại đừng bay đầu trở lại bình thường cũng không sẽ cùng n h â n tộc phát sinh quy mô lớn chiến tranh nhiều nhất coi như là thú triệu không tính là chiến tranh kỳ thực hải ngoại thật đúng là thích hợp hơn thiên thương thanh long chờ yêu tộc bởi vì bọn nó dáng khổng lồ mà trong hải dương thức ăn đầy đủ nếu là bọn nó ở lục địa cần thức ăn sẽ là một rất con số kinh khủng cựu thải thần lộc danh giới cuối cùng rất cao lý thừa trạch cũng sẽ không đi đụng chạm nàng danh giới cuối cùng lý thừa trạch cùng cựu thải thần lộc hợp tác cũng rất vững chắc ở giới thứ hai thiên hạ diễn võ đại hội kết thúc sau này ngay sau đó chính là thu hoạch vụ thu lương thực c ũ n g t ừ từ bắt đầu điều đi tiền tuyến chuẩn bị sang năm tháng hai phần hạ tuần xuất trình trải qua hơn một năm phi thường hệ thống huấn luyện lớn trước các quân đoàn sức chiến đấu đều có sáng rõ tăng lên trang bị cũng nên đón cải tạo thăng cấp trong đó thiết kế quang thích gia q u ầ n nhạc phi nhạc gia q u ầ n thường ngộ xuân thiết kỵ cũng trang bị bên trên á o kiến nguyên bốn năm đại c á n là nghỉ ngơi lấy sức một năm theo một lần cuối cùng chiều hội kết thúc rất nhanh sẽ nên đón kiến nguyên 5 năm năm chương tám trăm chín mươi ba kiến nguyên 5 năm chuẩn 893, kiến nguyên 5 năm chuẩn bị xuất trình kiến nguyên bốn năm một năm là nghỉ ngơi lấy sức một năm không chỉ là văn thần võ tướng tu vi n ê n đón cực lớn đột phá lý thừa trạch tu vi cũng có tiến bộ nhảy bọn lý thừa trạch đã đem tu vi của mình vững chắc ở nhập đạo cảnh bảy tầng trời cũng hướng tám tầng trời bước vào hạng vũ cũng từ phản hư cảnh bảy tầng trời đột phá đến tám tầng trời theo sát phía sau chính là mới vừa đột phá đến bảy tầng trời l ư ỡ bố cùng lý b ạ c h lý b ạ c h là thuộc về vận may như thế kia phi thường tốt ở dựa theo cựu thải thần lộc yêu cầu thanh trừ tùy khí quá trình bên trong hắn lại gặp phải một đoá thiên địa ngọn lửa hơn nữa còn là cùng tạo hóa thanh liên hòa tương tự nhưng lại so tạo hóa thanh liên hòa yếu nhược một ít than đem thanh l i ê n địa tâm lửa cắn bớt hơn nữa dung nhập vào tạo hóa thanh l i ê n h ỏ a sau lý bạch tu vi tấn thăng một tầng trời mấu chốt nhất chính là tạo hóa thanh l i ê n h ỏ a lực lượng cũng theo đó trở nên mạnh mẽ lý bạch cũng thành công phát hiện một chuyện đó chính là thiên địa ngọn lửa giữa là có thể lẫn nhau cắn bớt dĩ nhiên tốt nhất là thuộc tính tương đối k h ế hợp giống như là thanh l i ê n địa tâm lửa cùng lưu ly băng diễm liền dường như khó lấy dung hợp lại cùng nhau cùng ngẫu ngần thánh hòa tương đối tương tự ảm diễm nghiệp h ỏ a cũng là có thể lẫn nhau cắn bớt một điểm này ưng bô cầu so lý bạch biết phải sớm từ chiếm cứ a tô là thân thể trở lại a tu la giá ương vô cầu vẫn tại phái người đang tìm ảm diễm n g h i ệ p hòa tin tức bất quá thiên địa ngọn lửa đồng dạng đều là có thể gặp mà không thể cầu thuộc về cơ duyên như thế kia cực tốt người mới có thể gặp phải ương vô cầu có thể có được vô ngần thánh h ỏ a kỳ thực đã coi như là cơ duyên người rất tốt nhưng tìm gần một năm hắn xác thực vẫn là không có tìm được cảm diễm n g h i ệ p hòa tin tức ở ương vô cầu tìm ảm diễm n g h i ệ p hòa thời điểm bị vây ở tâm hải a tô la còn đã từng đán tiến thử vật lại thân thể của mình rất đáng tiếc a tô la cuối cùng thất bại gần thời gian một năm trong a tô la thân thể vẫn bị ương vô cầu chứng ứ hơn nữa điều khiển ưng vô cầu cũng càng ngày càng thích hướng a tô là thân thể hơn nữa thói quen a tô là phong cách hành sự ở ưng vô cầu không biết dưới tình huống kỳ thực hắn cũng là sẽ bị a tô là một ít thói quen cấp ảnh hưởng dù sao đây là a tô là thân thể a tô là ý thức vẫn không có bị mất diệt nó chẳng qua là vẫn bị giam ở trong đầu thừa cơ hành động ưng vô cầu có nếm thử mất đi a tô là ý thức nhưng cũng thất bại ưng vô cầu cũng đã nhìn ra trừ phi là a tô là bản thân vung tha cho ý chí cầu xanh hơn nữa lựa chọn mất đi ý thức của mình không phải ưng vô cầu là không làm được a tô la cùng ưng vô cầu tình huống bây giờ có thể nói là một thể đôi h ồ n cũng có chút đến gần hai nhân cách thân thể chủ nhân chân chính a tô la bị giam ở trong đầu nhưng a tô la một mực thử rời đi tâm hải không chỉ là ưng vô cầu lấy được a tô la một ít chi nhớ a tô la cũng nhận được ưng vô cầu không ít chi nhớ ưng vô cầu muốn làm cái gì a tô la kỳ thực đ ề u biết trải qua lần trước đấu tranh thất bại a tô la đang đợi hắn đang chờ đợi một thời cơ tốt nhất lần nữa đoạt lại thân thể của mình a tô la không biết phải đợi bao lâu nhưng hắn sẽ chờ bây giờ ưng vô cầu đang lần nữa tu hành công pháp của mình cùng đ ạ pháp mà a tô là đang tìm cách cải tiến tâm pháp của mình trình độ nào đó mà nói bây giờ a tô là thân thể hoàn toàn có thể nói là hai người ở tu hành tu vi đối với hạng vũ lữ bố vũ văn thành đô loại này đàn binh có thể kiệt tác chiến khá mạnh nhân tài tương đối coi trọng mặc dù vệ thanh hoác hứa bệnh đ ắ n g người đều đã bước vào phản h ư cảnh nhưng bọn họ trọng yếu nhất cũng không phải là cá thể sức chiến đấu mà là chỉ huy của bọn họ năng lực vệ thanh lý t ĩ n h từ đạt cùng tô định phương bọn người đã nhận được đến từ trung ương g a lệ tê vân đạo giang lam đạo phong lam đạo kiếm bắc đạo Kiểm theo giang bắc đạo cùng giang nam đạo thổ địa khai khẩn cùng trồng trọt tương lai giang bắc đạo cùng giang nam đạo sẽ trở thành đại cắn một siêu cấp vỡ lương trọng yếu nhất chính là giang bắc đạo cùng giang nam đạo rời tiền tuyến tê vân đạo phong lăng đạo cùng giang lăng đạo rất gần lần này bắc phạt thác thương hoàng triều sẽ là đại cán hoàng triều lớn nhất từ trước tới nay một thứ chiến tranh cũng là nhất đem hết toàn lực một thứ chiến tranh thích gia quân nhạc gia quân trong bối ngôi quân cùng với thường nội xuân thiết kỵ tất cả đều trang bị pháo pháo cũng đem dùng cho lần này chiến tranh thác thương hoàng triều quân đội đem thấy được pháo thêm bộ binh uy lực huyền giáp quân cũng mở rộng đến hai mươi phẩy không không suốt hai mươi phẩy không hh giáp trọng trang bộ binh phân biệt từ tận bình ý trì Chí cung trình dạo kim cùng trạch trường tôn bốn người mỗi người xuất lĩnh năm phẩy không không bốn người bọn họ vốn là huyền giáp quân thống lĩnh có đầy đủ thống lĩnh huyền giáp quân kinh nghiệm gần một năm đại cán nhiều hơn không ít đỉnh cấp còn có nhất lưu danh tướng trong đó liền bao gồm chỉnh dạo kim cùng trạch trường tôn còn có giống vậy bạch mã ngân thương cao thư kế ngày nước k ỳ lân nhi khơ duy đều đã nhập thế danh sĩ trông giống như là bàn thống quét ra khí trí tài mấy người cũng đi tới đại cán bởi vì bọn họ thống trị nội chính năng lực không giống những người khác cao như vậy am hiểu hơn như thế cho nên lý thừa trạch để bọn họ làm tương tự quân sư tế diệu cùng theo quân tham nhũ công tác đem theo quân xuất trinh quét ra khí trí tài mấy người cũng đã đạt tới tiền tuyến bộ binh trong số lượng tương đối ít nhưng tuyệt đối là tinh nhuệ còn có mạch đao đội hạng trận doanh tiên năng doanh một mực trang bị đại cán mạnh nhất cung n ỏ chụp nhật doanh thần tí doanh cũng xứng chuẩn bị tiên tiến nhất cung n ỏ đại cán thành tường cũng dựa theo t h i ế t kế quan kinh nghiệm tiến hành r a cố cùng cả đội bất quá không có thể chờ đợi đến thác thương hoàng triều quân đội bởi vì năm ngoái một năm t r ọ n thác thương hoàng triều vẫn còn ở cùng phương bắc vương t r i ề u tiến hành giao chiến kỵ binh phương diện có b ố i ngôi quân thường ngộ xuân thiết kỵ hổ cờ quân t r ư phi thiết kỵ hắc kỵ doanh ba chi trọng trang kỵ binh nguyên bản trương phi đội k� nhưng lúc ấy dẫn thường nộ xuân thiết kỵ để cho t r ư ơ n g phi cảm nhận được mang theo thiết kỵ niềm vui thú hơn nữa cũng phát hiện t r ư ơ n g phi xuất lĩnh thiết kỵ năng lực cho nên trương tam gia kỵ binh cũng chuyển thành trọng kỵ binh k i n h kỵ binh phương diện cũng rất nhiều mạch mã nghĩa vỏng áo b à o trang quân hổ báo kỵ tỉnh châu lang kỵ tất cả đều là k i n h kỵ binh hải quân phương diện cũng nên đón cực lớn tăng lên bởi vì trên thuyền trang bị pháo bất quá t h á c thương hoàng triều hải quân rất bình thường trên căn bản không thể nào cùng đại cắn ở trên biện giao chiến cái này hải quân là sau mới có thể phát huy được tác dụng dĩ nhiên đây là một thứ cùng thắc thương hoàng triều chi hải quân cũng là sẽ tham dự lần chiến đấu này chẳng qua là từ đường b e n biển bắc thượng sau đó cướp bãi đổ bộ sau đó từ mặt đông cùng lạc đông đạo tấn công thác thương hoàng triều mặt tây cũng không phải là không thể mà là mặt tây cương đ ư ợ c thuộc về phương bắc mười hai vương t r i ề u liên quân chương tám trăm chín mươi bốn chuẩn bị giai đoạn chương tám trăm chín mươi bốn chuẩn bị giai đoạn thác thương hoàng triều cùng phương bắc mười hai đại vương triều chiến tranh đánh mười phần lửa nóng bởi vì thác thương hoàng triều cho tới nay cách làm chính là không lưu một người vô luận là hoàng thất hay là tôn thất cái này cũng đoạn việt phương bắc mười hai vương triều mong muốn đầu hàng hoàng thất ý tưởng đối bọ mà nói chỉ có thể cùng thác thương hoàng triều quyết chiến rốt cuộc hơn nữa cùng thác thương hoàng triều cuộc chiến tranh này cũng đã tiến hành hơn một năm đến gần thời gian hai năm phương bắc mười hai vương triều trăm họ cũng đúng thác thương hoàng triều có nhất định tâm tình mâu thuẫn kỳ thực không chỉ là phương bắc mười hai đại vương triều trăm họ có tâm tình chính thác thương hoàng triều trăm họ cũng là có thác thương hoàng triều nhiều năm liên tục chinh chiến là cần lương thực nhất là tại thời chiến p h ụ thuế càng gia tăng một năm hai năm cũng được thác thương hoàng triều thể lượng có thể kiên trì được nhưng là thác thương hoàng triều mình trải qua chết rồi thác thương đế ở lúc liền hàng năm đều ở đây chinh chiến đã không phải là một hai năm thác thương hoàng triều giống vậy có một vương t r i ề u bảy c h ù g thổ địa thôn tính nhất là tại chiến tranh niên đại bởi vì thuế phụ nghiêm trọng lại xuất hiện một chút thiên tai trực tiếp là có thể để cho một gia đình vỡ vụn điều này cũng làm cho trăm họ trong tay thổ địa càng ngày càng ít đại cán thừa bao chế kỳ thực thác thương hoàng triều phải không quá hiếu học hoặc là nói căn bản không học được bởi vì thác thương hoàng triều tướng lãnh còn có văn thần trên căn bản đều là thế gia người dùng thừa bao chế dính liễu chính là bọn họ lợi ích bởi vì thổ địa đều bị thu hồi quốc hữu một điểm này diêm phụ cũng giống như vậy diêm phụ mặc dù bản thân không tham ô nhưng là hắn giống vậy sau lưng còn có diêm da cho dù là diêm phụ chính mình cũng không hề động qua sử dụng đại cán như vậy thừa bao chế phương pháp bởi vì hắn rất rõ ràng cái biện pháp này không có khả năng thông qua bị lực cản thật sự là quá lớn lý thừa trạch có thể đem thừa bao chế ở đại cán phổ biến có rất nhiều nguyên nhân một là những thứ kia thổ địa mới vừa lấy được phần lớn là dùng quan mới đến nốt ba đống l ử a phương pháp đem thổ địa chuyển thành quốc hữu thứ hai cũng là bởi vì văn võ đại đa số là lý thừa trạch người cũng không phải là thế da người cho nên bọn họ có thể kiên quyết áp dụng lý thừa trạch chính sách mà không cần lo lắng dương thị em suy thậm chí bọn họ sẽ còn trợ giúp lý thừa trạch chen ép thế gia dù sao đây cũng không phải bọn họ thế gia sẽ không dính líu ích lợi của bọn họ lý thừa trạch cũng không phải là đối thế gia hoàn toàn chen ép bởi vì hắn rõ ràng lấp không bằng khai thông lý thừa trạch là hiệu khai nguyên mặc dù lý thừa trạch đem thế gia trong tay thổ địa t ừ trong tay bọn họ tất vật tới nhưng là lý thừa trạch cấp bọn họ mở ra nhiều hơn lựa chọn có thể kiếm tiền lựa chọn lấy lớn trước bây giờ buôn bán phát đạt trình độ đi làm ruộng ngược lại là không kiếm tiền n g n h nghề đại cán bây giờ thuế nông nghiệp chiếm so đã càng ngày càng thấp hơn nữa còn chuẩn bị tiếp tục hạ thấp nông nghiệp chỉ cần t h ổ địa có đầy đủ nhiều người đi trồng cho dù là ba mươi thuế một cũng so với cái kia đất canh tắc ở thế g i a trong tay bị ẩn nút liền phú thuế cũng không thu được tốt hơn mặc dù đại cán phú thuế xa xa so tháp thương hoàng triều m u ố n thấp nhưng là cũng không cần lo lắng lương thực thiếu hụt vấn đề chứ thực hành cho u n i ề n chế còn có lục đại mục trưởng còn có giang bắc đạo cùng giang nam đạo hai cái này dự bị siêu cấp vừa lương trên căn bản đều là bình nguyên trước hạn chế giang bắc đạo cùng giang nam đạo trồng trọt chính là hồng thủy phiếm lạm vấn đề có thể nói là mỗi năm đều có lũ lụt trải qua dòng sông sơ thông cùng thống trị năm ngoái một năm tròn cũng không có lũ lụt phát sinh trải qua lý băng cùng phạm trọng y ê m chủ trì thiết kế xây dựng phát đạt thủy hệ ngược lại trở thành giang bắc đạo cùng giang nam đạo trồng trọt cây lương thực ưu thế chỗ cho nên dù là đại cán giống như thác thương hoàng triều nhiều năm liên tục chinh chiến nhưng đại cán phải không dùng lo lắng mâu thuẫn xã hội kích hóa vấn đề đại càn phương diện đã chuẩn bị đến đủ nhiều lương thực cùng thác thương hoàng triều đánh lâu dài dĩ nhiên có thể không đánh lâu dài là tốt nhất nhưng là lấy thác thương hoàng triều cương n ự c không đánh lâu dài là không thể nào cho dù là một mực liên tục chiến thắng cần thời gian đều có thể là mấy năm thậm chí còn mười năm kế lý thừa trạch đã sớm làm xong chuẩn bị cho chi bằng không thì cũng sẽ không ở lương thực khối này hạ nhiều như vậy công phu bây giờ đại cán tiền tuyến quân đội chính là lẳng lặng chờ đợi ngày 27 tháng 2 đi tới cùng nhau xuất trinh lần này thì không phải là cùng thác thương hoàng triều thử rõ xét mà là muốn toàn diện đánh hạ thác thương hoàng triều cuối cùng nhất thống nam vực một trận chiến này đối với đại cán là rất trọng yếu nếu là lần này chiến lược thất bại khả năng này cần nghỉ ngơi lấy sức một đoạn thời gian rất dài mới có thể lần nữa phát động b ắ t phạt hơn nữa khi đó có thể phương bắc 12 đại vương triều có thể đã tiêu diệt không còn có cơ hội tốt như vậy phương bắc mười hai đại vương t r i ề u đã cấp thác thương hoàng t r i ề u mang đến cũng đủ lớn áp lực dính dấp binh lực của bọn họ đại càn phương diện phát động chiến tranh bọn họ nên là rất khó từ phương bắc điều binh dù sao phương bắc còn có chiến sự cho dù là điều binh cần thời gian cũng là rất dài đây cũng không phải một thiên nhân hợp nhất cảnh hoặc là hỏi ba cảnh có thể bày thẳng tới quân đội hành quân cần thời gian rất dài lại bị hoàn cảnh ảnh hưởng chấn động rất lớn chờ bọn họ từ phương bắc một đường xuôi nam đi tới phương nam tác huyện có thể giao cúc vàng đã sớm l ệ n h dĩ nhiên cái này cũng không có nghĩa là nhiều tiền liền không có bất cứ vấn đề gì hậu cần liền là phi thường trọng yếu một cái vấn đề đại cán cương vực bên trong hậu cần phải không cần lo lắng bốn vương thông suốt cái nào bò gỗ ngựa gỗ còn có con đạo đều là cân nhắc chiến tranh mà thiết kế nếu như là thác thương hoàng triều tới tấn công đại cán có thể nói là có tới không về nhưng lần này là đại cán b ắ t phạt như vậy hậu cần viến đường liền là phi thường trọng yếu một chút đến lúc đó vệ thanh bọn họ muốn làm chính là ở thác thương hoàng triều chiếm cứ căn cứ địa sau đó thành lập hậu cần lối đi hơn nữa còn phải bảo đảm căn cứ địa không mất đây đối với thác thương hoàng triều là cái ưu thế hạn dù sao bọn họ một mực sống ở nơi đó hãy theo bắc phạt từ từ đẩy tới hậu cần chiến tuyến gặp nhau kéo đến đặc biệt dài một điểm này muốn nhất là chú ý t h á c thương hoàng triệu tổng cộng có năm kinh trừ thiên thương thành còn có đông nam tây bắc tứ thương thành ở vào phương nam nam thương thành trừ là một tòa quân sự trọng thành trở ra hay là phương nam bờ lương là vệ thanh lý tính từ đạt đám người chung nhau mục tiêu dĩ nhiên đông thương thành cùng tây thương thành cái này hai tòa thành c h ỉ cũng sẽ không bỏ rơi chẳng qua là bởi vì không có cách nào trước tiên gặp phải mà thôi biện pháp tốt nhất là bắt lại cái này mới kinh một mặt là có thể cướp đi bọn họ lương thực một mặt khác là đả kích thật lớn thắc thương hoàng triều xịt khí nếu như không có biện pháp cướp đi bọn họ lương thực đem lương thực đốt rủi cũng là một loại biện pháp khi không có biện pháp lần này thật sự là đại cán đem hết toàn lực hết thảy tôn phong kim cương cùng với đại cán không quân bộ đội liệt hỏa ưng cùng đại bàng vàng cũng sẽ tham chiến bọn nó cũng sẽ tại công thành chiến trong phát huy tác dụng trọng yếu vốn là một lâm trưởng lão cũng là ở đang quy hoạch dù sao trộm lương thực khối này không người có thể sánh bằng nhưng một lâm trưởng lão bây giờ phân thân pháp thuật hắn bây giờ phải giút cự thải thần lộc tỉnh hòa u y khí t r ư ơ n g 895, c ô n g l ư ợ c tây vượt tiến độ t r ư ơ n g 895, c ô n g l ư ợ c tây vượt tiến độ nếu như nói chẳng qua là đơn thuần tịnh hóa tuy khí lý thừa trạch còn có thể nói để cho một lâm trưởng lão tỉnh c ỡ tới giúp một cái đ ộ i bây giờ là một lâm trưởng lão mười phần giai đoạn mấu chốt hắn ở thử đội phá hợp đạo cảnh theo đ ố i tuy khí tịnh hóa một lâm trưởng lão tịnh hóa lực cũng ở đây không ngừng tăng cường phản hư cảnh chín tầng trời một lâm trưởng lão cùng hợp đạo cảnh một lâm trưởng lão hoàn toàn không thể so sánh nổi cho nên lý thừa trạch sẽ không tùy tiện đi quáy dày hắn một lâm trưởng lão bây giờ ở tây vực một bên đếm thử đột phá một bên tỉnh hóa tùy khí nhưng hắn lúc nào có thể đột phá đến hợp đạo cảnh cũng không có một tin chính xác lý thừa trạch cũng ở đây cố gắng tìm được có thể giúp một lâm trưởng lão đột phá đến hợp đạo cảnh biện pháp chỉ bất quá cái này đúng là dường như khó một lâm trưởng lão bản thể là dài vạn dằm thanh mục hắn lại không thể giống như lý bạch cắn n u ố t thiên địa ngọn lửa cắn n u ố t thiên địa ngọn lửa đừng nói tăng trưởng tu vi ngược lại sẽ để cho một lâm trưởng lão thân bị thương nặng hậu quả nghiêm trọng nhất là tại chỗ qua đời một lâm trưởng lão hay là rất có nắm chặt cần chẳng qua chính là một ít thời gian. mà lý thừa trạch nhiều nhất chính là thời gian trong cùng một lúc bên trong hắn không chỉ là ở áp dụng nam vực nhất thống kế hoạch còn t h ử thôn tính tây vực vương trung tự ban siêu nhạc nghị cùng triệu xung quốc bốn người sứ đoàn đã triển lộ hiệu quả tây vực trừ huyền nguyện vương triệu cũng có gia nhập đại cán hoàng triệu liên minh liên quân bởi vì bọn họ thật sự là t r i ệ u đủ quan minh tự thống trị dĩ nhiên bọn họ không có giống huyền nguyện vương triệu như vậy thực sự hiểu rõ đại cán ý đồ dĩ nhiên lý thừa trạch không giải thích được đúng tay tây vực sự vụ kỳ thực cũng có người có thể nhìn ra được hắn chân chính mục đích chẳng qua là bây giờ hai bên mục tiêu là nhất trí cho nên cho dù là hắn rõ ràng lý thừa trạch mục đích cũng có thể cùng lý thừa trạch hợp tác đây mới là ban siêu bọn họ có thể thành công nguyên nhân bọn họ chưa từng có che giấu mình đến từ đại cán hoàng triều sự thật một mực tại đại biểu lý thừa trạch cùng tây vực vương triều quân chủ giao thiệp tây vực trừ đại sở hoàng triều ra còn có chín đại vương triều nguyên bản chín đại vương triều bởi vì khoảng cách quá xa trung gian lại cách xa mạng cùng năm vẻ bảy mạng không có phân biệt bây giờ bởi vì ban siêu sự xuất hiện của bọn họ đem nhiều mặt mong muốn chỉnh hợp lại với nhau thành công cùng đại cán thành lập liên minh loại này liên minh thật ra là tất nhiên từ khu vực đến xem bởi vì đại cán bây giờ trọng tâm là ở nam vực hai bên không có cái gì lãnh thổ tranh chấp mà huyền n g u y ệ t vương triều có thể trong tương lai trở thành đại cán khai phá tây vực trọng yếu một vòng đồng thời cũng là đại cán hướng tây vực triển khai sức ảnh hưởng trọng yếu băng cầu thậm chí trong tương lai đại càn cùng huyền n g u y ệ t vương liên t h ủ phản đối tây vực đại quang minh tự bá quyền thành công sau này huyền n g u y ệ t vương triều thái độ cũng sẽ thành đại cán đánh cuộc tây vực mấu chốt huyền n g u y ệ t vương triều ở vào tây vực phương nam tương lai hoàn toàn có thể trở thành đại cán đổ bộ tây vực trọng yếu đường bộ mua bán cùng quân sự chuyển vận căn cứ địa vị trí này liền đánh đồng với nguyên lai đại h u y ề n n g u y ệ t vương triều thái độ cũng trở thành đại cản cùng quang minh tự ở tây vực đánh cuộc máy đo thời tiết mà h u y ề n n g u y ệ t vương triều lựa chọn đứng ở đại cán bên này hơn nữa cùng đại cán ký kết liên minh đ i ề u ước có đại cán trợ g i ú p huyền n g u y ệ t vương triều toàn phương diện bay lên là tất nhiên không chỉ là huyền n g u y ệ t vương triều tây vực có hẳn mấy cái vương triều cũng không thích có đại quang minh tự ở trên đầu mình tắc vai tắc phúc tây vực mong muốn lật đổ quang minh tự thống trị cũng cần đại cán trợ g i ú p lại nhiều tiền có thể cung cấp tây vực rất nhiều thiếu vật thì như nhất nhất t r ọ n yếu lương thực tây vực không thể nói phong cảnh hợp người nhưng là bọn họ phong cảnh là phần độc nhất khuyết điểm duy nhất chính là lương thực chưa đủ không phải kỳ thực tây v ự c hoàn toàn có thể phát triển khách du lịch trước mắt đã có tứ đại vương triều gia nhập đại cán cùng huyền n g u y ệ t vương triều liên minh dĩ nhiên bọn họ liên minh trình độ cùng huyền n g u y ệ t vương triều phải không vậy nếu như nói ngoài ra tam đại vương triều dựa theo quan hệ ngoại giao thân sơ quan hệ cùng đại cán nhiều nhất chỉ có thể coi là đơn thuần thiết lập ngoại giao mà huyền n g u y ệ t vương triều đã nhảy v ọ t qua láng giềng hòa thuận hữu hảo giai đoạn đến tầng thứ ba đồng bạn giai đoạn tầng thứ tư truyền thống hữu hảo quan hệ tạm thời không có dĩ nhiên cao nhất tất nhiên là huyết minh quan hệ nhưng là trước mắt có thể cùng đại cán coi như là huyết minh quan hệ quốc gia phải không tồn tại nếu như đem lạc vương thành cùng yên vũ lâu coi như là một thế lực vậy vậy cũng được có thể tính như vậy nhưng thực ra bọn họ bây giờ thân phận càng nghiêng về đại cán mà không phải một đơn độc thế lực nói chắn g ra cũng đã là người mình căn bản không tính là cái gì đồng minh dĩ nhiên đại cán cùng tây vực tứ đại vương triều kết minh là một loại trong tối kết minh phi công khai cái chủng loại kia mỗi người bọn họ đều có bản thân mong muốn trọng yếu nhất mong muốn đều là hai giờ một là lật đổ đại quang minh tự ở tây vực thống trị địa vị hai là cần lương thực về phần liên thủ lật đổ đại quang minh tự thống trị sau này cái này mấy đại vương triều có thể hay không đơn phương xé bỏ liên minh đ i ề u ước vậy thì không nói chính xác nhưng lý thừa trạch phải không để ý chỉ cần đại quang minh tự tiêu diện tây vực đối với lý thừa trạch mà nói chính là dễ dàng đạt được hơn nữa còn là không có ai sẽ cùng hắn tranh đoạt cái c h ủ loại kia nguyên bản ngũ đại hoàng triều trong mạnh nhất tam đại hoàng triều cũng không phải là chưa bắt lại tây vực thực lực chẳng qua là không nghĩ cầm mà thôi bắt lại tây vực sau như thế nào thống trị là một phi thường trọng yếu vấn đề không tìm được giải quyết cái vấn đề này biện pháp tùy tiện bắt lại tây vực căn bản chính là bắt lại một khoai nóng p h ò tay cho nên cho dù là tây vực công lược độ khó nhỏ nữa bọn họ cũng không hề động qua bắt lại tây vực tâm tư mà lý thừa trạch đã tìm được cải thiện tây vực hoàn cảnh biện pháp hoặc là nói tìm được có thể giải quyết người cho nên đại cán có thể đi nhúng tay vào tây vực sự vụ còn có năng lực đi nhúng tay vào từ tam thánh bách hoa cùng thác thương hoàng triều góc nhìn nếu như đại cán tùy tiện đi nhúng tay tây vực sự vụ ngược lại là sẽ liên lụy bản thân bọn họ tuyệt đối sẽ không ngăn cản ngược lại sẽ hy vọng đại cán thật đem đại quang minh tự l ậ đổ hơn nữa tiếp nhận tây vực như vậy tây vực sẽ trở thành đại cán kinh tế lương thực cùng nhiều phương diện gánh nặng đây chính là hai bên tin tức t r í n h lệ dù sao bọn họ cũng không biết lý thừa trạch có biện pháp cải thiện tây vượt hoàn cảnh nếu như biết vậy bọn họ tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn bất kể đại quan g minh tự gần đây này xác thực cũng không tính là quá tốt huyền trang pháp sư ở tây vực khai đàn tìm cách tuyên giảng lớn thừa phật dạy giáo nghĩa cùng đại quan g minh tự đối lũy không một lần bại cho dù là đại quan g minh tự đã mang ra hiện đảm nhiệm chủ trì vẫn vậy biện bất quá huyền trang pháp sư đại quan g minh tự cũng không có đi mời ra hư từ đại sư n ă ngoái cùng a tô a ở thánh hòa sơn đánh một trận sau này hư tử đại sư liền bế quan nguyên nhân rất đơn giản bởi vì hư tử là tốt nhất đánh hư tử thật đúng là đã thụ thương không ít còn nữa huyền trang cũng là hòa thượng nếu như biện bất quá huyền trang sau đó đi mời hư tử vậy đại quang minh tự sẽ rất mất thể diện biện không qua đi mời hư tử đi ra đánh huyền trang đối với đại quang minh tự danh tiếng sẽ là một đả kích rất lớn chương 896, q u ý tinh bắc cùng diêm phụ khác nhau chương 896, q u ý tinh bắc cùng diêm phụ khác nhau phương bắc mười hai đại vương triệu liên quân cùng thác thương hoàng triều chiến tranh có thể kéo dài lâu như vậy là có nguyên nhân đầu tiên là phương bắc vốn là hàng năm liền phát sinh chiến sự thác thương hoàng triều cùng phương bắc vương triều hàng năm ma sát hai bên đối với thực lực của đối phương đều là rất hiểu thậm chí thác thương hoàng triều ngũ đại thiết kỵ ở phương bắc thực lực và số lượng cũng là có thể mở được rõ còn nữa phương bắc những thứ này vương triều thực lực vốn là không kém một khi liên hiệp tuyệt đối không phải tùy tiện có thể bắt lại tốt nhất cách làm nhất định là phân mà hóa chi hơn nữa phương bắc mười hai đại vương triều liên quân là thủ thành một phương mà thác thương hoàng triều là công thành một phương nếu như là đánh giá c h í n vậy thác thương hoàng triều toàn thắng nhưng nếu như là công thành thác thương hoàng triều ngũ đại thiết kỵ liền mất đi ưu thế đây là bất kỳ kỵ binh cũng tránh không được vấn đề một điểm nữa ảnh hưởng là giang hồ p h ư ơ n g diện một ít ám chiêu không có cách nào ra nam vực b ố n là còn kim phong tế vũ lâu hoàng t u y ề n biết cái này chút ma môn có thể làm âm tỉ như ám sát hoàng đế tướng lãnh nhưng bọn họ đều bị đại cán cấp tiêu diệt điều này sẽ đưa đến thác thương hoàng triều cùng liên bần n g u y ệ n khưu vương triều cho dù là tính toán chơi một ít âm cũng không tìm tới người loại chuyện như vậy là không thể nào tìm chính đạo chính đạo tông môn có thể sẽ tồn tại dạng này hoặc vấn đề như vậy nhưng là bọn họ tam quan tổng thể là đang cũng sẽ có làm việc danh giới cuối cùng khiến cái này người đi ám sát vương triều hoàng đế hoặc tướng lãnh chứ không nói có thể thành công hay không bọn họ cũng sẽ không đi làm cho nên trước mắt t h á p thương hoàng triều cùng phương bắc mười hai đại vương triều chiến tranh trước mắt thuộc về rẳng c ó giai đoạn nhất là ở n g u y ệ t khưu vương triều cùng liên vân vương triều quốc lực có chút khó lòng tiếp tục dưới tình huống lần này cùng t h á p thương hoàng triều liên v â n coi như là một thứ nếm thử hơn nữa còn là không có quá nhiều chuẩn bị nếm thử n g u y ệ t khưu vương triều cùng liên vân vương triều trước cùng t h á p thương hoàng triều quan hệ cũng không tốt ba bên một mực tại á đấu nếu như không phải đại cán đột nhiên trỗi dậy thay đổi nam vực thế cuộc cái này ba cái quốc gia là vô luận như thế nào cũng không thể trở thành liên minh loại này liên minh phải không được đã liên minh cũng là không phải nói cái này hai đại vương triều xuất công không xuất lực chỉ là bọn họ quốc lực cùng với dự trữ sát thực không sánh bằng thắc thương hoàng triều bây giờ có chút hết sạch sức lực nhất là bọn họ ở trở thành liên minh trước cùng thắc thương hoàng triều vẫn còn ở mà sát đâu một năm còn có thể chịu đổi nhưng là liên tục hai năm cùng p h ư ơ n g bắt mười hai đại vương triều rằng co đúng là đối liên vân vương triều cùng n g u n khiêu vương triều quốc lực khiêu chiến bọn họ cũng không giống đại cán có như vậy đầy đủ dự trữ lý thừa trạch là dự liệu được tương lai đánh lâu dài ở lương thực khối này làm đủ chuẩn bị đầy đủ cho nên mặc dù bây giờ là thác thương hoàng triều cùng mệt ưu liên vân hai đại vương triều liên quân nhưng hai đại vương triều sát thực nhanh không chống nổi bọn họ bộ phận lương thực còn cần thác thương hoàng triều cung cấp mới có thể tiếp tục duy trì trạng thái chiến tranh cái này vốn là l à n nên ở bọn họ đối kháng đại cán thời điểm mới có thể chọn lựa các biện pháp bây giờ ngược lại trước h ạ đây đối với thác thương hoàng triều lương thực dự trữ cùng quốc lực không thể nghi ngờ là một trận khảo nghiệm nghiêm trọng bây giờ thác thương hoàng triều nội bộ xuất hiện khác nhau nhằm vào có hay không phải tiếp tục cùng nguyệt hữu liên vân hai đại vương t r i ề u liên quân tấn công vương bắc mười hai đại vương triều xuất hiện khác nhau trước mắt là năm mươi đối năm mươi hơn phân nửa người cho là nguyệt hữu vương triều cùng liên vân vương triều quân phí chi tiêu còn có lương thực hậu cần các phương diện không nên từ thác thương hoàng triều tới phụ trách bọn họ cho là liên vân vương triều cùng nguyệt hữu vương triều thật ra là cố ý mục đích là kéo sụt thác thương hoàng triều một nửa kia người cho là hay là trước bình định p ư ơ n g bắt trọng yếu nhất ngắn hạn một ít tổn thất là có thể tiếp nhận cùng hai đại vương triều liên quân từ lâu dài đến xem là càng có lợi hơn, đại càng phương diện đã chứng minh bọn họ quân đội sức chiến đấu, cùng trang bị tiên tiến tính. trước mắt, quý tinh bắc còn ngần ngừ do dự, bởi vì hắn cùng diêm phụ cách nhìn là ngược lại. quý tinh bắc không quá muốn cùng hai đại vương triều liên quân. quý tinh bắc cho là phương bắc mười hai đại vương triều chậm chạp đánh lâu không x o n g rất có thể là hai đại vương triều quân đội xuất công không xuất lực, mà diêm phụ không hề cho là như vậy. dù sao công thành bốn chính là rất khó khăn một chuyện, nhất là thủ thành một phương đủ kiên quyết dưới tình huống. đại cán ở công thành phương diện có thể nhanh chóng như vậy là bởi vì trang bị ưu thế bây giờ đại cán còn ra hiện một vị tay cự phách công tâu ban hắn đã tiến vào thần cơ cát cùng mã quân cùng nhau đặc biệt nghiên chế khí giới công thành trừ xe t h ă n g lây ba cung nọ sàng ở công thành phương diện cũng có thể phát huy ra tác dụng lớn dài hai mét tên nọ trải qua ba cung nọ sàng ra chỉ có thể bước vàng cắm vào thành t ư ở n g tất cả đều là từ kim loại chế tạo tên thần cũng không phải là dùng đá cùng lôi một có thể được gãy cho nên ở phía trước trèo lên công thành k ố i này đại cán quân đội luôn là có thể làm cho thủ thành một phương không thể làm gì hơn nữa nhanh chóng phá thành cái này đã không liên quan cái gì mưu lược thuần túy chính là trang bị nghiền ép sau đó chính là tưởng thưởng hãng trận giành trước đoạt cờ chém tướng đều là quân công cái này tứ đại quân công trong chém tướng là cao nhất dù sao chém tướng đối với địch quân có thể nói là mãi mãi đà kích nhất là giết chết chủ xoáy kia một loại dĩ nhiên có thể giết chết chủ xoáy hay là sỗi phần lớn hay là dựa vào tướng lánh bản thân mở vô song trực tiếp giết tiến phía sau cho dù là h o ắ c khứ bệnh bọn họ cũng không có cách nào bảo đảm mỗi một cuộc chiến tranh cũng có thể chém tướng bởi vì chủ xoáy đều là ở lại phía sau nhất xem tình huống không đúng tại chỗ có thể lên i chạy tư tưởng thưởng cũng có thể nhìn ra quân công sự khác biệt hãm trận cùng giành chức cũng sẽ trực tiếp tưởng thưởng bằng bạn đoạt cờ thăng quan nhân tiện tưởng thưởng bằng bạn nếu là chém tướng thời là cần nhìn chém xuống tướng lãnh bao lớn trước mắt cao nhất là trực tiếp thăng liền ba cấp tại trang bị ưu thế hạ cùng sĩ t ố t không muốn sống công thành hạ đại cán công thành chiến tổng là so cái k h á c vương triều nhanh hơn quý tinh bắc tiếp nhận thác thương hoàng triều cũng có thời gian hơn một năm hắn đã lợi dụng quyền lực trong tay hắn bồi thực đi lên đủ thế lực đây cũng là bởi vì diêm p h cũng không định cùng hắn tranh quyền diêm phụ vẫn còn ở cẩn thận cẩn cụ vì quý tinh bắc tiến cử nhân tài trên thực tế quý tinh bắc không hề tín nhiệm những người này các bọn họ an bại cũng phần lớn là chức quan nhà tản diêm phụ không phải người ngu hắn cũng nhìn ra được diêm phụ cũng có thể nhìn ra được quý tinh bắc càng ngày càng không tín nhiệm mình đối với mình đề nghị cùng đề nghị luôn là cầm một loại có cũng được không có cũng được thái độ nhưng hoàng đế là tự chọn còn có thể như thế nào đây chỉ có thể thành thành thật thật phụ tá cũng không thể thay cái hoàng đế làm bây giờ cũng không có cái hoàn cảnh kia nếu như nói quý tinh bắc lên ngôi trong vòng một tháng diêm p h động đổi hoàng đế ý tưởng vậy còn có thao tác không gian nhưng bây giờ quý tinh bắc lên ngôi cũng hơn một năm tuy tiện đổi hoàng đế là một món chuyện rất nguy hiểm đối với thác thương hoàng t r i ề u thống trị cùng thác thương trung ương uy tín sẽ là một thứ rất nghiêm trọng đ ả kích trọng yếu nhất chính là quý tinh bắc cũng không có làm gì người người đ oán trách chuyện xem ra ngược lại giống như là cái hư tâm nạp gián minh quân mua bán phong tỏa là quý tinh bắc cùng diêm phụ chờ một đám văn võ cùng nhau làm ra quyết định